t r ư ơ n g tám trăm năm mươi ba hoàng cực vẫn lạc hư không t ư ờ n g kép bên trong hư không vô tận l o ạ n lưu phun trào tiêu tán lấy cực kỳ nguy hiểm khí thức hoàng cực cầm trong tay thần truy đạp tại hư không quanh thân quanh q u ầ n lấy một cốt o lớn khí thế khí thế ngút trời áp sập hư không giờ phút này hoàng cực khí thức thình lình ở giữa tăng lên tới địa tiên hậu kỳ cấp độ so sánh với trước đó tăng trưởng rất nhiều mà đại giới thì là hắn khó có thể chịu đ ư ợ c sau trận chiến này thắng còn tốt hắn tu giữa mấy trăm năm thời gian còn có hy vọng có thể khôi phục nhưng nếu như bại đó chính là chết không tán thân trí lực trực tiếp vẫn lạc nhưng cái này vậy không có cách nào lần trước giao phong đã đủ để chứng minh hắn hoàn toàn không phải trần uyên đối thủ liền c u n g phật đà liên thủ đều không thể áp chế trần uyên một t r ọ n một chỉ có thể coi là chịu chết mà hắn một chết chỉ cần trần uyên nhúng tay bên ngoài đại chiến bác man thất bại cho nên một trận chiến này không chỉ là tam đại vương đình đoạn tuyệt hắn cũng tương tự cực kỳ đoạn tuyệt đối với hoàng cực như lâm đại địch lúc này trần uyên lại có vẻ lạnh nhạt mà không biểu tình nhìn xem hoàng cực một tay cầm tí h thần thương phong kín hắn đường lui song phương liếp nhau một cái không có chút nào lại có nói chuyện với nhau suy nghĩ nên nói trước đó cũng đã nói lúc này chỉ có một trận chiến mà thôi m u ố n bác man nhất tộc không bị nô dịch thế tất yếu đánh lui trần n g u y ê n hắn mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy nhưng hắn hoàng cực danh xưng ơ thảo nguyên từ ngàn năm nay đệ nhất cường giả chẳng lẽ lại liền yếu sao Dếp! trong chốc lát hoàng cực dẫn đầu động bước ra một bước hai tay dơ cao thần truy trực tiếp vượt ngang hư không vô tận quy tắc lực lượng quét sạch một khi bộc phát vừa ra tay chính là toàn lực lúc này dung không được mảy may chủ quan cường đại sát cơ quét sạch hư không để chung quanh hư không loạn lưu đều tại đây k ắ p vỡ nát trần liên ánh mắt ngưng lại đồng dạng trước da quanh thân nhục thân minh từng đạo quan mang huy sái đem làm nổi bật như là một tôn thần ma cho dù là trận chiến này tờ thắng hắn cũng không có phớt lờ dự định sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực vê anh thần truy cùng thí thần thương chạm vào nhau trong chốc lát một cỗ đinh thái nhức góp tiếng vang nổ tung ở trong hư không giờ phút này hư không phảng phất đều vào lúc này đọng lại xuống tới kinh khủng dư ba càng là tựa như một cái to lớn sóng x u n g kích hướng phía chung quanh quyết tán trần uyên thân hình nhất truyền trong chấp mắt chuyển rời hư không trong chấp mắt liền đi tới hoàng cực trước người tựa như một đạo ngân sắc quan mang có thể đâm xuyên tiên địa hư không trong hư không thần truy ngưng tụ thành to lớn hình thái cũng theo đó băng diện bất quá dạng này t r à n g diện đã sớm tại hoàng cực trong dự liệu hắn cấp tốc lui nhanh tiếp theo đáy mắt hiện lên một chút h à n g quang lại lần nữa đột nhiên đ ậ p mạnh vạn trượng hư ảnh ngưng tụ tại bên trong hư không tựa như hóa thân hung thủ kinh khủng cự trào trực tiếp đẻ xuống lớn lao lực lượng vân ra toàn bộ hư không đều tùy theo chấn động giống như che thiên cự trưởng đẻ xuống nhưng trần nguyên không chút nào không động quanh thân v õ thần quy tắc hóa thành một cái to lớn vòng bảo hộ giống như là một cái nửa bát chụp ở trong hư không vậy có lẽ vẹn vẹn chỉ là quá khứ trong c h ư ớ c mắt tiếp theo chính là kinh thiên động địa tiếng vang nổ tung trực tiếp làm vỡ nát hư không to lớn dư ba trọn vẹn liên lụy mấy trăm dặm t r u n g quanh không ngừng phun trào hư không lạc o lưu càng là trong phút chốc thanh không đẩy ra một mảnh to lớn đất trống đợi cho khói bùi tàn đi trần n g u y ê n lại vẫn sừng sững không động giống như là một tòa đứng vững núi cao đứng sừng sững giữa thiên địa võ thần quy t ắ c ngưng tụ thành vòng bảo hộ càng là không có chút nào tổn hại tiêu tán lấy nhàn nhạt tia sáng nguyên bản như lúc ban đầu mà hoàng cực vừa rồi trôi n ô ra cự trưởng vậy từng khúc nổ tung không có khả, năng. Không có khả năng. nhìn thấy một màn này hoàng cực con ngươi sâu co lại phản phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình hắn đem thực lực tăng vọt đến địa tiên hậu kỳ cấp độ một kích toàn lực vậy mà không có phá mất trần h u y ê n phòng ngự cái này làm sao có thể mấy tháng trước đó nếu là hắn có cường đại như vậy hắn cùng phật đà vậy không cần thiết lại đánh bây giờ cho dù là tăng cường một chút thế nhưng không nên khủng bố như vậy cái này không hợp lý trên đời này không có cái gì là không thể nào trần h u y ê n nhìn chăm chú hoàng cực nhẹ giọng nói ra hoàng cực vận dụng toàn lực hắn sao lại không phải nguyên thần nhục thân song song nhân tiên hậu kỳ cấp độ đủ khả năng b ộ c phát ra lực lượng đủ để sánh vai địa tiên đ ỉ n h p h o n g ngăn trở hoàng cực thế công phi thường hợp lý không phải sao tay nắm lấy thí thần thương trần n g u y ê n từng bước một bước vào hư không quanh thân cường đại khí thế một tăng lại tăng khí phét yên nang g tiếp theo tại hoàng cực sợ hai ánh mắt phía dưới chậm rãi đâm ra một thương một thương r a thiên địa băng vô tận lực lượng hội tụ vào một chỗ phản phất tại giờ phút này có thể xuyên phá trời đất này hoàng cực giống to tiêu tán quy tắc chi lực mong muốn ngăn trở chỉ là hắn kết quả cùng lúc trước trần liên kết quả lại là hoàn toàn tương phản chi m ộ t kích liền trực tiếp đem đánh nát vô tận mảnh vỡ tán giữa thiên đ i ệ m hoàng cực vậy sắc mặt trầm xuống trực tiếp lui nhanh trên thân khí thế bắt đầu suy sụp hên hoàng cực giờ phút này triệt để đến cuồng liều lĩnh trực tiếp thiêu đốt mình b ả n nguyên điều động càng thêm kinh khủng lực lượng thẳng hướng trần uyên tựa như là hắn khai chiến trước đó nói tới như thế cho dù là chết cũng muốn từ trên người trần uyên khoét xuống một miếng huyết đ ụ c không biết m ù i vị trần uyên lạnh hư một tiếng giống như cựu thiên lôi trấn thì thần thương lại lần nữa bạo phát ra kinh người hào quang áo ánh v ê n v ê n v ê n lúc này bên ngoài đại chiến vẫn còn tiếp tục lại càng thêm kịch liệt gào thét tiếng la giết â m vô cùng vô thận vô số đạo khí tức xen lẫn dẫn tới hư không dung mạnh to lớn mây đen quét sạch nhân gian kiếm quang diệu thiên địa hương hà lấy một đ ị c h hai đối mặt hai vị vương đình đại hãn lại giống như đi bộ nhàn nhã uy tắc chi lực vừa ra trực tiếp phá hết thiên hạ vạn vật giờ khác này hắn thông tiên thất kiếm là chân chính đạt đến đ ỉ n h phong thanh minh một kiếm rơi thiên cung chém vỡ ra luật minh nụ thân hoàng tuyên một kiếm hạ cựu vô tận sát khí ngư một để cái kia cổ một vương đình gia luật đại hãn vô cùng hoảng sợ mong muốn lùi lại lại lại túi đầu xem xét nguyên thần đang tại dần dần tán loạn một bộ áo trắng lúc này chính là vô địch nhàn nhạt ánh mắt quét qua cổ phong vương đình đại hãn nhất thời để hắn kinh xuất mồ hôi lạnh cả người lúc này hắn đã không có tới chống đỡ suy nghĩ trừ phi có người liên thủ không phải hiện tại liền là chết dương hóa thiên vạn quỷ đều xuất hiện âm hồn đầy trời vây khốn một vị vương đình đại tế ti h hai người tại cái tia âm hồn ma vực bên trong đánh túi bụi từng đạo tia sáng tiêu tán giữa thiên địa hai người như thế lúc này cũng là càng tất cao trần võ tiên kiếm tuyển luân bước lui cổ kim vương đình đại hãn hoàn nhan thiên bạn để xác mặt hắn vô cùng ngâm nếu không phải là thương thế hắn còn còn không có hoàn toàn t h ô i p h ủ tống ứng kiểu cho dù là cầm trong tay tiên kiếm cũng không phải đối thủ của hắn dù sao trong tay hắn vậy có t i ê n binh nguyên thần luyện thần cảnh giới chân nhân càng là không ngừng tiêu vẫn từng đạo khí tức dần dần suy sụp tựa như từng đạo sa băng rơi vào thảo nguyên c h ỗ sâu đan cảnh tông sư thậm chí lúc này cũng không dám ngự không chỉ dám trên mặt đất giết địch không phải n ế u là bị cái nào đó luyện thần chân nhân để mắt tới trên cơ bản một kích chết ngay lập tức tiên la giết âm hưởng t r i t hư không ở trung quân phó soái trần hoài nghĩa thì là nhìn lên trước mặt chiến trường khi định thần nhàn chỉ huy trên chiến trường đi hướng. Bắt phạt đại quân, lại thêm đại lại quân, cơ á i kia tôi tại chút thuận Thảo tớ quy quân, Nguyên đến lần v ư n Đình, là lấy, chàng chiến dịch này, chỉ cần không g dịch chỉ là lấy, phải bị trong hư không đại chiến ảnh hưởng. Cơ bản ị trong không chiến hư đại h hưởng. bản Cơ không có cái gì ngoài ý muốn mà khiến người ngoài ý là một trận chiến này cái kia chút tôi tớ quân chỗ buộc phát ra thực lực phi thường c ư ờ n g đại thậm chí để cho người ta lau mắt mà nhìn có thể sánh vai chân chính vương đình bản bộ tinh nhuệ n lần lượt sen kẽ thả người thậm chí mấy lần liều chết đánh tan vương đình vài tòa chiến trận được x ư n g tụng là công lao lớn lao trần hoài nghĩa lúc này tựa như là một vị đánh cờ người đánh cờ thiện tay là tử liền có thể để vương đình tinh nhuệ cảm thấy to lớn cảm giác c á p bách nếu là từ trên cao hướng phía dưới quan sát lời nói liền có thể nhìn thấy từng đạo màu đen dòng lũ đã đem man tộc đại quân vây lên g ã y mất bọn hắn đường lui còn lại liền là không ngừng tiêu sát tiêu sát tiêu sát hô nhìn xem t r u y ề n về từng đạo tin tức trần hoài nghĩa thở phào một cái trên mặt vậy lộ ra một vòng dáng tươi cười hiện nay hắn nhiệm vụ liền xem như hoàn thành vương đình phương diện rốt cuộc không tạo nổi sóng gió gì hắn g ầ m đầu nhìn về phía hư không lúc này hắn lo lắng duy nhất chỉ còn lại có trần liên đợi đến hắn bên kia giao thủ vừa rơi xuống định lần này chiến dịch liền có thể lấy h ỏ a một cái viên mãn kết cục h ổ hồi h ổ bốn vương tám hướng tiên la giết âm dần dần ép qua cái kia chút vương đình đại quân lúc này rất nhiều người từ khí huyết dâng lên trong trạng thái tỉnh táo lại nhìn xem c h u n g quanh tiếng la giết. lập tức cảm thấy lớn lao sợ hãi cương đại không đáng sợ đáng sợ là bọn hắn đã không có mảy may cơ hội bắc lương quân tiên phong theo bản vương xông trận bắc lương vương ngụy tân phong một bộ mạng áo giáp chính thức kế tục cha hắn ngụy tân phong áo giáp giờ phút này hai người phụ tử bọn phàng phất trùng hợp mử dạng mấy vạn tình nhuệ b ắ c lương quân sĩ tốt cùng nhau bắt đầu tụ lại tựa như một đạo trường long ngụy vô khuyết ngẩng đầu nhìn về phía trước tựa như cha hắn ngụy tấn phong đang tại hướng về phía hắn cười mịn p h ả n phất tại nói làm hại trung nguyên mấy trăm năm thảo nguyên hòa lớn rốt cục nhanh phải giải quyết đây là hắn đời này nguyện vọng hiện tại rốt cục thấy cảnh ấy xông vào trận địa ý chí có người hô to có chết vô sinh có chết vô sinh có chết vô sinh vô số bắt lương quân sĩ tốt cùng kêu lên giống to tinh khí thần đã đạt đến cao nhất cẳng có vô số người trực tiếp bắt đầu thiêu đốt khí huyết tăng cường mình lực lượng、xông. ngụy vô khuyết một ngựa đi đầu dẫn đầu xung trận tiếp theo chính là hội tụ ngưng một dòng lũ cùng nhau đè xuống mặt đất đều tại đây khắc run r u dày vô số bắc man sĩ tốt đều ở đây lúc ánh mắt lộ ra hoảng sợ chỉ ý v ơ i anh ngụy vô khuyết một cây trường kích vung vẩy chặt không l ỏ n gió trực tiếp đẩy ra mấy cái man tộc đại hán mạnh mẽ xông ra một lỗ hổng nhưng cường đại trận pháp p h ả n phê vậy trực tiếp để hắn bay ngược mà ra giết ý giết đỏ cả mắt bắc lương quân sĩ tốt không để ý cái khác điên cùng xung trận giữa cục tại bỏ ra gần vạn binh lính đại giới phía dưới bắc man vương trong đ ỉ n h quân đại trận rốt c ụ c được thành công đục mở một cái to lớn lỗ hổng vô số binh lính điên cuồng chạm vào thật ở tại trung quân trần hoài nghĩa như những mày một trận chiến này tổn thất nguyên bản có thể t ă n g nhỏ chỉ cần chậm rãi bọc đánh vòng vây liền có thể đem bắc man đại quân một mẻ hốt gọn không nghĩ tới ngụy vô khuyết tiểu tử này nhiệt huyết dâng lên dám v ọ t thắng trận trong lòng thầm mắng một câu ngụy vô khuyết là tên hôn đ à n nhưng mặt ngoài lại không chần c h ở một đạo đạo soái ra lệnh đạt toàn quân áp trận giải quyết trận này đại chiến hồ hồ hồ ngụy vô khuyết đục mở đại trận giống như quân bài khi tất cả sinh lực toàn bộ để lên thời điểm bác man trung quân đại trận rốt cuộc ngăn cản không nổi từng cái lỗ hổng bị mở ra m a nên g l tiếp bọn hắn chính là một trường giết chóc có người chịu không được tại sinh tử uy hiếp phía dưới giống như là trực tiếp bị rót một chậu nước lạnh trực tiếp ném binh khí trong tay bắt đầu điên cồn u g hướng phía phía sau chạy tới đã có một lần tức có lần thứ hai dần dần bác man đại quân bắt đầu toàn tuyến tan tác không đáng chết ngăn trở n g ă n trở không thể chạy mau trở lại từng đạo tức ổn hển thanh em văn vọng cái kia chút đều là bác man đại quân tướng lĩnh lúc này từ bỏ quân trận cái kia chính là c h ế ta chỉ là lúc này đã không có người lại quản cái khác chỉ muốn thoát hơn không hoàn nhan thiên bạt nhìn xem phía dưới một màn trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng vương đình cuối cùng vẫn là b ạ i cái này chút bản bộ tinh nhuệ hoàn toàn chết đi ở đây cho dù là còn có một số hạt giống lại cần bao nhiêu năm mới có thể lại một lần nữa ngóc đầu trở lại tai một ị hoàn nhan thiên bạt triệt để điên cuồng căn bản là không có cách tiếp nhận đây hết thảy điều động lấy cuối cùng lực lượng thẳng hướng tống hướng t i ể u trong hư không man tộc cương giả đại hãn tế tự lúc này vậy đều nhìn thấy màn này trước đó chiến ý lúc này vậy tại dần dần suy yếu、bại. lại chống cự còn có làm được cái gì Giết. Khương hoàng giết vương hướng vương cũng trong băng. vọng. Cùng vọng, hoàng nguyên, nghĩ cùng trọng thương nguyên, cường kiếm lại đại thiên phải kiếm đại chiến thiên rơi thiên thiêu cuối cái biết phất tay một kiếm hoàng tuyển, lại lần nữa chém giết một mắt bạt, thành trảm tích. mắt bạt mắt Tuyệt tuyệt đốt thể một trần thực khả Hà chém đình đại hãn, ánh chuyển hoàn nhan hôm hắn hoàn đình hãn Ánh hắn, cho hoàn nhan chấp hầm nhau hãn hắn mình cho hắn biết mình lần nữa nay còn bản vốn làm vào ba của vậy lực có cực, có có vị Vẫn là vòng, là bại k hoàng ô n đường. Trân Nguyên, bản hãng cầu ngươi, g có cái khác cầu c h Thảo nguyên lưu lại một tia sinh cơ, từ đó về sau, Thảo nguyên thế thần phục Trung sinh vĩnh phục h o Nguyên Nguyên Nguyên. lưu sau, lại cơ, đó về cực miệng p hà u máu, n lớn tiếng lấy dần dần g o to miệng trong mắt có chút khẩn cầu Trần Nguyên chương ì là tám trăm ư năm mươi t ố n thảo nguyên kết thúc đại thắng kinh thế nhưng mà loại vật này trần nguyên từ trước đến nay đều là không tin h á từ đầu đến cuối tin tưởng chỉ có mình một cái người đạo mạc nhìn xem hắn nói khẽ bản vương bị không gặp trời phạt ngươi là không thấy được nhưng ngươi muốn rõ ràng từ nay về sau bác man thảo nguyên sẽ phải gánh chịu trời phạt vĩnh viễn đều lật người không nổi ta liền là cái kia thiên tiếng nói rơi thôi trần nguyên vất tay tiêu diệt đi giấu trong lòng nội tâm không c a m lòng hoàng cực nguyên thần v ậ y triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa hóa thành một cố lực lượng quay về thiên địa bác man thảo nguyên thiên khả hãn hung nô vương đ ỉ n h người thừa kế địa tiên đại năng hoàng cực vẫn lạc nhạc hào quang màu xanh nhạt b u ộ phát sáng rực cấp tốc dung nhập trần u y ề n trên thân ý thức chỗ sâu cái kia tiêu tán lấy vô thượng uy nghi ê m hơi vận tế đàn bắt đầu chậm theo trần uyên thôn vệ càng ngày càng nhiều khí vận hắn ẩn ẩn cảm giác được khí vận tế đàn tựa hồ vậy càng ngày càng kinh khủng chỉ tiếc cái kia chút tàn địa phương rách nát vẫn không cách nào tu bổ ước chừng một lát sau một vòng mới cơ duyên chỉ dẫn dâng lên trong lòng thảo nguyên c h i bắc kỳ linh sơn càng không tạo hóa rơi nhân gian sâu trong hư không hóa l i n h vực dưỡng sinh vật thần thành tiên đi thảo nguyên kỳ linh sơn linh vực trần uyên khỏe miệng chậm rãi câu lên một cái nụ cười tại hắn suất quân xâm nhập thảo nguyên bao vây tiêu diệt vương đình tỉnh nhuệ hơn tháng ở giữa đối với thảo nguyên tự nhiên là cũng có chút hiểu rõ cái k i a cái gọi là kỳ linh son chính là tam đại vương đình một trong cổ phong vương đình thanh sơn trăm ngàn năm qua gặp tế tự chính là một chỗ thiên địa nguyên k h í cực kỳ r ồ i r à o nơi bất quá nơi đây táng nhiều lắm vương đình cường giả là lấy căn bản không người hội tại nơi đây tu hành không nghĩ tới xa xưa t u ế nguyện bên trong vậy mà ngưng tụ thành tạo hóa tại sâu trong hư không hóa thành một phương l i n h vực hiện tại thì là trở thành hắn ao cưới bây giờ hắn tu vi đã đạt đến nhân tiên hậu kỳ nếu là có thể đem cái này l i n h vực bên trong linh vận toàn bộ thôn vệ hấp thu nghĩ đến là đủ để đem tu vi tăng lên đến nhân tiên định phong nguyên thần n h ụ c thân s o n g đ ỉ n h phong võ thần chỗ thể hiện ra lực lượng chỉ sợ còn chưa hết xuống đất tiên đ ỉ n h phong tại hắn suy đoán bên trong rất có thể cùng cái gọi là thiên tiên cường giả va vào vượt xa địa tiên đ ỉ n h phong phạm chủ thật nếu là như vậy lời nói tiên vực bị phong ấn thời khắc hắn liền có thể nương tựa theo sánh vai thiên tiên lực lượng thực sự trở thành nhân gian trí cường giả b ì n h diệt nam cưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ha ha c h ầ m tư một lát trần nguyên thu hồi tâm thần đem hoàng cực trôi này thần truy thu nhập thiên thư trong không gian tiếp theo xé mở hư không đạp ra ngoài hắn muốn xem thử xem bên ngoài đại chiến như thế nào hy vọng đừng cho hắn thất vọng mà khi trần u y ê n trở lại trên chiến trường thời điểm không chỉ là không để cho hắn thất vọng còn để hắn có chút hài lòng bởi vì lúc này chiến trường trên cơ bản đã kết thúc hóa dương cảnh giới trở lên cơn giả trên cơ bản đều đã vất lạc phía dưới cái kia chút vương đình bản bộ tinh nhuệ binh lính hoặc là l i ề u chết phản kháng cuối cùng l i ề u mạng bị c h é m giết hoặc là liền là d ọ a cho b ệ mật gần chết quy xuống đất cầu x i n tha thứ quân bác phạt cùng cái kia chút tôi thơ quân thì là đang từ từ thu hoạch người can đảm dám phản kháng trực tiếp bị chèm giết trong đó đặc biệt tôi tớ quân giết lợi hại nhất phảng phất là muốn đem mình nhiều năm trước tới nay t r ỗ góp nhà toàn khi toàn bộ v u n g phát ra tới trần uyên từng bước một đi đến khương hà bên người lúc này hắn vậy tại chắp lấy tay nhìn lấy một màn trước mắt sắc mặt không buồn không vui cảm giác được trần l u y ê n khi tước thuận miệng hỏi thuận lợi sao người cảm thấy thế nào ta cảm giác rất thuận lợi vậy coi như là thuận lợi đi làm sao người ưa thích loại tràng diện này trần uyên chỉ vào phía dưới đồ sát cái kia chút phản kháng man binh tràng diện nhẹ giọng hỏi khương hà thì l ắ c đầu hắn cũng không phải tên yên làm sao có thể sẽ thích giết người chỉ bất quá không có để đao xu vậy liền vẫn là quân địch đạo lý hắn là rõ chàng là lấy cũng không cảm thấy tàn nhẫn ngươi về sau chuẩn bị để những người ở này b ì n h chân thủ thảo nguyên khương hà không có trả lời trần nguyên lời nói mà là hỏi ngược một câu tựa hồ là có chút không quá ưa thích cái này chút phản chủ người đương nhiên không có khả năng một cái hoàn chỉnh thảo nguyên sớm muộn sẽ sinh ra hòa lớn cho nên ta chuẩn bị đem thảo nguyên phân mấy cái bộ phận để bọn hắn vĩnh viễn hôn loạn xuống dưới thật vong tộc diệt chủng cái kia là không thể nào làm được sự tỉnh đối với tu hành tới nói vậy có trở ngại, ngại nhưng hắn cũng là thật hy vọng thảo nguyên từ đó về sau không còn là trung nguyên uy hiếp làm thế nào những người ở này binh mã luận công ban thường phân mấy cái bộ phận lẫn nhau không lệ thuộc cái kia chút đầu hàng vương đ ỉ n h tình nguyện thì cũng là phân mấy bộ điểm liền xếp vào tại những người ở này binh mã bộ lạc phụ cận để bọn hắn từ đầu đến cuối duy trì tranh đấu suy nghĩ đồng thời trần uyên dừng lại một cái trước mắt chỉ vào phương tây nói lấy phật môn giao hóa thủ đoạn t r ấ n an bắc man thảo nguyên để bọn hắn đổi tín ngưỡng dần dần không phản kháng nữa mẫn d i ệ t bọn hắn huyết tính biến thành c u n g đúng lại dùng đôi hộ phụ phương thức chân thủ thảo nguyên cách n g i ba năm năm liền trong bóng tôi châm ngòi kích động một trận tranh đấu không cho phép di tộc để vô số đời cựu hận truyền thừa t i ế p mấy trăm năm đi qua sau ngươi hội phát hiện thảo nguyên man tộc không còn là hiếu thắng đâu thắng mà là giỏi ca múa như thế tính toán ra kỳ thật đối với tầng dưới chót dân chăn nuôi tới nói bản vương thật đúng là bọn hắn chúa cứu thế giúp bọn hắn thoát ly bể khổ trần uyên cười n h ạ t nói khương hà nhìn thoáng qua trần uyên cuối cùng biệt xuất một câu được vẫn là ngươi lợi hại giết c h ó t dần dần bắt đầu kết thúc cái kia chút phản kháng vương đình tinh nhuệ trên cơ bản đều đã bị chấm giết trần hoài nghĩa thì là cấp tốc hạ lệnh sạch sẽ chiến trường chặt xuống tất cả đầu lâu. Đốt cháy man tộc binh sĩ thi thể. trong n trước mắt chính là một ngày thời gian trôi qua hôm sau sáng sớm từng tòa từng tòa nấm mộ từng tòa từng tòa bia đá đều đã lập xuống đó là dùng đến ca tụng bắc phạt đại quân đương nhiên cũng có một chút là cái kia chút buộc từ trong quân đội dung manh binh lính chính là vì để bọn hắn hội tâm mà tại đông đảo trước tấm bia đá thì là đứng sừng sững lấy mấy trăm tòa lớn nhỏ không giống nhau kinh quan hơi xa một chút sẽ cảm thấy to lớn hơi gần một chút thì hội cảm giác được sợ hãi một trận chiến này trải qua đơn giản kiểm kê về sau thu hoạch cực lớn không nói đã trở về trung nguyên mấy triệu con châu đê vẹn vẹn là hiện tại vẫn còn có mấy trăm vạn con chiến lợi phẩm tiêu diệt tam đại vương đình vô số lớn lớn nhỏ nhỏ bộ tộc tài nguyên phương diện càng là trồng chất như núi có thể nói là đem chọn cái thảo nguyên đều cho phá thảm cỏ bình thường trà sát một lượn khổng như thế tài nguyên cho dù là cung cấp nuôi giữa mấy cái tiên môn vậy dư xài có thể nói là phú khả địch quốc. vì ngày sau đại y ê n hoàng triều lập xuống mang đến cực kỳ thâm hậu nội tình chỉ cần nội tình c ư ờ n g đại liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra vô số đê giai võ giả từ lượng lớn đê giai võ giả bên trong tự nhiên có thể sản sinh ra càng nhiều số lượng càng nhiều cao dài c ư ờ n g giả mà một cái hoàng triều nền tảng liền là khác biệt cấp độ võ giả bắc phạt tất cả chiến dịch cộng lại bắt đầu tổng cộng chém giết một vị đ ị a tiên đại năng bảy vị dương thần chân quân hai mươi bốn vị luyện thần chân nhân ba mươi chín vị nguyên thần chân nhân đan cảnh tông sư qua năm trăm còn lại đê g i i võ giả vô số kể chém giết bắc man sĩ tốt qua năm trăm linh n g binh gần một triệu Có thể nói, thể một lần phạt, triệt lần bác đồng ể thể thể đánh đó đứng đến đ man nhất tộc sống lưng, từ đó về sau, có thể đứng lên nhỏ, không nào. hội gây bác bẽ tộc có cực cơ sau, từ tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, cơ là về kỳ thời tất cả bắc man nhất tộc bí tịch kinh nghiệm chuyển thừa loại hình đồ vật đại bộ phận cũng bị bắt đi cái này thì tương đương với là triệt để gây mất bắc man thảo nguyên căn phi thường tuyệt cũng chính là một ngày này hơn mười vạn vô hại quân bắc phạt chỉnh tề xếp hàng chia hơn mười cái phương trận đứng ở những bia đá kia trước đó người cầm đầu chính là nhiếp chính vương trần uyên khương hà trần hoài nghĩa tống h ư ơ n tiểu dương hóa tiên ngụy vô k huyết cùng rất nhiều quân bắc phạt bên trong cường giả cùng tướng quân nao nhao hàng tại phía sau trần nguyên ánh mắt bình tĩnh trong tay bưng một chén rượu cất cao giọng nói bản vương dùng cái này rượu kính tất cả bắc phạt chiến dịch vẫn là tướng sĩ các ngươi không có hy sinh vô ích thảo nguyên từ đó về sau sẽ không còn là ta trung nguyên chỉ mắc cái này một chén rượu còn kính trăm ngàn năm qua tất cả chết tại thảo nguyên dưới v õ ngựa trung nguyên có chí chỉ sĩ cùng dân chúng vô tội các ngươi thủ bản vương thay các người báo cái này một chén rượu bản vương còn kính ngươi n g u y tất phong ngươi không có hoàn thành sự tỉnh bản vương thay ngươi làm được đáng tiếc ngươi bây giờ lại không tại bản vương trước mặt ngươi ở trên trời nhìn xem nhìn cái này mấy trăm ngàn bên trong thảo nguyên ngày sau sẽ thành ta trung nguyên môi thả ngựa trận lương châu h u châu bách tính từ đó về sau không còn thân ở tại biên tương bản vương mở đất thổ hai trăm ngàn bên trong nhàn nhạt thanh âm vang vọng tại sở hữu người trong t hai ở đây sở hữu người đều là một mặt ngưng trọng cùng cái k i a ư ớ c chế không nổi mừng d ỡ cùng đối với trần huyền kính sợ trong chén rượu hóa thành một đầu dây vung trên mặt đất trần u y ề n tiện tay đem bát ngã nát phía sau tất cả cường giả đều là cùng nhau m ờ rượu vùng trên mặt đất ngã nát bắt xứ nhất chính vương v ă năm Tiến vương và sư bắc định thảo nguyên này bài điếu cúng tổ tiên không quên cáo chính là ông theo cùng vương đình cái kia cuối cùng một trận đại chiến kết thúc theo hoàng cực bỏ mình theo thảo nguyên cường giả đứt gãy một trận chiến này liền triệt để hạ màn về sau sự tình chính là giải quyết tốt hậu quả xử lý thảo nguyên sự tình mà trần nguyên vậy giao cho ngụy vô khuyết đi toàn quyền chấp trưởng đương nhiên sự tình vẫn là muốn không rõ chi tiết hồi báo hắn tin tưởng có thủ giết cha cùng hắn tự mình chỉ điểm ngụy vô khuyết tại thảo nguyên làm việc nhất định có thể làm cho hắn hài lòng cũng chính là đánh bại xong tất cả chiến tử thảo nguyên tướng sĩ ngày đó bắc lương quân đại thắng vậy cấp tốc tại trần nguyên thụ ý phía dưới lấy truyền âm phụ chuyển về trung nguyên làm như vậy có hai cái mắt một cái là vì để cho sở hữu người an tâm tăng thêm một bước trần nguyên tại trung nguyên hy vọng dù sao như thế chỉ kinh tiên l ư n công tuyệt đối có thể làm cho hắn thanh danh tại trung nguyên tăng lên tới một cái đáng sợ tình trạng đây chính là lúc trước sở thái tổ đều không có làm đến sự tỉnh triệt đ ể bình định bắc an công tại đương đại di c h ạ y thiên thu một cái khác thì là trần uyên dùng đến chấn nghiệp nam cương yêu tộc hắn cần muốn đi một chuyến kỳ linh sơn đi lấy cơ duyên tăng thực lực lên trong thời gian ngắn không cách nào trở về trung nguyên nhưng hắn đại thắng tin tức chuyển trở về về sau nhất định sẽ làm cho nam cương yêu tộc kiến kỵ suy đoán hắn có phải hay không đã trở về liền đợi đến tại thời khắc mấu chốt cho bọn hắn gài bẫy như vậy rất lớn hy vọng có thể tranh thủ đến thời gian mà hắn liền có thể lấy trực tiếp đẩy ngang nam cương một ngày này lương châu thành rất là huyên áo s á c thực nói là từ không ngừng tin chiến thắng truyền đến lúc toàn bộ lương châu thành liền ở vào một cái phấn khởi cảm xúc bên trong bọn hắn một phương diện cao hứng một phương diện khác thì là tại mong đợi chân chính đại thắng phần thiên yêu đế tạm thời ở tại trước đó ngôi t i ể u lâu kia bởi vì thảo nguyên tin chiến thắng liên tiếp quan hệ lương châu thành bên trong tất cả quán rượu toàn bộ nửa giá có thể xưng lưu đãi hắn thưởng trà lấy nhân gian rượu đột nhiên nhìn hướng một cái hướng khác sau đó mấy đạo thanh em liền truyền vào trong thay hơn mười kỵ tại lương châu thành bên trong phóng nửao nhanh dơ cao lên hắc long cờ xí lớn tiếng la lên đại thắng đại thắng đ đại thắng nhất chính vương chấn c ắ t c ủ a nguyên thiên khả hãn hoàng cực bắc phạt đại quân tiêu diệt thảo nguyên tam đại vương đ ỉ n h chu sát mọi rợ gần một triệu tù binh gần một triệu đúc thành kinh quan cao vút trong ngây từ đó về sau hai trăm ngàn bên trong thảo nguyên chính là ta trung nguyên môi thả ngựa trận đại thắng nhất chính vương đại thắng thảo nguyên đại bại quân ta đại thắng vô số đạo thanh n m vang lên toàn bộ lương châu thành bên trong đường đi trong chốc lát tờ giờ ở mở mặt phảng phất tại giờ phút này đột nhiên dừng lại bình thường nhưng ngay sau đó chính là tiếng vang cực lớn có tay cụt lao giả q u ỷ trên mặt đất lệ nóng doanh t r ọ n g hô to trung nguyên và thuế có nam tử trẻ tuổi cao giọng la lên tựa hồ là đem mình chỗ có sức lực toàn bộ dùng ra có bảy tám tuổi hài đồng cơ trong tay máy s a y gió trên mặt mang lên dáng tươi cười có nhân sinh muôn m à u chợ búa ngàn tướng nhưng tại lúc này trên mặt tất cả mọi người đều dương tràn ra vẻ kích động thậm chí toàn thân đều đang không ngừng run r ậ y ở trong Trong miệng không ngừng tố thuật vừa rồi đại thắng tựa hồ sợ là nằm mơ một dạng bọn hắn mong đợi đã lâu sự tỉnh rốt cục kết thúc yến vương và thắng trung nguyên và thắng lương châu và thắng n h ế p chính vương và thắng b á c lương vương và thắng lao vương gia nhưng cuối cùng chỗ có âm thanh dần dần bắt đầu hội tụ thành một câu tiến vương và thuế tiến vương vạn t u ế ệ i tiến vương và thuế bản điểm hôm nay rượu thịt miễn phí vì đại y ê n trúc vì ta trung nguyên trúc bản điểm hôm nay đưa tặng thịt heo vì ta lương châu nhị lan g chúc mừng bản điểm hôm nay thưởng bạc trăm lượng vì ta đại y ê n trúc bản điểm cô nương hôm nay vì nhiếp chính vương trúc bản điểm từng vị thương gia nhao nhao treo trên cao bảng hiệu muốn đem hôm nay hóa thành một cái to lớn này cao ở lầu hai phần thiên yêu đế trên mặt vậy lộ ra dáng tươi cười nhìn xem lũ sâu kiến gieo họ khoe miệng có chút câu lên tự đủ thời khắc cuối cùng thỏa thích chúc mừng đi ha ha ha n h ế p chính vương cảm ơn ngươi thay bản đế giải quyết một cái phiền thoái ha ha ha giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm năm mươi năm đại cơ duyên quân bác phạt đại thắng tin tức lấy một cái cực nhanh tốc độ quét sạch lường châu thành đưa tới cực kỳ to lớn náo động một ngày này sở hữu người đều đang ăn mừng việc này trần liên hy vọng vậy cơ hồ là leo lên đến đỉnh phong thời khắc đồng thời tin tức càng ngày càng nghiêm trọng lấy cực nhanh tốc độ liền chuyển khắp phương bắc ba châu chấn động chỉ có hơn chứ không kém khắp nơi đều là tại niệm t ụ n g việc này bởi vì so với cái khác khu vực phương bắc bách tính là nhận man tộc g á p bách lớn nhất gần mấy trăm năm qua phương bắc sở dĩ phát triển không bằng phương nam liền là bởi vì man tộc nguyên nhân hàng năm tập kích q u v y dối hàng năm gó quan phương bắc bách tính cùng bắc man nhất tộc cựu hận cơ hồ đã diễn hóa đến cực hạn trong đó đặc biệt lương châu cùng u châu làm trọng bọn hắn lớn nhất tồn tại cảm liền là thân ở tại biên cương hiện nay bắc man hủy diện chỉ ít mấy trăm năm đem sẽ không trở thành uy hiếp được lợi lớn nhất cũng là bọn hắn cấp tốc nhắc lên một tầng tham viếng trần u y ề n thủy triều lúc trước hắn tại thiên hạ q u ấ y phong vân mỗi một lần đều có thể để trung nguyên gây nên dung chuyển phương bắc phản ứng mặc dù vậy không nhỏ nhưng cuối cùng vẫn là không hề tưởng tượng lớn như vậy hiện tại trần u y ê n mang theo ngập trời chi công vì bọn hắn giải quyết thai hoàng ẩm tự nhiên có thể thu lấy đại lượng dân tâm phía bắc phương ba châu làm trung tâm tin tức từng bước bắt đầu lan truyền nhất là tại trung châu đã làm tốt chuẩn bị triều đình đối với cái này ghi lại việc quan trọng tuyên dương nhiếp chính vương công tích vĩ đại không thua gì tạo thần phương nam phương tây phương đông bất quá ngắn ngủi mấy ngày trung nguyên m ư ơ i ba châu liền biết rõ việc này o a n h động trung nguyên nhưng động đế hy vọng cái nhiều. thế này cũng chính là trần nguyên ngư đồ minh xưng đế nào có thiên hạ sở hữu người đều chờ đợi hắn xưng đế đến càng thêm danh chính n g ô n thuận chỉ có như vậy mới có thể ngưng tụ ra mạnh nhất nhân hoàng khí vận trung châu thần kinh thành với tư cách một nước đô thành thần kinh thành bách tính cho dù là kinh lịch rất nhiều lần đại chiến vậy vẫn được sưng tụng là trong thiên hạ số một thành lớn trần n g uyên trong kinh thành hy vọng tự nhiên cũng là không cần nhiều lời chưa chiếm lĩnh trước đó liền có vô số người trong lòng mong mỏi hiện nay thiên hạ đã định tự nhiên soạt soạt soạt dâng đi lên cửa thành đông chỗ phía trên có c ẩ m y đ ị vệ sứ giả đứng tại đại cao lớn tiếng tuyên độc bắc phạt một trận chiến bên trong nhất chính vương trần uyên đọc bắc phạt một trận chiến bên trong nhất chính vương trần uyên đọc bắc p h ạ một trận chiến bên trong nhất chính vương t r n uyên công tích vĩ đại o dù là ê n t ụ mấy ngày n h thế h a không hổ là nhiếp chính vương đủ để danh truyền sử sách công tích vĩ đại à, lao hán năm đó ta cũng đi qua thảo nguyên các ngươi là không có gặp ở trong đó mọi d ợ i nhiều hung ác bắc cương đã định nhiếp chính vương như thế công tích nên xưng đế a đúng vậy à như thế đại công liền là trở thành niên hoàng vậy dư s ả i như là tại thái bình lúc có người dám nghị luận vương ra xưng để sự t ì n h không nói diệt c ử u tộc cũng phải chu tam tộc nhưng người nào gọi hiện tại đại tấn vương triều chỉ còn trên danh nghĩa đâu liên hoàng đệ đều rời đi hoàng cung tiến bảo an nhạc công phụ đệ cả ngày không còn lộ diện chỉ còn chờ tương lai nào đó một ngày tuyên án ai dám đối với chuyện này làm văn chương thậm chí trần n g u y ê n còn cực kỳ t ậ n lực tạo nên bực này dân tâm sở hướng cảnh tượng ai dám ngăn trở ai liền phải chết mà tại cái kia m ê n h g ô n g đám người bên trong thình lình ở giữa đứng đây một đạo khuôn mặt phổ thông nam tử trung niên chính có chút hăng hái nhìn xem trên đài cao tuyên đọc công tích quan viên nhẹ giọng lẩm bẩm sách bác man lúc trước tựa hồ là võ hoàng phân đất phong hầu cho đại tướng mang cổ không nghĩ tới hôm nay vậy bị diệt mà thân phận của hắn dĩ nhiên chính là trước đó không lâu mới từ đông doanh thánh nhạc thiên sơn thoát thân đan phúc tại hắn đánh bại thiên ma điện phái đi những người kia về sau tự nhiên sẽ đối với nó siêu hồn biết một chút thiên hạ hôm nay một chút thế cục chỉ tiếc mấy ngàn năm thời gian đi qua thương hại tăng điển đã từng võ hoàng đã sớm đã mất đi tung tích thậm chí phát sinh v ạ n tầng về phần bọn hắn đã từng lập nên nhân gian hoàng triều vậy đã sớm tiêu tán ở trong dòng sông thời gian lập tức để hắn có chút mơ màng liền hắn đều sống mấy ngàn năm có được tiên dược võ hoàng vì sao hội tiêu vẫn cái k i a cái gọi là thiên vực chỉ lại là cái gì vì tìm kiếm những bí mật này hắn liền trong bóng tối đi tới trung nguyên một lần nữa bước lên cái này xa cách từ lâu hơn ngàn năm cố thổ chỉ tiếc một phen tìm kiếm ý nguyên để hắn không thu hoạch được gì mà trước mắt duy nhất có thể làm cho để hắn sinh ra hứng thú cũng chỉ có cái này cái gọi là nhiếp chính vương trần nguyên một người người này trưởng thành cùng cái kia võ hoàng cực nó tương tự đều là cuộc khởi tại không quan trọng ở giữa trưởng thành là thiên địa cự phách võ hoàng sinh tại loạn thế từ một giới tiểu tiểu nô lệ bắt đầu từng bước một trưởng thành từng bước một người sáng lập tộc cảnh giới võ đạo đuổi đi nam cương yêu tộc chiếm cứ trung nguyên thần châu cái này trần nguyên thì là từ một cái nho nhỏ bộ k h o i bắt đầu bây giờ đã trở thành trên thực tế trung nguyên chúng chủ dạng này nhân kiệt đáng ra h ắ n cảm thấy hứng thú chỉ có đánh bại dạng này tương tự tại võ hoàng người mới có thể kích thích hắn lòng t h á o thắng đồng thời lại ngồi một chút giấc ngộng kia ngủ đã lâu nhân hoàng bảo t o a nhân n hoàng vị trí võ hoàng lấy được hắn đan phúc chẳng lẽ liền lấy không được ha ha đan phúc ngẩng đầu nhìn xem cái kia hư không nếp miệng lên một vòng nhẹ cười hiện tại hắn chỉ hy vọng cái này n h i ế p chính vương c ó thể mau chóng khải hoàn trở về mà hắn sẽ tại muôn người chú ý phía dưới chấn sát kẻ này như thế mới có thể thỏa mãn hắn đam mê mấy ngàn năm phong cấm đã sớm để hắn có chút điên cùng rất muốn biểu hiện mình tồn tại cảm chỉ là đông doanh bên kia ra hỏa mặc dù là hắn đã từng cấp dưới hậu đại sinh sôi nhưng cuối cùng vẫn là quá yếu làm nô lệ có thể nhưng ở trước mặt bọn hắn tuyên dương mình cường đại bọn hắn có thể lý giải sao mau trở lại đi bản tọa đã không thể chờ đợi hhh trở về nam cương một chỗ yêu tộc nơi đ r o n g quân yêu hoàng mạc anh nghe lấy bạch sơn lời nói nhịn không được nhữ mày đây cũng là có chút bất đắc dĩ cái kia trần uyên đã đem bắc man thảo nguyên bình định giết bắc man thiên khả hắn hoàng cực t ụ truyền hắn cũng là một vị đ i ệ tiên đại năng nhưng vẫn ngăn không được trần uyên chúng ta một bộ nhân tộc thư sinh bảo lão giả nhịn không được khé thở dài yêu t ộ chính Bắc t ư mưu Cương cường ợ n Trung Nguyên, đây là đã sớm định ra mưu đổ, bọn hắn giải quyết phần thiên yêu vực về sau, cấp tốc ngựa không dừng vó bắt đầu từ Nam binh. g giải giả quyết tốc bắt từ triệu tập ra yêu sau, đầu yêu đây đã đổ, là sớm h bộ cấp vực về vó các c là vì cùng trung nguyên một trận chiến phá tan trần nguyên quật khởi tình thế nhưng còn không chờ bọn hắn động thủ vừa vừa mới chuẩn bị thời điểm tốt từ trung nguyên truyền đến tin tức liền dọa đến tâm hắn sinh phá ý b á t man chiến sự đã xong trần nguyên vô cùng có khả năng đã trở về trung nguyên hiện nay đang tại trấn nam quan chờ lấy bọn hắn nếu là bọn hắn liều lĩnh sông đi lên rất có thể sẽ gặp phải đại bại lần trước chân nam quan chỉ dịch đã nam cương yêu tộc thương cân đ ộ n cốt lần này nếu là lại đem cái này một triệu đại quân trôn vùi nơi đây vậy liền thật sự là nguyên khí bị thương nặng nếu là trần n g u y ê n xôi nam một lần nữa phạt yêu chỉ chiên yêu tộc truyền thừa cũng có thể đoạt tuyệt bọn hắn chính là toàn bộ nam cương yêu tộc người c h ấ p trưởng thân là yêu thần không thể trơ mắt nhìn xem yêu tộc xuống dốc cho nên lúc nghe việc này về sau hắn mới hội đến đây khuyên đ ủ mạng anh không cần khăng khăng làm theo ý mình trần n g u y ê n không xôi nam đã là khó được chuyện may mắn há có thể đi bắc thượng chịu chết m ư ợ ạc anh hít sâu một hơi thấp giọng nói đáng chết trần liên hắn cũng nghĩ không thông ngay tại trước đây không lâu hắn vẫn chỉ là một cái chiến lược phi phạm ngũ cảnh có giả làm sao đột nhiên liền nhảy đến một bước này bây giờ càng là có thể chém giết đ ị a tiên đại năng hắn không biết hoàng cực mạnh bao nhiêu nhưng lại rõ ràng thực lực mình chỉ là mới vào bất diệt c h i thân tương đương với nhân tộc đ ị a tiên sơ kỳ cảnh giới mà thôi nếu là trần n g u y ê n trở về lời nói hắn muốn thắng cơ bản không có gì có thể có thể tin tức vừa mới chuyển đến chỉ sợ trần n g u y ê n tại trấn nam quan khả năng không lớn nếu là lúc này động thủ đánh lén một bên thừa thiên yêu thần suy tư một lát sau t r ầ chờ nói ra tựa hồ là cảm thấy có chút khả thi lời ấy ngược lại cũng có chút đạo lý trần uyên kẻ này có thù tất báo trước đó thù hận đã đủ nhiều cho dù là nam cương từ đó thành thật đợi hắn vậy sẽ không để qua c h à n g b ă n g trước suy yếu một phen hắn thế lực tập kích trấn năng quan một vị khác yêu thần lúc này vậy đồng ý nhẹ gật đầu người cảm thấy thế nào mạc anh nhìn về phía bạch sơn yêu thần hỏi tại ba vị yêu thần bên trong bạch sơn chiến lược không hiện nhưng lại xem như một cái túi khôn hình nhân vật v ị yêu tộc bày mưu tính kế mặc dù chưa nói tới kinh diễm nhưng nói vậy có chút có đạo lý với lại hắn vẫn là thứ nhất nguyện ý thần phục hắn yêu thần là lấy mạc anh đối với bạch sơn vẫn có chút coi trọng việc này ngược lại là có thể đi chỉ là yêu hoàng trước đó từng nói trần u y ê n bên người còn có một vị địa tiên đại năng bây giờ đông doanh cùng tây vực đều đã dẹp i ê n người này hội sẽ không liền giấu ở chân n ă n g quan bạch son nhắc nhở mà hắn một phen vậy lập tức đem mạc anh suy nghĩ kéo về tới chỉ trước thời điểm lúc trước hắn cảm giác được trần u y ê n đột phá tiến đến xuất thủ ngăn cản thời khắc sống còn chính là bị một vị cường giả sợ quá chạy mất vị cường giả kia chỗ tiêu tán ra khí tức nhưng là vượt xa hắn nếu là giao thủ lời nói m ạ anh không có lực lượng trong lòng càng là trầm xuống trần liên đi nhưng còn có hậu thủ trung nguyên tần châu không hổ là nhân gian thánh địa cường giả xuất hiện lớp lớp thừa thiên yêu thần gặp này vậy không cần phải nhiều lời nữa lặng lẽ chờ đợi lấy mặc anh trả lời chầm tư hồi lâu mặc anh thở phào một cái thấp giọng nói thôi ta nam cương yêu tộc thực lực xác thực là không bằng trung nguyên nhân tộc một trận chiến này quá muộn bỏ lỡ tốt nhất co hội tốt vẫn là lùi về a nếu không phải phần thiên yêu vực đột nhiên hiện thân vậy sẽ không kiềm chế lại yêu thần điện lúc trước b ắ c man tây vực đông doanh tam p ư ơ n g trong vây công nguyên thời điểm nếu là hắn xuất thủ lời nói tuyệt đối có thể thu hoạch được to lớn chiến quả cái này tốt nhất cơ hội tốt bây giờ đã bỏ lỡ mong muốn văn hồi đã không có bất kỳ hy vọng gì thiên không phù hộ ta yêu tộc a trần uyên mưu đồ trên cơ bản thành công tại bắc man bị d i ệ t tin tức chuyển ra về sau yêu tộc liền không có chiến ý không nghĩ tới trần uyên động tác vậy mà như thế nhanh chóng ngắn ngủi hơn tháng thời gian liền giải quyết phiền phức mà lúc này yêu tộc mới vừa vạn triệu tập tất cả cờ giả tới gần trấn n ă n g quan đã chậm thời gian kéo về bảy ngày trước đó tại gia lệnh đem bắc phạt đại thắng truyền đến trung nguyên thời điểm trần uyên liền đem tất cả đại quyền đều giao cho phó xoái trần hoài nghĩa cùng khương hà đám người từ bọn hắn đi chấp trưởng chuyện khắc phục hậu quả mà hắn thì là tiến về kỳ linh son chuẩn bị đến cơ duyên phá cảnh giới đối với dạng này sự t ì n h trần hoài nghĩa đám người rõ ràng cũng là sớm đã thành thói quen hoàn toàn không có biểu hiện ra mảy may hỏi ý chỉ ý làm từng bước tiếp tục tiếp xuống sự t ì n h trần u y ê n rời đi là một cái bí mật ngoại trừ khương hà các loại giải rác mấy người biết ra những người khác đều không rõ ràng trần u y ê n hiện tại tung tích liền xem như bắc lương vương m g vô khuyết muốn gặp nhất chính vương vậy bị tự tuyệt kỳ linh sơn vị trí tại trong thảo nguyên bộ khoảng cách có mấy vạn bên trong xa bất quá đối với trần liên mà nói đây cũng không phải là là cái gì quá không được sự tỉnh chỉ dùng một ngày hắn liền căn cứ một chút siêu hồn bên trong ký ức tìm được kỳ linh sơn cái gọi là thánh sơn kỳ thật không tính là hùng vĩ đến mức nào chỉ bất quá có cao trang trượng kéo dài trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm mà thôi phóng tầm mắt nhìn thảo nguyên tính không được thu hút chỉ có thiên địa nguyên khí nồng đậm một chút thôi lại thêm kỳ linh sơn là cổ phong vương đỉnh cường giả ngủ say nơi cũng sẽ không có người nào tới quay gì lại càng không có người phát hiện cái này kỳ linh sơn chân chính bí mật khí vận tế đàn chỉ dẫn chính là kỳ linh sơn đỉnh sâu trong hư không mới có dấu lĩnh vực trần uyên vậy không chăn trở đang đổi đến kỳ linh sơn về sau cấp tốc xé rách hư không ở chung quanh phạm vi hơn mười dặm vị trí từng tấp từng tấp tìm kiếm trời không phụ người có lỏng tại thiên nhãn đồng t h u ậ t phụ trợ phía dưới trần uyên tại một chỗ cực kỳ không đáng chú ý hỗn loạn trong hư không phát hiện cái k i a nuốt ở bên trong l i n h vực nếu không phải tận l ự c tìm kiếm cho dù là thần nghiệm tư tán vậy tìm không thấy nơi đây xé mở l i n h vực không gian trần uyên trực tiếp bước vào đi vào mới vừa vào đi một cỗ nồng đậm tới cực điểm thiên địa nguyên khí liền có tới thậm chí ngưng tụ thành nguyên dịch so nguyên tinh đều chân quý hơn nhiều đồng thời chung quanh thiên đều cũng giống như là không có giới hạn. ẩn chứa vô tận quy tắc lực lượng lập tức để trần h u y ề n con người sâu co lại cơ duyên này vượt xa trước đó mấy cái mà hắn vậy rốt cuộc rõ ràng vì sao thường thường không có gì lạ kỳ linh sơn hội thiên địa nguyên khí càng nồng đậm căn bản chính là bên trong này ngưng tụ tới cực điểm thiên địa nguyên dịch chỗ bay hơi ra nguyên khí nếu là bị bắc man những cường giả khác tìm được tuyệt đối có thể sinh ra chí ít một vị tiên nhân có lẽ ai cũng không nghĩ ra như thế phúc điệu vậy mà hội xuất hiện tại thường thường không có gì l ạ trong thảo nguyên chỉ bất quá hiện nay cái này to lớn cơ d u y thuộc về hắn không làm nhiều trần trờ trần uyên cấp tốc chạy không tâm thần bắt đầu lĩnh hội giữa thiên địa hiển hóa quy tắc lực lượng cái k i a chút nguyên khí thì cũng giống là tìm được phát tiết điểm bình thường từng bước gia tốc bắt đầu hướng phía trần uyên nhục thân bao phủ tới dưỡng sinh ngẩn thần chỉ dẫn cái k i a chút lời tiên tri là thật bên ngoài thay đổi bất ngỏ trần uyên lại lâm vào tính mịch từ hắn b ê quan bắt đầu đã ước chừng qua thời gian nửa năm so với trước đó càng thêm lâu dài bất quá phần thiên yêu đế cùng đàn phúc lại không có chút nào không kiên nhẫn đối bọn họ mà nói chỉ là thời gian nửa năm chóc mắt mà qua mà liên quan tới trần uyên từ bắc phạt đại thắng sau liền lại không hiện thân một chuyện, vậy đưa tới rất nhiều suy đoán. nửa năm sau một ngày thật ở tại l i n h vực bên trong trần uyên chậm rãi mở ra hai mắt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g tám trăm năm mươi sáu thu vi tiến nhanh trần uyên mở ra hai mắt trong nháy mắt tức khắc k i a sáng bay thẳng thiên địa một cỗ so với trước đó kinh khủng hơn khí thế quét sạch thiên địa ép chung quanh hư không đều có chút và m ẹ o giờ phút này l i n h vực chi bên trong thiên địa nguyên khí đã tiêu hao sạch sẽ cái kia nồng đậm đến hiện hóa ra ngoài thiên địa quy tắc lúc này thì là tiêu hao hơn phân nửa còn lại đã đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì nhục thân oanh tia sáng không ngừng lưu chuyển một phen l u ẩ n dưỡng phía dưới thình lình đem hắn nhục thân tăng lên đến một cái đáng sợ tình trạng trong lúc mơ hồ tựa như chân chính thành tựu một cái t h i ê n địa, đang tại rung động ầm ầm mà hắn nguyên thần lúc này vậy tia sáng nội liễm quy tắc m ộ ư ơ i một đặt đến nhân tiên đ ỉ n h phong cấp độ thậm chí hắn bây giờ còn không phải phổ thông nhân tiên đ ỉ n h phong liền tựa như cùng loại với lúc trước ma la một dạng chỉ kém một cơ hội liền có thể đường hóa ngũ hành đột phá địa tiên cảnh giới đã là nhân tiên cấp độ cực hạn vậy nguyên nhân chính là đây hắn mới hội từ bế quan ở trong tỉnh lại không phải tại nơi đây vẫn có quy tắc đạo v ậ n còn sót lại tình huống dưới hắn y nguyên hội lâm vào lĩnh hội bên trong quên mất tất cả trên thân k i a sáng dần dần bắt đầu thu liễm trần u y ê n thở v à o một cái nhìn xem nhục thân bên trong chuyển đến mãnh liệt lực lượng lúc này nhìn như bình thường nhưng khi hắn động thủ lúc mới hội buộc phát ra chân chính lực lượng kính người lúc này lại trở thành không thể vượt qua lệch trời hắn nếm thử qua thần hóa ngũ hành nhưng lại cuối cùng đều là thất bại không đáng kể chẳng lẽ lại còn cần một lần khí v ậ n sao chân u y ê n thật sâu nhữ n g mày cũng không phải hắn đối với khí vận chỉ dẫn cơ duyên có ý kiến hắn liền là dựa vào lấy cái này chút đồ vật mới có thể đi đến hôm nay không làm được bưng lên bát tang cơm cơm nước xong xuôi còn bát hỏng việc chửi mẹ sự tình chỉ là hắn cho rằng cần khí vận chỉ dẫn đột phá lời nói tựa hồ là có chút dùng người tại không đúng chỗ hắn là có như vậy một chút chắc chắn có thể dựa vào tự thân đột phá thành công còn nữa cho dù là có chỉ dẫn cơ duyên cái kia cũng cần dựa vào chính hắn tính hội cơ duyên chẳng qua là là một cái phụ trợ tác dụng mà thôi dựa vào chính mình chẳng lẽ không được sao phải biết hắn tiên tư cho dù là phóng tầm mắt nhìn nhân gian đó cũng là cực kỳ hiếm thấy không kém hơn khương hà loại kia còn có t r â n n g uyên muốn đột phá địa tiên vậy là chân chính mong muốn thành t i ể u vô địch chi thế trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất diệt nam cương yêu tộc về sau lại lấy trạng thái mạnh nhất đi vì tiên vực chuẩn bị chiến đấu t r ấ m tư hồi lâu trần uyên tạm thời đẻ xuống ý nghĩ này nếu là còn có xúc động lời nói hắn sẽ không keo kiệt t h một lần nếu là không có vậy cũng chỉ có thể đem đột phá hy vọng thả trên người mà anh. tiếp theo trần uyên lấy r a dị bảo thiên thư bắt đầu liên hệ đạo thần cung mấy vị đạo chủ bởi vì hắn bế quan thời điểm là toàn thân tâm đầu nhập đi vào căn bản vốn không biết ra giới là quá khứ một cái c h ư ớ c mắt vẫn là một tháng vung xuống thiên thư về sau trần uyên mới hiểu được lần này bế quan hắn thế mà dùng trọn vẹn chừng nửa năm thời gian có thể nói là hắn bước vào võ đạo đến nay bế quan dài nhất thời điểm bất quá còn tốt tại hắn bế quan nửa năm qua này thiên hạ trên cơ bản duy trì bình tĩnh hắn mưu họa thành công bởi vì bắt man đại thắng tin tức chuyển ra sau nam cương yêu tục quả nhiên không dám dục dịch chỉ bất quá sở trường phong vẫn là nói cho hắn biết tựa hồ lại bởi vì hắn thời gian dài bế quan duyên cớ nam cương yêu tộc gần một đoạn thời gian đến không ngừng tiến hành thăm dò đại quy mô giao phong không có nhưng trong bóng tối giao phong lại liên tiếp không ngừng c h ấ n nam quan lấy nam phạm vi ngàn dặm bên trong liền là nhân tộc cùng yêu tộc một cái tranh phong giác đấu trường nhân tộc điều tra yêu tộc tình báo yêu tộc vậy tại điều tra nhân tộc tình báo trong đó yêu tộc quan tâm nhất điểm liền là hắn cái này nhiếp chính vương rốt cuộc ở nơi nào vì sao a lâu như vậy thời gian đều không hề lộ diện thật sự là có chút không phù hợp hắn tính cách về phần p ư ơ n g diện khác thì là vui vẻ phồn i n h b á c man vương đình bị diệt cái này dài đến mấy trăm năm trung nguyên thai h ỏ a ngầm bị hắn giải quyết mang cho hắn danh vọng đã đạt đến cực h ạ n trên triều đình liên quan tới mời nhiếp chính vương x ư n g đế tấu trường càng ngày càng nhiều an nhạc công càng là mỗi ngày một phong thử không lười biếng tại giang hồ tại dân gian vậy tràn ngập đại lượng dạng này hừng rõ có thể nói là ước vạn trung nguyên mách tính khẩn cầu lấy hắn x ư n g đế cho trung nguyên mang tới một cái chân chính thái bình tình thế cần phải trở về trần liên đứng người lên trong mắt hiện lên một vòng kiên định kéo lâu như vậy yêu tộc nên diệt vong h ắ n cũng nên đạp vào địa tiên về sau x ư n g đế ngư đồ chính đang từng bước chứng thực về phần yêu t ộ c phương diện d ị động trần uyên chỉ muốn nói tại trần uyên có được địa tiên đ ỉ n h phong thực lực cùng ma la đột phá về sau bọn hắn cuối cùng một chút phần thắng đã không có hiện nay chỉ là tại vùng vây dãy chết thôi lương châu thành bên trong bác lương vương phủ bác lương vương ngụy vô khuyết thân mang một bộ áo mang bảo dưới hàm xúc tu lúc này hắn đã rất có lúc trước ngụy t ấ n phong một chút trạng thái trên thân bao phủ một cô vô hình n g u y áp đây không phải là thực lực mà là tới từ quyền lợi trần uyên nói lời giữ lời lương châu từ hắn chấp trưởng trừ ngoài ra trên thảo nguyên đại sự vậy từ hắn quyết sách có thể nói chân chính là quyền cao chức trọng b ệ nghệ phương bắc liền xem như cha hắn lúc trước cũng không có dạng này đại quyền lợi đương nhiên ngụy vô khuyết cũng không có vì vậy liền làm choáng váng đầu góc tương phản kinh lịch qua vô số lần sự kiện về sau hắn ý thức phi thường thanh tỉnh biết hắn quyền lợi đến từ a i là lấy tại lúc trước khải hoàn về sau hắn liền đem bắc lương quân một nửa đại quyền giao cho triều đình từ bọn hắn xử trí trên thảo nguyên tất cả công việc càng là không rõ chi tiết hướng kinh thành báo cáo được sưng tụng là điện hình dị họ vương diều tiên sinh mời ngụy vô khuyết bưng lên chén trà trong tay, phần thiên yêu đế nhàn nhạt vừa cười nhẹ gật đầu thổi thổi trong tay nước trà khẽ n h ấ p một miếng đắng chắc hương vị xâm nhập trong cổ khi tan ra về sau trong nháy mắt biến thành n g ọ t nào g như thế nào đắng bên trong mang ngọt d ư vị vô tận nhất là cái này một cỗ linh khí càng là khó mà diễn tả bằng ngôn từ tráng ngon tráng ngon cảm ơn lương vương chiêu đại à. phần thiên yêu đế cười nói ha ha trà này chính là kinh thành cống phẩm chính là bản vương mỗi tháng cũng chỉ có một chút định lượng chính là nhếp i chính vương ngày thường chỗ uống chỉ trà tự nhiên là huyền diệu vô tận ngụy vô khuyết khẽ cười một tiếng lương vương thật đúng là đến nhếp chính vương ra coi trọng tại hạ bội ph phần thiên yêu đế khen vài câu tính không được cái gì tính không được cái gì ngược lại là tiên sinh tại ta lương châu thành bên trong đã chờ đợi nửa năm lâu không biết thế nhưng là có chuyện gì không ngại nói ra tại hạ có lẽ cũng có thể giúp đỡ một đám ngụy vô khuyết ánh mắt chóc động lường đối phương một cái nói phần thiên yêu đế thân phận chân chính hắn tự nhiên là không rõ ràng nhưng theo hắn điều tra người này cũng không phải một người bình thường thực lực tu vi sâu không lường được ngồi ở tại đối diện chỉ có thể cảm giác đối phương là cái phạm nhân nhưng một thân phi phạm khí độ a có thể nói hắn thật là một cái phạm nhân ngụy vô khuyết cảm thấy người này hơn phân nửa là một vị khổ tu sĩ tu vi cường đại rất có thể đã đạt đến dương thần cấp độ bởi vì vì một ít chuyện mới hội nhập thế tu hành còn hắn thì muốn đem đối phương chiêu nạp làm vương phủ cung p h ụ n từ phụ thân ngụy tân phong chiến tử về sau bắc lương vương phủ người mạnh nhất liền chỉ là một vị luyện thần chân nhân căn bản không xứng với vương phủ tôn linh hắn vậy không có cảm giác an toàn vô cùng cần thiết một vị cường g i ả trợ trợ cái này phần thiên yêu đế mặt lộ vẻ do dự tựa hồ là có cái gì nan nôn tri ẩn bình thường hắn một phen thần sắc rơi vào ngụy vô khuyết trong mắt thì là nhận vì chuyện này có môn vội và nói tiên sinh cho dù nói thẳng chính là bản vương tuyệt đối sẽ không trách tội phần thiên yêu đế nhẹ gật đầu trầm mặc một trận nói tại hạ nhưng thật ra là muốn tìm n h ế p chính vương tung tích trước đó nghe nói n h ế p chính vương bắc phạt liền một đường đi theo đến tận đây nhưng lại chỉ sợ tại thảo nguyên gặp cường địch cho nên liền chưa từng nhập thảo nguyên không nghĩ tới bắc phạt đại quân đã rút lui thảo nguyên vẫn là không thấy n h ế p chính vương tung tích không phải là n h ế p chính vương đã đi hắn đối với thời gian xác thực không thèm để ý chỉ là thời gian nửa năm cùng hắn động một tí bế quan mấy trăm năm so sánh cơ hổ liền l ạ qua trong giây lát sự tỉnh nhưng hắn lại không nghĩ một mực làm chờ đợi nghĩ hết sớm giải quyết hết người này trở lại nam cương nhất thống yêu tộc triển khai mình đại kế đương nhiên hắn cũng không phải là không có xâm nhập qua thảo nguyên trên thực tế tại quân bắc phạt sau khi trở về hắn liền cảm thấy một chút không đúng xâm nhập một chuyên tìm kiếm chỉ là thảo nguyên rộng lớn vô ngẩn đủ có mấy chục vạn dặm muốn tìm người không thua gì m ỏ kim đáy biển về phần trần nguyên đã về tới trung nguyên một chuyện hắn cảm thấy khả năng thì là không lớn bởi vì nửa năm qua này liên quan tới trần nguyên nghe đồn không ít nhưng không có một cái là thật là lấy tại hắn tận lực phía dưới rất nhanh liền và ngụy vô huyết mắt muốn từ hắn trong miệng bộ một bộ l hắn vậy sẽ không một mực làm các loại chuẩn bị đ ố i trung châu thần kinh thành động thủ buộc hắn đi ra ngụy vô khuyết sửng sốt một chút ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thất lạc nhưng cấp tốc che đậy đi qua mở miệng hỏi diêu tiên sinh tìm nhiếp chính vương chuyện gì ha ha t h ự c không dám dâu dếm tại hạ nhưng thật ra là muốn đầu nhập vào nhiếp chính vương tại cái này thời khắc sống còn c ó một chút vòng lòng chỉ công chỉ là như thế tại hạ cho rằng nhiếp chính vương chính là ngàn năm vừa ra nhân vật tương lai nhất định có thể lập nền kinh tiên động địa phong công vĩ nghiệp lại thực lực tu vi cường đại có thể nói là nhân gian đệ nhất cường giả tại hạ khổ tu trăm năm lâu nhưng tại lĩnh mộ trên quy tắc lại là nhiều lần vấp phải chắc trở cũng muốn mời n h ế p chính vương chỉ điểm một chút tại hạ tu hành ha ha ngược lại để lương vương chê cười phần tiên yêu đến ó i quả là thế ngụy vô khuyết nói thầm một tiếng những thứ không nói khác vẹn vẹn là cái kêu quy tắc hai chữ cũng đủ để cho người miên man bất định người này nhất định là một vị hàng thật giá thật dương thần chân quân không thể nghi ngờ phải biết cho dù là hiện nay tiên nhân xuất hiện lớp lớp thời khắc một vị dương thần chân quân vậy tuyệt đối được xưng ơ tụng là hết sức quan trọng có thể chiếm được to lớn địa vị cùng với thế người thường đi chỗ cao cái này không gì đáng trách tiên sinh không cần như thế thầm nghĩ lấy đủ loại ngụy vô khuyết mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra cái khác thần sắc cái kia lương vương có biết n h i ế p chính vương tung tích nếu có thể nói rõ sự thật tại hạ nhất định vô cùng cảm kích ngày sau như có cơ hội nhất định báo đáp lương vương chỉ điểm tri ân phần t i ê n yêu đế chắp tay nói ai bản vương kỳ thật cũng muốn nhận hạ tiên sinh nhân tình chỉ là thật sự là không biết ta ngụy vô khuyết lắc đầu cười khổ một tiếng sớm tại một trận chiến kia sau khi kết thúc hắn liền không có gặp lại qua trần uyên cho dù là hỏi trần hoài nghĩa đám người cũng không biết lương vương không biết phần t i ê n yêu đế nhữ mày ánh mắt ngưng lại s á c thực không biết nhiếp chính vương đến không bóng dáng đi không tung tích tu vi cái thế hắn tung tích há lại ngụy mố đủ khả năng suy đoán bất quá tiên sinh cũng không cần nóng n ộ i đoạn thời gian này không ngại trước tiên ở vương phủ tu hành đợi đến nhiếp chính vương hiện thân bản vương lại vì tiên sinh dân tiến nghĩ đến nhiếp chính vương vậy sẽ cho bản vương mặt mũi này cái này phần tiên yêu đế mặt lộ vẻ do dự đương nhiên tiên sinh nếu là có cái khác nơi đến tốt đẹp bản vương vậy tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngụy vô khuyết nhìn ra đối phương tâm tư trong lòng thầm than một tiếng mở miệng nói cảm ơn lương vương tại hạ tìm kiếm nhiếp chính vương xác thực là có chút vội vàng muốn đi một chuyên thần kinh thành ở nơi đó chờ không sao không sao tiên h sinh tận có thể đi được tại hạ phần thiên yêu đế chính là muốn khách sáo một phen cũng coi là đùa một cái trước mặt sâu kiến nhưng lông mày đột nhiên n h ă n lại cảm giác được một cô cường đại khí tức đang đến gần ánh mắt cấp tốc chuyển hướng đông bắc phương hướng con mắt nhắm lại tiên h sinh thế nào ngụy vô khuyết hiếu kỳ hỏi không rõ ràng hắn vì sao đột nhiên sững sờ tại chỗ ha ha không có cái gì tại hạ chẳng qua là cảm thấy có chút xảo diệu đợi thời gian nửa năm không thấy nhiếp chính vương tung tích vừa mới muốn đi không nghĩ tới liền đ u ộ c phải ha ha ha ha ha phần thiên yêu đế nhét miệng lên một vòng thần bí dáng tươi cười ánh mắt bên trong c à n g là lóe ra hương phấn thần sắc rốt cục chờ đến vậy không hổn phí hắn đáng chờ lâu như vậy nếu không phải sợ kinh động người này dẫn đến người này trốn cho ngày sau thêm phiền phước hắn đã sớm tại trung nguyên đại khai sát giới cái gì nhất chính vương tới ngụy vô khuyết lập tức hương phấn đứng người lên c h â n nguyên với hắn mà nói hiện tại cơ hồ là thần minh một dạng tồn tại vương phủ hư không trong chốc lát bắt đầu và mẹo một đạo thân mang áo bảo màu đen nam tử trẻ tuổi sẽ mở hư không bước vào đi ra ánh mắt trong nháy mắt rơi vào phần thiên yêu đế trên thân ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ mặt nghiêm trọng chính là trần uyên tiểu vương tham kiến nhiếp chính vương ngụy vô khuyết lập tức hành lễ nhưng đợi mấy hơi thời gian nhưng không nghe thấy hồi âm lập tức cảm giác được một chút không ổn ngẩng đầu xem xét vị tiêu diêu tiên sinh đang cùng nhiếp chính vương đối mặt trong lòng của hắn trong nháy mắt dâng lên một vòng không h i ể u nguy cơ vội và nói g n nhiếp chính vương người này nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị trần uyên đánh gãy nhìn chằm chằm phần thiên yêu đế hỏi tại phần thiên yêu đế cảm giác được trần uyên khí tức lúc trên người hắn c h e lấp khí tức cũng bị trần uyên phát giác bản đế chờ ngươi đã lâu phần thiên yêu đế nhàn nhạt vừa cười trong chốc lát quanh thân tia sáng lưu chuyển mái tóc dài màu đỏ rực bắt đầu biến sắc hai mắt hẹp dài mũi giống như mỏ hưng ánh mắt thâm thúy dần hiện ra một vòng hỏa h ồ n g sắc quan mang đồng thời một cỗ lớn lao khí thế phóng lên tận trời ngươi là ai ngươi có thể xưng bản đế phần tiên g â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm năm mươi bảy tinh không chiến yêu đế phần tiên trong n lòng của hắn lập tức châm xuống vốn cho rằng điệu tiên định phong chiến lược hắn đủ để hoành đệ người ở giữa có thể xưng vô địch tuyệt đối không ngờ rằng thế mà còn lẫn i ấ u dạng này tồn tại trọng yếu nhất là người này vẫn là một cái yêu tộc đối phương cái kia thân bên trên truyền đến khí tức khủng bố đủ để cho hắn nhận định điểm này bản đế tại cái này lương châu thành đã đợi ngươi nửa năm lâu hôm nay đều muốn rời đi không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa ha ha ha nên mạng ngươi vẫn nơi đây phần thiên yêu đế chắp hai tay sau lưng ánh mắt tính mịch lộ ra phi thường tự tin bất quá nếu là phối hợp thêm h ắ n cái kia n ụ c thân cảnh t ầ n g thứ ba nhất nghiệm thông thiên mạnh mẽ đại tu vi vậy thật là đủ tư cách có thể nói ra lời như vậy nhục thân đệ nhất cảnh nhỏ máu trọng sinh chỉ cần không phải bị ngược dòng tìm hiểu người thân một dọ tinh huyết đủ để trọng sinh nhục thân, đệ nhị cảnh, bất tử chỉ thân bản nguyên không bị ma diện liền không cách nào v ỡ lạc nhục thân đệ tam cảnh n h ậ n n i ệ m thông thiên nội thiên địa khuyết trương đến c ự c h ạ n quy tắc tồn tại ở nhục thân có thể xưng bất tử bất diện đã đạt đến lục cảnh cực h ạ n phần thiên yêu đế cũng chính là có được dạng này thực lực vừa rồi dám đi ra yêu vực bất quá nếu là đối mặt tiên vực lời nói còn chưa đủ khi hắn bản nguyên bị ma diện nội thiên địa bị đánh nát bất tử chỉ thân cũng vô dụng đương nhiên tại tiên vực không ra lúc h ắ n tự nhận là nhân gian thứ nhất vẫn là không có vấn đề gì có đúng không vì sao không thể là ngươi vẫn lạc như thế đâu thì thần thương hóa thành lưu quang ngưng ở trong tay trần n g u y ê n âm thanh lạnh lùng nói nhục thân nguyên thần đều là đạt đến cực hạn khoảng cách địa tiên cũng chỉ có cách xa một bước hắn chiến lược đã siêu việt địa tiên cấp độ cực hạn cho dù là yêu đế cấp độ tồn tại cũng không phải không có sức hoàn thủ tốt không h ổ bản đế chờ ngươi ở đây nửa năm quả nhiên là nhân tộc ngàn năm vừa ra nhân vật dưới loại tình huống này thế mà còn dám thả ra hào nôn rất tốt rất tốt vậy l i ề n để bản đế lãnh giáo một chút ngươi thủ đoạn để ta xem một chút ngàn năm về sau nhân tộc trí cứng giả rốt cuộc có thực lực gì nghe lấy hai người lời nói ngụy vô khuyết trong mắt r u n động khó nói lên lời cưng trên mặt đất căn bản vốn không dám núp đ í c mong muốn gi nhưng theo hai người tiêu tán ra khí tức cường đại trực tiếp đem hắn ép nằm trên đất liền ngẩng đầu đều làm không được thậm chí không chỉ là hắn toàn bộ bắc lương vương phủ toàn bộ lương châu thành người đều cảm thấy một cỗ lớn lao kinh khủng áp lực giống như là trên lưng xuất hiện một tòa vạn quân c h i sơn sau o vương bầu không khí đ ạ t đến đỉnh điểm trần uyên thần niệm tản ra q u a n h mở hư không trầm giọng nói hư không một trận chiến dứt lời về sau quay người bước vào hư không phần thiên yêu đế nhìn thoáng quang n ụ y vô khuyết nói khẽ hôm nay cảm ơn lương vương đợi bản đế chấn sát trần uyên lại đến thật tốt nhấm nhác một chút cái này linh trả dứt lời về sau liền khi ô n sâu một hơi ngụy vô khuyết lập tức bắt đầu đưa tin cho kinh thành đồng thời hạ lệnh triệu tập bắc lương quân hắn cũng rõ ràng loại kia cấp độ đại chiên không phải là bọn hắn có thể so sánh nhưng ngồi cho chết hiển nhiên càng thêm không khôn ngoan h ư không tường kép bên trong h ư không vô tận loạn lưu tràn ngập hai c ố cường đại khí thế ẩn ẩn giao phong ép chung quanh hư không lúc này đều có chút bất ổn vô luận là trần uyên vẫn là phần thiên yêu đế giờ phút này đều không có đẻ thêm ước mình trần uyên tại giao thủ trước đó bản đế có thể cho ngươi một cái cơ hội hiện nay ngươi hẳn là có thể đủ cảm giác được bản đế cường đại tuyệt đối là xa xa v ư ợ t qua ngươi ngươi không có phần thắng nhưng bản đế yêu quý cường giả loại ngựa như ngươi càng là khó được thần phục với bản đế chợ bản đệ nhất thống nhân dân bản đế có thể đáp ứng ngươi n à y sau ngươi chỉ khuất tại tại bản đế phía dưới tại trần không chỉ là hắn có thể cảm giác được phần thiên yêu đế cường đại phần thiên yêu đế cũng có thể cảm giác được trần nguyên chỗ bất phàm cái tia cường đại uy thế đơn giản thẳng b ư ớ c thiên tiên nếu là thiên tiên không ra hắn chính là đương thời vô địch cường đại như thế thực lực thậm chí có thể uy hiếp được hắn không phải do hắn không coi trọng bản vương liền tiên vực đều chẳng thèm nó tới ngươi cũng xứng để bản vương thân phục trần nguyên ánh mắt bình tĩnh nhưng đáy mắt lại tiêu tán lấy sắc cơ tại nhìn thấy phần thiên yêu đế một khắc kia trở đi hắn liền mở ra thiên nhãn quả nhiên tại vị này cường đại tồn tại trên thân hắn đã nhận ra khí vận tồn tại p h i ê n thiên yêu đế nụ cười trên mặt dần dần thu liễm quá nhiều lời trên thực lực xem hư thực đi giết không được bản vương bản vương liền làm thịt ngươi xúc sinh này trần liên nắm chặt thí thần thương cường đại khí thế không ngừng phun ra nuốt vào sắc cơ tìm chết phần thiên yêu đế lạnh hư một tiếng quanh thân khí thế trong nháy mắt bạo phát ở tại phải trên lòng bàn tay thình l i n h ở giữa ngưng tụ lại một đạo giống như mặt trời trướng mắt tia sáng trực tiếp c h ấ n ở trong hư không trong chốc lát hư không vỡ nát lộ ra tĩnh mịch tinh không giống như là một hố đen to lớn mà trần uyên con ngươi thì là đột nhiên sâu co lại đánh vỡ cuối cùng một lớp bình phong lúc trước sở thái tổ phụ thân cùng thái âm tiên tôn một trận chiến đã là như thế chỉ bất quá giao phong không lâu cũng không có tiến về chân chính tinh không hiện tại người này ngược lại là ha ha nơi này quá hẹp hòi tinh không là bản để vì ngươi tuyển mộ địa phần thiên yêu đếc đế qua trần uyên quay người trực tiếp bước ra hư không rời đi nhân gian thỉnh không trần u y ê n lúc này ánh mắt đã ngưng trọng tới cực điểm hắn không phải là không có nếm thử qua đánh nát t h i ê n địa tiến vào hư không chỉ là trước kia hắn còn làm không được hiện tại không làm nhiều do dự trần u y ê n nắm chặt tí h thần thương đồng dạng thả người rời đi hư không tưởng kép lỗ đen bên ngoài tinh không cũng không ư ú ám ngược lại là sao lốm đốm đầy trời t h i ê n địa nguyên khí mỏng manh nhưng lượng lại vô cùng to lớn tại trần u y ê n rời đi nhân gian về sau hát động kia thì là dần dần bắt đầu khép lại từ tinh không hướng phía dưới quan sát có thể phát hiện này nhân gian chính là một cái to lớn hình tròn hình cầu bao phủ một tầng cùng loại với vòng bảo hộ bình phong Này phần ư thiên yêu đế ha ha vừa cười quanh thân khí thế tiếp tục kéo lên một cỗ cường đại nóng bỏng lực lượng quét sạch tinh không xa xa nhìn lại liền tựa như một cái to lớn thái dương mà tại không biết bao nhiêu dặm bên ngoài một vòng mặt trời tựa hồ vậy tại đối với người này tiến hành giá trị hư không một trận chiến hắn có thể điều động lực lượng càng thêm cường đại sư tử vô tỏ cũng dùng toàn lực phần thiên yêu đế nhìn như cồn vọng tự đại không có đem trần n g liên lạnh hư một tiếng trước tiên độc thủ nhục thân oanh minh lôi sáng lần g lánh ngũ s ắ t quang mang chiếu dọi tình không nội thiên địa trực tiếp mở ra màu tím nguyên thần tia sáng một phía hai cố quy tắc lực lượng cấp tốc như một hóa thành võ thần quy tắc trong nháy mắt tràn vào thí thần thường trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang mạnh mẽ đại khí phách tựa như một tôn tỉnh không sa băng m đại nhận quang t r chiếu dọi tinh không phạm vi mấy trăm dặm đều rất giống trong nháy mắt hóa thành một phương hỏa vực mà trần liên tại cái này vòng mặt trời trước mặt hiện ra là như thế nhỏ bé nhưng lực lượng cũng không phải là dựa vào hình thể đến so sánh trần liên ngưng một võ thần quy tắc trực tiếp một thương hóa thành thần mang quán thông mặt trời trực tiếp đem đâm rách trong chốc lát mặt trời nổ tung phải dựa Tiếng tình to kinh nổ khủng vang vọng không, to lớn dư hướng ba dư phần í a b phương thiên yêu đế tại mặt trời nổ tung trong nháy mắt trực tiếp bước ra một bước tinh không trong nháy mắt phát ra một đạo h o à n g minh rung mạnh một trường đệ xuống vô tận quy tắc hóa thành hòa vực che đậy mà xuống phản vất là nắm trong tay một phương thiên địa mạnh liền sóng nhiệt không ngừng tiêu tán trần liên ánh mắt ngưng lại l ụ c thân chấn động lấy trưởng h ó a quyền giơ tay lên nhẹ nhàng một đ ư ờ n g phảng phất thời gian đều trở nên chỉ hoan bình thường một cổ manh liệt lực lượng trực tiếp bạo phát long âm hổ khiếu tức lệ r ù a giống tứ tượng thần thú n g ư ờ i một khí huyết như trường hà uy t ắ c sâu thiên địa nguyên thần n g ư ờ i một trường ấn rơi xuống quyền kinh liên tiếp giờ khắc này thiên địa phảng phất đều vào lúc này dừng lại xuống dưới hết thể đều trong nháy mắt ngưng kết cả hai vậy giao phong ở cùng nhau nhìn như vô cùng chậm rãi kỳ thực lại là vượt qua không gian giao phong điểm trung tâm tán xuất lực lượng tuyệt đối có thể làm cho địa tiên đại năng cũng vì đó biến s á c đây là thiên tiên giao phong tỉnh không bên trong phiêu đáng sao băng đá vụn trong chốc lát hóa thành bụi mịn trực tiếp mẫn diệt tinh không đẩy ra gần nghìn dặm hư vô chỉ địa trần nguyên thì là s ầ mặt m lại lui nhanh trăm dặm cái kia cường đại sóng nhiệt đem hắn mặt đều chiếu đỏ rực vô cùng tóc dài phiêu tán trong tinh không trên mặt quần áo vậy có một chút tổn hại đưa ở sau lưng nắm tay phải run nhẹ nhẹ một g ọ t màu vàng sầm huyết dịch vẽ tải trên cánh tay so đấu nhục thân hắn thua cho dù là có nguyên thần quy tắc phụ trọ hắn cũng vẫn là ngăn cản không nổi nếu không có hắn đạt đến gần như địa tiên cấp độ cực hạn đủ để đủ bên trên một vài thiên tiên chiến lược vẹn vẹn một k í c h yêu, hắn liền bại cái này phần thiên yêu đế s ắ c thực kinh khủng mà trái lại phần thiên yêu đế lại là lông tóc không tổn h a o gì t h â n tinh lạnh nhạt đứng ở tinh không ở giữa nhìn chăm chú trần uyên nhưng ấ y mắt vẫn là lõe lên một chút ngưng lại chỉ ý thầm nghĩ trong lòng thật mạnh quy tắc lực lượng hắn yêu đế cảnh quy tắc chi lực cũng chỉ là đem đối phương đánh lui liền trọng thương đều không có có thể xương đáng sợ đây vẫn chỉ là nhân tiên cấp độ nếu là đột phá địa tiên đồng thời hắn vậy phát hiện một chú bởi vì trần n g u y ê n quy tắc lực lượng không phải là nguyên thần bên ngoài thiên địa quy tắc cũng không phải là n ụ c thân bên trong thiên địa quy tắc giống như là đem hai loại quy tắc ngưng tụ tới cùng một chỗ đây là cái gì quy tắc phần thiên yêu đế nhìn chằm chằm trần n g u y ê n có chút n ó n g mắt hắn nếu là có thể khống chế dạng này lực lượng lấy hắn cảnh giới cho dù là tiên vực giáng lâm vậy hoàn toàn không dạ muốn học ca quỳ xuống ta dạy cho ngươi trần liên mầm đầu nhẹ dọn vừa cười chỉ hội tranh đua miệng lưỡi bản đế giết người siêu hồn vậy một dạng có thể biết phần thiên yêu đế lạnh hư một tiếng hai tay hoa trảo quanh thân bên trong thiên địa quy tắc lực lượng trong chốc lát điều thần nghiệm kẽ động vô tận quả lửa từ hỏa vực tự sinh một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám tám hóa v n v trong nháy mắt phương viên trăm dặm liền ngưng tụ không dưới trăm vạn quả lửa cái này chút quả lửa cùng nhau tê m ì n h đúng là cấp tốc bắt đầu ngưng kết từng cái hướng phía trung tâm đánh tới lấy thân hóa t h ủ i chết ở tại động thủ trong nháy mắt đó trần u y ê n vậy không chút do dự động thủ một tôn to lớn vạn trượng hư ảnh đứng sừng sững giữa tiến địa tựa như chân đạp tinh sông một tôn tối tăm mở mị thần thương nằm trong tay theo trần liên hướng về phía trước một đâm cái tia vạn trượng hư ảnh vậy đồng thời che đậy mà xuống kinh khủng võ thần quy tắc phát huy đến t ự c hạn vậy tại trần n g u y ê n động thủ một khắc này một triệu quả lửa rốt c ũ n g ngưng làm một thể hóa thành một cái thiêu đốt lên vô tận hỏa d i ễ m kim ô, chừng vạn trượng lớn nhỏ một cái cánh vô tận thiên hỏa tựa như đẩy trời sao băng hạ xuống đánh tới hướng trần n g u y ê n thần thương đâm ra những nơi đi qua cái kia rơi xuống sao băng trong nháy mắt mẫn d i ệ t hóa thành hư vô trực chỉ phần thiên yêu đế mà yêu đế thì là mặt không đổi sắc quy tắc lực lượng giúp đỡ tại kim ô phía trên trực tiếp vượt ngang trăm dặm hư không phóng tới trần liên lần này cái kia buộc phát ra lực lượng càng là vượt qua trước đó cái kia một vòng mặt trời vừa rồi chỉ là thăm g i hiện tại mới là hắn chân chính xuất thủ thời khắc mà hắn vừa động thủ trong n g á y mắt liền để tinh không biến sắc ảm đạm mất huy vê anh vê anh vê anh trần n g u y ê n huy động t í thần thường đem mình chiến lược toàn bộ bạo phát gửi lại quy tắc lực lượng vậy đồng dạng không có giữ lại phần thiên yêu đế là hắn đột phá tiên cảnh đến nay ngoại trừ tiên vực bên ngoài gặp được cái thứ nhất mang cho hắn áp lực thật lớn tồn tại hắn muôn hoa áp lực vì động lực phá hoàn cảnh tiên hắn cũng không tin không dựa vào khí vận tế đản chẳng lẽ lại hắn liền không cách nào đột phá không thành giết to lớn hư ảnh cùng cái tia kim ô quấn quýt cùng một chỗ mỗi một lần giao phong đều có thể gây nên rung mạnh to lớn dư ba hướng phía bốn phía t ắ n đi mà trần nguyên thì là trực tiếp phá vỡ không gian thẳng hướng phần thiên yêu đế dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c hơn g mười dặm khoảng cách trước mắt đã tới đây cũng là trần nguyên hiện nay chỗ kinh khủng tốc độ có thể xưng kinh khủng đương nhiên cái này cũng có tinh không lực cản t i ể u nguyên nhân như là tại thiên địa bên trong nhưng không cách nào làm đến như thế nhanh tốc độ đồng lý giao thủ động tĩnh vệ hội lấy mấy lần phương thức mở rộng trang diện cùng một chỗ có thể nói là thần ma đại chiến cầu vông sâu tinh không vẽ qua một đạo thật dài cái đôi kinh khủng võ thần quy tắc ra chỉ tại thí thần thương bên trên không chút do dự đánh phía phần thiên yêu đế cho dù là thân ở tại yêu thế nhưng trần nguyên vẫn có can đảm dẫn đầu phát khởi thế công mà cái này không chỉ có nguồn gốc từ với hắn thực lực cường đại đồng dạng vậy bởi vì hắn có một ít át chủ bài tìm chết gặp trần nguyên không lùi mà tiến tới vậy mà hướng phía mình đánh tới phần thiên yêu đế lạnh hừ một tiếng đáy mắt hiện lên nhẹ nhẹ xác ý tiếp theo không chút do dự bước ra một bước đồng dạng vượt ngang hơn mười dặm khoảng cách cường đại nhục thân quy tắc trong nháy mắt bạo phát vâng. Vâng. Cương tại giao phong, tinh trạng, tiếng không nổ bên g trong hư không ngừng giao thủ mỗi một lần va chạm đều có thể dẫn tới rung mạnh phạm vi mấy trăm dặm thậm chí là hơn nghìn dặm đều là bọn hắn giao thủ chiến trường thường thường hơn một mươi dặm phạm vi lõe lên liền biến mất va chạm tách rời không ngừng như thế quy tắc vậy tại cứng đối cứng cứng rắn oanh c h â n trần n g u y ê n khỏe miệng đều tràn ra đỏ thấm hắn thực lực cuối cùng vẫn là yếu đi phần thiên yêu đế quá nhiều cho dù là kích phát mình tất cả lực lượng vẫn còn kém rất xa so với hắn phần thiên yêu đế tựa như là đi bộ nhàn nhã bình thường có hay không xuất toàn lực cũng khó nói hắn nhìn xem trần n g u y ê n gian nan chống cự thần s á c càng là trong lòng vô cùng thư sướng tựa hồ là ở t r e o tức bình thường một chút xíu suy yếu hắn sinh cơ đương nhiên đây không phải hắn thần đốc nhất định phải ngay tại lúc này tận lực trêu tức trần liên mà về phần võ thần quy tắc trần liên đừng nói là mặc hắn thăm dò cho dù là đem chân chính võ thần chi bí nói cho hắn biết vậy không có một chút tác dụng nào nội thiên địa đã thành căn bản không có hy vọng thành tựu võ thần huống hồ yêu tộc tu nguyên thần có quá nhiều thế yếu từ xưa đến nay đều không có một cái nào thành công ví dụ mà khi trần liên chính trong tinh không lấy phần thiên yêu đế vị cường giả này với tư cách đá mài đao thời điểm bắc lương vương ngụy t ấ n phong cũng đã đem vừa rồi phát sinh tin tức cấp tốc hợp thành trình diện kinh thành lập tức đưa tới chấn động lại có cường giả chuyên môn canh giữ ở lương châu thành trọn vẹn nửa năm lâu l i ê n vì chờ trần uyên lại giữa hai người tựa hồ còn bất phân cao thấp cùng nhau tiến vào bên trong hư không giờ phút này đang tại giao thủ đạo thần cung mấy vị cấp tốc tập kết liên hệ nhưng đơn giản thương thảo qua đi lại có chút không thể làm gì có thể tại biết bây giờ trần uyên thực lực tình huống phía dưới còn dám phục kích nó chí ít vậy là địa tiên cấp độ cường giả mà bọn hắn ngoại trừ ma la đột phá địa tiên bên ngoài còn lại liền nhân tiên đều không có đột phá không nói bọn hắn có thể không thể kịp thời đổi tới cho dù là đổi tới cũng là vướng hữu nhưng ma la có lòng không đủ lực đã mai danh nhận tích gần nửa năm lâu nam cương yêu tộc gần đây liên tiếp d ị động rất rõ ràng liền là có chút sắp k i ể m chế không được như là tại hắn rời đi trước mắt đột nhiên tập kích toàn bộ nam châu phòng tuyến liền đem không chịu nổi cuối cùng vẫn là ma la đáp ứng việc này quyết định liên hệ bế quan mười tháng lâu lục thừa phong từ hắn trước đi hỗ trọ địa tiên đỉnh phong hắn bây giờ tuyệt đối là nhân gian trí cừng giả lục thừa phong cũng không có từ chối mặc dù thương thế chưa khỏi hẳn nhưng cũng rõ ràng trần luyện tầm quan trọng đã nhanh muốn đạt tới lúc trước sở thái tổ cấp độ là nhân gian chiến lược mạnh nhất tuyệt đối không thể tại cái này trước mắt xảy ra vấn đề cấp tốc đi đến lương châu phương hướng chứ ngoài ra ma la còn liên hệ lao thiên sư từ hai người bọn họ tiến đến xem xét tình huống đồng thời lương châu thành bên trong càng làng h ị luận â mỹ mặt lộ kinh hãi thảo luận trước đó cái kia cỗ to lớn sức mạnh chèn ép rốt cuộc là từ đâu mà đến từ ai mà đến tin tức này vậy đang nhanh chóng quyết tán suy đoán cái gì cũng có nhưng duy có bắc lương vương ngụy tấn phong mình t h à n h sở một ít môn đạo nhưng vậy không dám tưởng tượng quá nhiều chỉ có thể từ trong đ ấ y lòng cầu nguyện trần uyên không đâu đ ị c h nổi chu giết cái kia cái gọi là phần thiên dùng cái này đến tẩy thoát trên người hắn loan nghiệt trong nháy mắt trong tinh không đại chiến lúc này đã kéo dài tiếp cận ba mươi phút thời gian trần uyên đem phần thiên yêu đế xem như bịm ngắm liều lĩnh tiêu tán lấy mình lực lượng trên thân khí thế mặc dù càng suy vi nhưng ánh mắt hắn lại càng ngày càng sáng tỏ tựa như thấy được ánh sáng ở dạng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác còn kém cuối cùng một chút hắn quy tắc liền sẽ phát sinh một lần chất biến. Nhưng rất rõ ràng, phần thiên yêu đế kiên nhẫn cũng đã hao hết hắn muốn phải hiểu rõ trần uyên trên thân quy tắc mạnh mẽ đại bí mật nhưng một phen luận chứng sau mới phát hiện trên cơ bản không có khả năng bởi vì đây là nhục thân cùng nguyên thần kết hợp lại lực lượng hắn tu nhục thân nội thiên địa đối với nguyên thần phương diện trên cơ bản một chữ cũng không biết không cách nào đi thông con đường này nếu như thế vậy liền mau chóng giải quyết trận chiến đấu này đi bởi vì hắn vậy phát hiện trần uyên tự hồ là có chút biến hóa chiến ý càng ngày càng mạnh cho dù là mình đã gần như trọng thương nhưng vẫn là dám cùng hắn cứng đối cứng giao thủ lên đường đi nhất chính vương phần thiên yêu đế tóc g i i phiêu đãng hỏa hồng sắc quang man quanh thân khí thế trong nháy mắt biến đổi biến đến vô cùng tràn ngập tiên công tính l ụ c thân nội thiên địa mở rộng mạnh mẽ đại quy tắc lực lượng đổ xuống mà ra đấm ra một q u y ề n tỉnh không b i ế n sắc mạnh mẽ đại quy tắc lực lượng ngừng ở một điểm trong chốc lát liền đến trần uyên phụ cận nhìn như tuy chậm lại căn bản là không có cách tranh n ẽ trần uyên ánh mắt n g ư n g tụ đành phải đem t h í thần thương đương ngang trước người làm cứng một quyền này Vâng anh! Một cách này, kinh thiên động địa, tinh không rung mạnh, trung quan địa, cách Một Cái kia t h t h ầ n thương phất đều dưới một phẳng kích này bị mạnh dưới này nệ cong. này đều Cái mẽ bị vừa liên u chính là trượng khoảng cách khoảng trượng là vào một đâm v i vòng quanh nhân gian p h i tiên hành thiên thạch phía trên. Phúc. trên. Trần n g u y ê n phun ra một n g ụ m lao huyết khí tức cấp tốc bắt đầu giảm xuống nếu là toàn thịnh thời kỳ làm cứng một quyền này cũng là có thể chống đỡ nhưng trước đó trận kia giao phóng đã đem hắn tới gần trọng thương là lấy tại phần thiên yêu đế đột nhiên xuất hiện bạo phát xuống căn bản không có dư lực ngăn trở trong mắt của hắn có chút đáng tiếc còn kém một chút như vậy mà hắn bại lui vậy trực tiếp đưa tới phản ứng dây chuyền trước đó cái kia lấy thần niệm khống chế vạn trượng h ữ ảnh vậy cấp tốc bắt đầu giảm xuống khí tức bị cái kia vạn trượng kim ô trực tiếp mẫn diện hóa thành hư vô dám đem bản đế xem như đá thử vàng mượn đột phá này địa tiên thử ngươi ngược lại là cổ vọng chỉ tiếc cho ngươi cơ hội ngươi vậy không còn dùng được cái gọi là nhân gian thiên cổ đệ nhất kỳ tài vậy không gì hơn cái này thôi kết thúc ca phần thiên yêu đế nhàn nhạt nhìn xuống trần n g uyên thân n i ệ m cùng một chỗ cái kia quanh thân quy tắc cấp tốc ra chỉ đến cái kia vạn trượng kim ô phía trên trong chốc lát nó quang huy tiếp tục bành trướng thêm đúng là hóa thành mấy vạn trượng lớn nhỏ phạm vi hơn mười dặm đều hóa thành hòa vực hót vang gào thét một tiếng màu lửa đỏ cánh có chút vỗ cấp tốc vượt qua không gian khoảng cách t h ư ợ n h ư một đạo thiêu đốt lên sao băng đánh tới hướng trần u y ê n mà trần u y ê n thì là ánh mắt ngưng lại thấp giọng lẩm bẩm muốn giết bản vương ngươi còn kém chút tiếng nói rơi hắn tâm niệm cùng một chỗ trong chốc lát từ nhân gian m ộ ư ơ i ba châu mà lên từng đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt sông phá nhân gian trói buộc tuần hướng t h n h không trung châu lương châu thanh châu nam châu thịnh châu tất cả bạch tính tại lúc này tựa hồ đều cảm ứng được một cỗ kêu gọi lực lượng nhịn không được ngẩm đầu nhìn về phía không trung có chút không rõ ràng cho lắm những cái kêu võ giả cũng là như thế chỉ cảm thấy có một c ố lực kéo lượng bao phủ quanh thân nhưng lại nói không do nói không rõ cắn bản vốn không rõ ràng phát sinh cái gì mà chỉ có giải rác mấy người mới rõ ràng một ít đồ vật cái thứ nhất là đại tấn hoàng đệ tư mã khác giờ phút này hắn chính trong phủ đổi tiếp nữ quyến hì hì tựa như một cái h ô n quân che lại mắt bốn phía nắm bắt loạn bắt được a i ai liền phải để hắn hắc hắc hắc nhưng ngay tại hắn sắp bắt lấy một người mặc có chút mát mẹ nữ từ thời điểm đột nhiên ngừng lại tại chỗ một nắm g i ậ xuống trước mặt màu đen bị mắt sắc mặt nghiêm túc a quốc công gia ngài chơi xấu liên lạ liên lạ liên lạ nhưng tư mã khác lại tại lúc này ngẩng đầu lên hít sâu một hơi cảm giác đại tấn quốc vận giờ phút này chính tại không chế không nổi bị rút đi đại tấn mặc dù chỉ còn trên danh nghĩa nhưng dù sao vẫn là không có võ quốc đại yên hoàng triều cũng không có lập xuống là lấy thân là hoàng đế hắn lúc này còn có thể cảm giác được một ít đồ vật á cha đại nhân chấm xem như để ngươi triệt để ép cô tư mã khác nhẹ g i ọ n g vừa cười tiếp lấy không để ý vội vàng hướng lấy bên người oanh oanh y ế n yến xin lỗi sau đó cấp tốc đem màu đen bịt mắt bị mắt bịt kín hẹn mọn cười nói thật tốt tốt mới vừa rồi là bản công chơi xấu tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa ai bảo bản công bắt được hh giải quyết tại chỗ hoàn g thành trong hoàng cung tô tử duyệt đang tại thường ngày tu hành đột nhiên phát giác được giữa thiên địa một cỗ lực lượng vô hình bị rút đi lập tức biến s á c h á n biết đây là trần nguyên thủ đoạn mà s á c mặt nàng đột biến nguyên nhân thì là không rõ ràng lúc này trần nguyên đến tột cùng gặp được cái gì đối thủ liền thiên khả h á n hoàng cực đều không đủ lấy để hắn điều động cái này chút chúng sinh chi lực lần này thế mà còn là dùng trước đó trần nguyên thế nhưng là nói cho quan nàng cỗ lực lượng này n à y sau đem biết dùng đang ngưng tụ nhân hoàng khí vận thời điểm có rất lớn tác dụng không đến mức không thể không sẽ g a o động trong truyền c thuyết thiên tiên kim ô đệ minh trực tiếp tại trần uyên phụ cận nổ tung kinh khủng lực lượng quét sạch mấy ngàn dặm vô số sao băng hóa thành bờ mịn bị mạnh mẽ đốt cháy sạch sẽ đem chung quanh hóa thành tuyệt điện hóa vực trải rộng ra mẫn diệt lấy hết thảy phần thiên yêu đế vẫn như cũ đứng chắc tay nhìn xem trận này c h ớ động tinh lớn sắc mặt không hề bận tâm cái này vốn là hắn trong dự liệu sự t ì n h chỉ là nhân tiên có thể b ộ c phát ra tiếp cận thiên tiên lực lượng đã dọa người vô cùng kiên trì đến một bước này hắn thậm chí đều có chút bội phụ nhưng trên lệnh vẫn còn quá lớn với lại hắn rõ ràng cảm giác được trần n g u yên cũng không có tại kim ố rơi xuống một k h ắ c này bỏ chạy nói cách khác hắn n g ạ n kháng hắn thật chính một cách t o lực lấy trước mắt hắn trọng thương trạng thái cơ hồ chắc chắn phải chết ngươi là nhân kiệt chỉ tiếp gặp bàn đế Nhân tộc từ từ bay lên thiên mệnh vẫn là không địch lại cường giá chân chính. Không lâu về sau, nhân tộc liền đem thần địch lâu tộc từ từ tộc bay sau, là lại giá đem về phần ụ tụ c tộc chống vực, chân chính tại tiên thành bất tử bất diệt tồn tại. lại dưới. gian yêu yêu xuống phía lập p nhân khí đỉnh, Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. h ngưng Bản vận, đế đem là thiên yêu đế vừa mới bắt đầu chỉ là nhàn nhạt tự nói nhưng sau đó liền điên cuồng bắt đầu cười to tựa hồ đã thấy mình thành công ngày đó bình thường có đúng không chốc lát ở giữa một đạo nhàn nhạt thanh âm, đánh phần thiên yêu đế tiếng cười tựa như đột ngột xuất hiện giữa tiến địa phần thiên yêu đế nguyên bản điên cuồng tiếng cười vậy ngừng lại sắc mặt trong nháy mắt biến đổi nhìn về phía trước chưa tán đi hỏa vực ngưng tiếng nói người còn chưa có chết muốn ta chết người còn chưa đủ m á n h liệt hỏa vực bên trong một cố khí thế mạnh mẽ cấp tốc bắt đầu đốt lên phá vỡ một con đường một đạo thân mang mới tinh quần áo bóng dáng chậm rãi đi ra chính là trần u y ê n chúng sinh chỉ lực chính là h ắ n át chủ bài trước đó chỉ là vì nghiệm chứng minh đường đem phần thiên yêu đế xem như là đá mại đao mới một mực để ép chưa hề dùng tới nếu là có thể đột phá địa tiên cái này chút chúng sinh chỉ lực tự nhiên có thể giảm bớt lưu đến đăng cơ thời điểm dùng chỉ tiếc phần t i ê n yêu đế không cho cơ hội tại hắn còn kém một đường thời điểm hết lần này tới lần khác không nguyện ý lại thăm dò võ thần quy tắc nếu như thế vậy hắn vậy không giả than bài đối mặt tiên vực thời điểm hắn chưa hề dùng tới đến còn trước kịp sở thái tổ liền hiện thân đối mặt hoàng cực cùng phật đà liên thủ thời điểm hắn chưa hề dùng tới đến bởi vì không cần thiết hiện tại đối mặt một vị thiên tiên cấp độ cường giả hắn không thể lại áp chế đệ thêm liền chết đây là t ố p vận phần thiên yêu đế ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói ngươi cảm thấy là cái gì liền là cái gì sao ha, ha ngươi chẳng lẽ coi là ngưng tụ cố lực lượng này liền có thể đền bù người ta ở giữa tranh l ệ n h ngưu t o à n đánh bại bản đế a phần thiên yêu đế cười lạnh một tiếng p h ả n phất tại t r à o phúng trần u y ê n không biết tự lượng sức mình vậy liền thử một chút nhìn xem bản vương có thể hay không lấy nhân tiên thân thể chém ngược yêu đế trần u y ê n n g n g đầu đáy mắt nổi lên một vòng h à n g quan g trong chốc lát bước ra một bước thẳng hướng phần thiên yêu đế cái kia bản đế liền lại giết người một lượn g d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm năm mươi chín trạm đế phá cảnh phần thiên yêu đế lạnh hư một tiếng quanh thân khí thế trong nháy mắt bạo phát cho dù là có chút kinh ngạc tại trần l u y ê n đột nhiên xuất hiện bạo phát dựa vào tộc vận chi lực lần nữa làm lại nhưng hắn thấy còn chưa đủ mong muốn vượt qua thiên tiên cái này đạo môn khảm độ khó trừ phi hắn có thể đột phá điệu tiên về sau còn có thể có được vượt biên mà chiến lực lượng đương nhiên lúc này hắn cũng không có phớt lờ đồng thời từ đáy lòng bên trong tiêu tán ra một vòng sắc ý lần này hắn muốn để trần l u y ê n không còn có cơ hội phần thiên yêu đế mặt trong nháy mắt hiện lộ ra vẻ dữ tợn tiếp theo một cái t r ớ c mắt đúng là hóa thành kim ô bộ dáng ngắn phút chốc ở giữa một tôn cao tới cao yêu đế yêu đế vòng mới tranh phong triển khai trong nháy mắt liền bước vào gây cân so với trước đó giao phong lộ ra càng thêm kinh khủng động một tí tác động đến hàng trăm hàng ngàn bên trong bàn động tĩnh lớn làm người sợ hãi bởi vì đây là chân chính thiên tiên chỉ tranh phần thiên yêu đê không thể nghĩ ngờ là một vị hàng thật giá thật yêu đế cảnh tồn tại thậm chí còn không chỉ là mới vào đơn giản như vậy chẳng qua là bởi vì kiềng kỵ sâu không lường được tiên vực vừa rồi một dấu liền là hơn ngàn năm trước đó trần n g u y ê n chiến lược toàn bộ triển khai võ thần quy tắc mưng một cũng không phải người này đối thủ trong khoảng thời gian ngắn liền bị thua không thể không vận dụng hán lợn tàng át chủ bài chúng sinh chỉ lực bởi vậy có thể thấy được phần thiên yêu đế khủng bố bất quá hiện nay trần u y ê n thực lực thế nhưng là vượt xa trước đó trung nguyên chúng sinh chỉ lực gia thân nhưng là vượt xa lúc trước đối phó cảnh thái thời điểm đây là gần với nhân hoàng khí v ậ n lực lượng góp nhặt hồi lâu chỉ vì hôm nay ở tại phụ trợ phía dưới trần u y ê n chiến lược thình lình ở giữa bước qua thiên tiên cấp độ cái tia đạo khảm đâm ra một thương mấy trăm dặm tinh không chấn động tại nhân giới bên ngoài có thể xưng kinh khủng dạng này giao phong nếu là tồn tại ở nhân gian tuyệt đối có thể đánh băng một cái vạn dặm đại châu gọi hắn là hủy thiên diện địa vậy không chút nào vì qua mỗi một lần độc thủ đều là quy tắc giao phóng mỗi một lần va chạm cũng đều là lực lượng chống lại vô luận là trần u y ê n vẫn là phần thiên yêu đế lúc này đều không có chút nào lưu thủ tách ra mình cường đại nhất lực lượng gắn g đặt tới đem đối phương chấn sát tại tinh không mặt trời bước lên kim ô đệ minh hơn vạn trượng lớn nhỏ kinh khủng thân thể không thua gì một toàn g ọ n núi chống trời khổng lồ phần thiên yêu đế đem mình quy tắc lực lượng không có chút nào che giấu oanh kích lấy trần u y ê n chấn động triệt tinh không sinh tử trong nháy mắt ngắn phút chốc ở giữa hai người liền c h ọ n vẹn giao thủ hàng trăm hàng ngàn kích trần liên hình thể nhìn như nhỏ bé nhưng t h thực mỗi một lần động thủ chỗ làm ra động tinh cùng n h thế không kém chút nào phần thiên yêu đế có thể nói là cân sức nam tài、Lệ. cùng quận sóng âm tán loạn tam túc kim ô vung lên cánh vô tận hỏa diễm hóa thành trường long thiêu đốt lấy hư không thật giống như bị giao phó linh tính bình thường phóng tới trần uyên mà cái này chỉ là trong đó một trong t r u n g quanh hỏa diễm phân hóa ra vô số hỏa long tựa như từng đạo x i ê n xích bình thường tại cùng thời khắc đó thẳng hướng trần uyên kéo lấy từng đầu đôi lửa đốt đỏ lên tình không hơi có chút đại sát tứ phương không đâu địch nổi ưu thế lại là một tiếng h ó t vang tại hỏa long gào thét thời khắc tam túc kim ô to lớn hình thể thoáng qua tức thì ba c h ả o chất động trong chốc lát xuất hiện tại trần l u y ê n trước mặt trực tiếp chả muốn đi một cố lớn lao chấn áp chỉ lực thình lình ở giữa bao phủ xuống tựa như là mặt trời rơi xuống bình thường cho dù là trần l u y ê n cũng không khỏi cái chán sinh ra mồ hôi dịp có thể nghĩ cái kia kim ô thần hỏa rốt c ủ a khủng bố đến mức nào so sánh dưới lúc trước ma la ma diễm liên giống là con nít danh bình thường lan trần、Nguyên、lấy thí thần thương đánh trả mạnh mẽ đụng va vào một phát song phương tại cái này chấn động phía dưới từng người tránh lui mấy chục vạn trượng khoảng cách không khí chung quanh cũng giống như tại lúc này lâm vào ngưng kết bất quá như thế tam túc kim ô miệng nói tiếng người ánh mắt bên trong toát ra một vòng nhân cách hóa ý trào phúng tựa hồ muốn nói trần u y ê n hoàn toàn liền là không biết tự lượng sức mình cho dù là ngưng tụ tập vận vậy không thể nào là đối thủ của hắn ngươi vậy không gì hơn cái này lệ tam túc kim ô trong chốc lát bắt đầu phân hóa một hóa hai hai hóa bốn trọn vẹn hóa thành mười tồn kim ô vừa rồi coi như tôi thập đại kim ô phân hóa thiên địa chiếu dọi tư phương ư ám tỉnh không trong phạm vi mấy ngàn dặm đều chiếu dọi tươi sáng đồng thời một cố c à n g thêm kinh khủng nhiệt độ cùng ánh lửa bắt đầu quét sạch mà vào lúc này nhân gian bởi vì cách xa nhau khá gần d u y ê n cơ c h ọ n vẹn thập đại một tiểu thập nhất cái mặt trời hiện hóa giữa thiên địa b ự c này biến hoa cấp tốc đưa tới sở hữu người chú ý nhiệt độ cao bắt đầu dần dần bốc lên to lớn nhiệt độ để thủy vực đều tại dần dần chậm chạp bắt đầu hạ xuống vô số dân chúng mồ hôi đ ầ m địa khỏi quần áo co cắp ngồi dưới đất trong mắt tràn đầy mờ mịt rốt cuộc phát sinh cái gì mấy ngày h à n h không thần kinh t h à n bên trong Vương Phi Tô Tử Duyệt đồng ứ n quan tỉnh lâu bên trên, nhìn xem cái kia dần dần hiện ra 10 cái mặt trời, trên chán nhăn nặng này chỉ sợ sẽ là Trần Nguyên hiện nay gặp được cứng,、dạ. Nguy hiểm. Có thể chiếu nhân gian, cái này là kinh khủng nào. g gặp ở lâu sâu chiếu kia ra mặt trời, thật chút thể chỉ hiểm. lại, là là bực xem cảm, cái cái có cái được Có cái dọi dự sợ sẽ đ thời nếu là trận này đại chiến nếu là tiếp tục thật lâu lời nói chỉ sợ nhân gian liền tương n ê n đến trước đó chưa từng có đại h ạ đây mới thực là đại thái cướp khương hà lang hư thiên hư dương hóa thiên lý tố thanh rất nhiều dương thần cường giả vậy đều hội tụ ở cùng nhau mặt ngậm lo lắng âm thầm nhìn xem trong hư không cảnh tượng thậm chí cái này đều không phải là hư không mà là càng thêm xa tinh không bọn hắn có thể đánh vỡ hư không đã thuộc không dễ muốn nhập tinh không gần như không có khả năng bởi vì giữa thiên địa là có hai tầng bình phong đây là thiên hư đạo nhân trong mắt thần sắt trước đó chưa từng có ngưng trọng cảm thấy một cỗ lớn lao áp lực tại uy thế cỡ này trước đó bọn hắn đứng sừng sức ở giang hồ đỉnh đầu dương thần chân quân lộ ra lại như vậy nhỏ bé nhân gian đại kim ế a đáng tiếc chúng ta lại không giúp đỡ được cái gì lang hư chân quân lắc đầu ánh mắt cô đơn chấn nam quan phía trên ma la lúc này xong mi vậy chăm chú nhân lại cùng tôi tự duyệt đám người suy đoán không sai bị lắm hắn phản ứng đầu tiên cũng là trần huyền trước mắt đứng trước cường địch hắn biết rất mạnh nhưng không nghĩ qua hội mạnh như thế cái này chỉ sợ là thiên tiên loại kia tồn tại a t i ê n bối dưới mắt nên làm cái gì sở trường phong ánh mắt chuyển hướng ma la trong ánh mắt có chút gửi hy thần sắc bọn hắn đã tùng lớn nhất ỷ vào liền là không gì không biết không gì làm không được ma la t i ê n bối các loại a tiên vương chính là nhân gian thiên mệnh tuân theo đại khí vận m à sinh nhất định có thể biến nguy thành an ma la một tay chắp tay trước ngực đặt trước ngực nói một tiếng á di đà phật giờ phút này hắn có thể làm liền là các loại đánh nát hư không tiến vào tính không cho dù là hắn vậy lực có thua thậm chí thật may mắn tìm tới chỗ bạc lược tiến vào tình không chỉ sợ cũng lẫn vào không tiến tầng thứ này giao phong địa tiên vẫn là kém một chút nam cương yêu tộc bên trong mấy vị yêu thần vậy tại quan sát lấy trong hư không động tĩnh tối tự suy đoán rốt cuộc là phát sinh cái gì vì sao á hội có nhiều như vậy mặt trời bay bổng bọn hắn không nghĩ ra chỉ có thể suy đoán lục thư phong d i ệ p hướng nam thậm chí còn có kinh thành đan phúc lúc này cũng là lòng tràn đầy suy đoán cùng nghi ngờ mà đem so sánh với bọn hắn đan phúc rõ ràng là muốn càng nhiều hắn vạn lần không ngờ tại như hôm nay lại còn có ngày tiên cấp độ tồn tại để trước hắn hào t ỉ n h trang trí lâm vào tạm vỡ đối với nhân gian đám người lo âu và suy đoán trần nguyên hoàn toàn không biết mặc dù có thể nghĩ đến một chút nhưng giờ phút này hắn căn bản phân không ra tâm thần đi quan tâm cái khác bây giờ trong mắt của hắn chỉ có cái k i a m mười cái kim ô ánh mắt càng ngưng trọng thập đại kim ô đem hắn bao phủ trong vòng trăm dặm lẫn nhau ở giữa tựa hồ có chỗ liên lụy uy thế càng kinh khủng cái này mới là phần t i ê n yêu đế thực lực chân chính so sánh mới ban đầu ở nhân gian sở thái tổ cùng thái âm tiên tôn giao phong vậy mà đều có vẻ hơi không bằng bản đế l i n h hội hỏa hành trên quy tắc n g à năm n nhất nghiệm thông thiên vạn pháp quy nhất lập nên thần thông như thế ngươi khả năng cản mười tôn vạn trượng kim ố đồng nói uy áp thông thiên thanh như lôi c h ấ n trực tiếp chấn áp c h ầ n liên khi thế khủng bố cấp tốc kéo lên tựa như kết thành đại trận bình thường có thể nói là phần thiên yêu đế áp đáy hỏng thủ đoạn vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất hắn mới sẽ vận dụng như thế thần thông nguyên bản là chuẩn bị đợi đến thật dấu không đi xuống sẽ cùng tiên vực một trận chiến cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng chỉ là bị dồn đến cái này phần bên trên còn che giấu lời nói liền quá không khôn oan trên đời này không có không phá được thần thông chỉ có mình không đủ mạnh trần uyên trầm giọng nói hụ một tiếng h ừ lạnh nổ tung một lúc sau vô số kinh khủng hỏa cầu trong nháy mắt rơi xuống từ bốn phương tám hướng đánh tới hướng trần uyên hỏa cầu kia bên trong đàn sen mạnh mẽ quy tắc lực lượng ngưng trần uyên tâm tư lưu chuyển t h ầ n n i ệ m k h ẽ động quanh thân khí huyết cấp tốc bắt đầu n g h i ề n ép phun ra ngoài trực tiếp trước người ngưng tụ thành một t r ư ơ n g to lớn thần cung sau đó nhắm chuẩn cái kia chút rơi xuống hỏa cầu lấy thân l ạ cung lấy chúng sinh chỉ lực làm tiễn thần cung kéo thành đầy tròn trần n g u y ê n quanh thân ngưng tụ võ thần quy tắc chi lực n h ắ m chuẩn cái kia chút rơi xuống h ỏ a cầu đột nhiên buông lỏng một đạo kinh khủng chúng sinh chi tiện bắn ra trực tiếp đẩy ra vô số cái quy tắc ngưng tụ thành h ỏ a cầu h ư u h ư u h ư u trần n g u y ê n tựa như không biết mệt mỏi lần lượt bắn ra chúng sinh chi lực đánh vào cái kia chút h ỏ a cầu phía trên lúc liền tựa như là pháo hoa bình thường không ngừng nổ tung tại tinh không bên trong bản đế nhìn ngươi có thể chi chống bao lâu ừ ngay tại trần liên thanh không trước người tất cả hòa cầu thời khắc trong chốc lát trực tiếp cầm thí thần t ư ờ n g vô tận võ thần quy tắc chi lực trong chốc lát ra chỉ ở tại trên thân tiếp theo lấy xét đánh không kịp bưng thai chỉ thế trực tiếp bắn về phía một tôn kim ô thần thương những nơi đi qua đẩy ra hết thảy tựa như là sao băng bình thường tốc độ cực nhanh tựa như vượt qua trăm dặm không gian trực tiếp xuất hiện tại một cái kim ô phía trên lệ thí thần thương xuyên qua kim ô trực tiếp đem phá diện hóa thành hỏa đoàn rơi vào tinh không nếu là người hầu ở giữa nhìn lên trên lời nói liền có thể nhìn thấy một tôn mặt trời dần dần dập tắt vậy khơi dậy vô số người hưng phấn tô tử duyệt đám người càng l ạ vì trần liên bóc một vệ mồ hôi lạnh đồng thời khi một tôn kim ô rơi xuống thời khắc hắn gái cấp kêu viên mãn vô khuyết đại trận uy thế vậy giảm xuống một điểm lập tức để nó vô cùng kinh sọ thập nhật hành không cái này thần thông cũng không phải suy nghĩ cùng một chỗ liền có thể sinh ra chính là hội tụ hắn tự thân tinh huyết ngưng tụ gia pháp tướng người tìm chết là người đang tìm chết trần liên không chút do dự lại lần nữa kéo cung n h ắ m chuẩn một vị khắc kim ô võ thần quy tắc cùng cái k i a chúng sinh chi lực đều là g i a trì trên đó chỉ nghe b ă n g một tiếng thì thần thương lại lần nữa hóa thành trường lòng phá không mà ra、Phúc. lại một tôn kim ô vẫn lạc tính không trần nguyên sắc mặt vô cùng trắng bệnh mỗi bắn ra một tiễn đối với hắn mà nói chính là một lần to lớn tiêu hao so với toàn lực xuất thủ đều khủng bố hơn nhiều không chỉ có tiêu hao hăn khí huyết cùng quy tắc cùng chúng sinh chi lực đồng thời vậy ẩn chứa hắn một chút sinh mệnh bản nguyên bởi vì nếu là không như thế lời nói căn bản là không có cách một tiễn đem kim ô bắn riết đó cũng không phải là hư ảnh đơn giản như vậy là thật sự ki m ẫ phân gia hóa thân p h á p tướng mặc dù không kịp bản thể nhưng tuyệt đối có cường đại lực lượng đáng chết phần thiên yêu đế giận dữ kích động vô tận hóa diễm bắt đầu nở rộ chỉ còn lại bắt đại ki m ẫ càng là tiến một b ư ớ c uy áp trần n g uyên muốn đem triệt để chu sát mà trần n g uyên lại là mặt không đ ổ i sắc lúc này liền là l i ề u mạng thời điểm lúc này hắn ai cũng trông cậy vào không được chỉ có thể trông cậy vào mình đi l i ề u mạng phần thiên yêu đế bất tử chết liền là hắn duy nhất để hắn có chút niềm tin là hắn cái kia có thể so với yêu thần nhục thân chỉ cần bất tử hắn bản nguyên lực lượng có thể chậm rãi tu hành trở về cho nên mới dám được ăn cả ngã về không liều mạng b â n g hiu thứ ba chỉ thần tiễn lại lần nữa phá không bắn giết một tôn k ỳ m ô hóa thành một phương hòa cầu vẫn là thiên địa lệ lệ lệ b â n g b â n g b â n g nhân gian vô số người quan sát lấy một trận chiến này từ ban đầu lúc tuyệt vọng đến bây giờ tràn ngập h y vọng bọn hắn tâm tính chuyển biến thật nhanh mà nguyên nhân chính là cái kia từng vòng rơi xuống mặt trời Hy vọng còn tại, tuổi lan hư chân quân nhìn xem vẫn là cái này đến cái khác mặt trời nhịn không được gầm nhẹ một tiếng c h ư ơ n g hà đám người trong mắt vẫy dấy lên chiến ý vì trần g liên y mắng cổ vũ sĩ khí đan phúc đứng ở kinh thành phố xã sơn ớt ánh mắt càng ngưng trọng chẳng biết tại sao hắn lúc này lại có một cỗ ẩn ẩn bất an cảm giác phản phất tại không lâu tương lai sẽ đưa tới đại họa đến cùng là ai tại tinh không giao chiến ngắn phút chốc ở giữa trong hư không thập đại kimô lúc này liền chỉ còn lại có ba tôn còn lại bảy tôn toàn bộ bị trần uyên lần lượt mẫn diệt tại tinh không bên trong mà lúc này trần uyên cũng có chút s ắ p không chịu nổi nhưng trong mắt của hắn chiến ý lại không có chút nào phai màu vẫn còn đang cắn chặt hàm răng kiên trì lại lần nữa kéo cung sắc mặt trắng b ệ t hắn h khí huyết thâm hụt gần như s ắ p muốn hao hết nếu không phải có cái kia chút liên tục không ngừng chúng sinh chỉ l ự c bộ huyết lúc này hắn chỉ sợ đều không thể lại g ư ơ n g cung cái tên bản đệ nhìn ngươi có thể chống bao lâu phần thiên yêu đế có thể cảm giác được trần n g u y ê n mỗi lần mỗi lần kê bắn ra thần tiễn khủng bố tự nhiên rõ ràng nó tiêu hao lúc này hắn đã còn thừa lại một nửa lực lượng hắn tin tưởng trần n g u y ê n tuyệt đối so với hắn càng k h ô n g bằng dù sao lại thế nào hắn cũng làm ấ y ngàn năm tích lũy mà trần n g u y ê n chẳng qua là mượn nhờ tộc vẫn như lợi mà thôi giết ngươi đ â y đủ rồi vâng thí thần thương pha không mà ra lại là một đạo cùng lúc trước như lúc một dạng uy tích trực tiếp xuyên qua một tôn kim o hóa thành biển lửa mẫn diện mỗi chết một cái phần thiên yêu đế liền yêu một điểm vậy liền nhìn là ngươi trước nhịn không được vẫn là bản đế nhịn không、được. vạn trượng kim ô gầm hét cái kia khoảng cách không biết bao nhiêu vạn giảm ặ t trời tựa hồ phân ra một vòng lực lượng dung nhập ở trên người hắn hắn có thể thoáng đền bù một chút tiếp tục dương cung cài tên huyết khí gia trì chúng sinh hợp nhất thí thần thương hóa thành trường lòng đem vị thứ chín kim ô bắn thủng mẫn diệt ở trên trời sao mà trần n g uyên lúc này thì là nửa quỷ trong tinh không khí tức kịch liệt hạ xuống n g ư ơ i thua phần thiên yêu đế nhìn xem nhịn không được trần n g uyên điên cuồng c ư ờ i to cuối cùng bên thắng hay là hắn mặc dù bỏ ra một cái giá lớn nhưng tóm lại là đem trần uyên hao hết lần này ngươi còn hướng đi nơi đâu trần nguyên ngầm đầu trong mắt phát ra hồng quang trước đó hắn bắn xuống một tôn lại một tôn kim ô p h á p tướng không phải hắn không muốn đi bắn đối phương chân thân chỉ là hắn thân hóa mười tôn kim ô mỗi một cái có thể nói đều là hắn bất tử sạch sẽ, sẽ hắn liền vĩnh viễn đều còn sống đi ngươi còn có dư lực bắn ra cuối cùng một tiễn sao phần tiên yêu đế nhìn xuống trần nguyên ha ha cười to hắn có thể cảm giác được trần nguyên đã giàu hết đèn tắt khi tức suy yếu đến thực h ạ n căn bản không có khả năng đệ thêm ép suất lượt đo ha ha ha ha ha làm sao ngươi biết không có đâu cuối cùng này cũng là mạnh nhất một tiễn chính là vì ngươi chuẩn bị vâng ì b v cuối cùng một t i ê n vang vọng hư không bốn tôn thần thú hiện hóa tại tỉnh không bên trong đông cực thanh long tây cực bạch hổ nam cực chu tước bắc cực h g u y ê n vũ tứ lại thần thú vòn quanh tại thí thần thương bên trên vượt qua thời gian cùng không gian trực tiếp đem cái kia vạn trượng kim ô đóng đỉnh ở trong hư không、Người. bản nguyên hao hết gần như v ấ t lạc bản đế nhưng như cũ bất tử bất d i ệ t cái này mới là lục cảnh tầng cuối cùng chỗ kinh khủng bản đế một chút bản nguyên vẫn còn tồn tại ngươi liền vĩnh viễn đ ề u giết không được ta ha ha ha ha bản vương sẽ tìm được ngươi trần n g u y ê n ánh mắt bên trong tia sáng dần dần ả m đạm nhưng khi triệt để lâm vào t ĩ n h mịch một khắc này một vòng tần sinh cơ bắt đầu một lần nữa hiện lên ở hắn lục thân phía trên lục thân bất d i ệ t nguyên thân bất d i ệ t hán vậy bất tử mà lúc này dâng lên lực lượng thình lình ở giữa vượt xa trước đó người kêu tiên cùng địa tiên ở giữa tầng cuối cùng màn mỏng trải qua cái này chân chính một trận sinh tử rốt cục bị hắn xuyên phá hướng chết mà sinh thân hóa đầu tiên trần uyên lần này không có dựa vào khí vận tế đàn chỉ dẫn đồng dạng phá vỡ đạo này gông cùng xiềng xích uy nghiêm mà rộng lớn khí thế bắt đầu quét sạch tại tinh không bên trong một đạo hỏa chi quy tắc bắt đầu dần dần ngưng tụ n g ư ơ i a đáng chết đáng chết trần uyên n g ư ơ i người điên người dám lấy mệnh bắt cảnh đóng đỉnh trong hư không phần tiên yêu đế thấy cảnh này không ngừng giống to trong mắt tràn đầy kinh hai thậm chí là hoang sợ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm sáu mươi địa tiên kết thúc hắn biết trần n g u y ê n cùng trước hắn giao thủ là mượn tay hắn đến ma luyện tự thân nhưng hắn vạn lần không ngờ vậy mà thật thành công một màn kia ngũ hành quy tắc khí thức tuyệt đối là không giả được hắn phần thiên yêu đế thành đá đặt chân mà lúc này trần n g u y ê n thì là hoàn toàn lâm vào đột phá bên trong hắn có thể cảm giác được nguyên bản khô cạn động thiên đang tại từng bước quyết t r ư ờ n g nguyên bản tiêu hao sạch sẽ bản nguyên lực lúc này vậy chính đang nhanh chóng khôi phục nguyên thần phát sinh chất biến thiên địa cơ sở quy tắc chuyển biến làm ngũ hành quy tắc trước hết nhất chuyển biến chính là hỏa hành quy tắc vậy không biết có phải hay không bởi vì phần thiên yêu đế nguyên nhân nhạc hào q u a n g màu tím nhạt đang tại dần dần nở rộ nhục thân oanh minh không nớt phản phất tại mở động thiên bình thường đồng thời trần u y ê n vậy phát hiện một vấn đề hãn nguyên thần cùng nhục thân tựa hồ đang tại dần dần tương hợp ầm ầm mặt ngoài trần u y ê n không có chút rung động nào nhưng nếu là nội thị nhục thân liền có thể nghe được cái kia khai thiên lập địa bình thường tiếng ầm ầm bên t a i không dứt không ngừng nổ tung hắn không thể nghi ngờ là phi thường sợ chết không phải vậy sẽ không một dấu liền là bên trên thời gian ngàn năm dưới mắt hắn lực lượng gần như hao hết lâm vào dấu hết đèn t ắ t khống cảnh nếu là trần nguyên vì vậy mà chết lời nói hắn cũng không sợ hết thảy cùng lắm thì ngày sau lại khôi phục lại là được yêu đế cảnh giới nhục thân để hắn năng lực khôi phục có thể nói là đạt đến một cái đáng sợ tình trạng chỉ cần bản nguyên không có hoàn toàn hao hết hắn liền thật bất tử bất d i ệ t nhưng nếu là bản nguyên hao hết hắn cho dù là có thông tin bản sự cũng phải ôm hận v ấ lạc là lấy m ắ trước thấy t lấy ầ n Nguyên khí t càng càng mắt hắn ạ một cái quyết đ h chính thừa cái kia chính là bị trần n luyện đột trước phá cái này mười ắ t trốn mũi tên giấu diện bản nguyên nhất là cuối cùng một tiễn chất để đem hắn trọng thương cơ hồ đã không có bao nhiêu lực lượng lại hiện tại t h í thần thường còn đang không ngừng làm hao mòn lấy hắn bản nguyên không cách nào đọc thủ đương nhiên trọng yếu nhất là hắn không dám đi liều mạng sợ cuối cùng sẽ bị đột phá thành công trần uyên ngăn chặn nói như vậy liền thật rơi vào vực sâu trần uyên ngươi chớ đ ắ c ý bản đế cuối cùng sẽ có một ngày hội ngóc đầu trở lại phần thiên yêu đế gào thét kim ô chân thân miệng nói tiếng người gắt gao nhìn chằm chằm trần uyên một lúc sau trực tiếp không chút do dự nhục thân từng khúc băng diện hóa thành hư vô Muốn đi. Chính tại đột phá Trần Nguyên tại đột đấy mắt hiện lên m ộ t c h ú t tinh tiện t quang, a y một kích đánh ra, lấy ự c trước lượng tăng so với trước đó tăng vọt đó m lần, kinh khủng hòa hành hòa quy trần ắ c lực lượng hóa thành một cái lượng lên đưa thành hóa một t ờ trường, i cự trục vào p h liên yêu động ế Bành! Trần Nguyên thấy Mắt lấy đ thủ phần thiên yêu đế nói thầm một tiếng quả nhiên hắn quả nhiên còn có thể động thủ nếu là hắn thật đi động thủ đánh lén lời nói hiện tại liền không có cơ hội chậm trực tiếp nổ tung hóa thành một mảnh hư vô vô tận quy tắc tiêu tán trong hư không còn để lại một đạo không cam lòng thanh â m trần liên bản đệ nhất định hội trở về ngay tại lúc nó thanh â m biên mất thời khắc trần u y ê n cái k i a chộp tới quy tắc c ự t r ư ờ n g vậy trong nháy mắt bất ổn tán loạn tại tinh không bên trong trần u y ê n thấy đối phương rời đi âm thầm thở dài một hơi nguyên bản tự tin cấp tốc chuyển biến làm vẻ mặt nghiêm trọng vừa rồi tự nhiên là hắn hủ dọa phần thiên yêu đế trên thực tế hắn hiện tại vẫn còn tại đột phá quá trình bên trong lại cực kỳ gian nan nếu là phần thiên yêu đế liều lĩnh xuất thủ lời nói hắn rất có thể sẽ bị thua bởi vì hắn đột phá không giống với nhân tiên đột phá địa tiên cũng khác biệt tại yêu thần cảnh đột phá yêu hoàn cảnh mà là cả hai cùng nhau đột phá Lẫn n hứa a hồ hắn sớm liền đã trên người phần thiên yêu đế lưu lại một chút nhân quả lực kéo l n a hắn liền xem như muốn chạy trốn vậy cuối cùng đem trốn không thoát lần này thất bại là hắn cuối cùng cơ hội đợi đến hắn đột phá phần thiên yêu đế chắc chắn phải chết thí thần thương vẫn còn đinh trong tinh không trần uyên thì là cấp tốc khoanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt bắt đầu toàn thân tâm đem tâm thần thả tại đột phá ở trong l ụ c thân nội thiên địa ầm ầm không dứt nguyên thần hào quang màu tím tiêu tán tinh không ngắn phút chốc ở giữa quanh người hắn liền bao phủ một c ố màu tím vòng bảo hộ đem hắn bao lại kinh k h ủ n g lực lượng đang tại tầm bổ hắn bản nguyên đột pha quá trình bên trong trần u y ê n trong đầu thì là không ngừng hồi tưởng đến lúc trước sở thái tổ lưu lại lời nói vậy chỉ dẫn lấy hắn bước vào v õ thần đệ nhị cảnh con đường nhân gian giờ phút này toàn bộ nhân gian đều lâm vào gieo họ bên trong bởi vì cái kia đứng sững ở chân trời mười một cái mặt trời đã biến mất mười cái khôi phục được lúc trước bộ dáng cái này liên là tốt nhất sở hữu người đều cảm thấy thập n h ậ t hành không kinh khủng cảm giác áp bách giữa thiên địa nhiệt độ từng bước lên cao một ngày còn có thể chịu được nhưng nếu là m ộ ư ơ i ngày trăm ngày người kia ở giữa tất cả phổ thông b á c h tính đều muốn nóng chết chết khát ở trong thiên địa kinh thành tô tử duyệt đám người tề tụ một đường đợi đến trong hư không khôi phục nguyên bản bộ g á n g lúc đồng thời thở phào một cái trong lòng vô cùng nghĩ mà sợ cùng ngưng trọng cũng không biết nhiếp chính vương như thế nào thiên hư đạo nhân trầm mặc một lát nhịn không được nói ra nguy cơ mặc dù quá khứ nhưng nhiếp chính vương vẫn chưa về đây chính là trước mắt lớn nhất một vấn đề nếu là ra cái gì ngoài ý mới cái này như mặt trời giữa chưa thế lực chỉ sợ cũng muốn ẩm vang sụp đổ nhất chính vương bây giờ nghĩ lại vậy đã trải qua một phen khổ chiến bây giờ chỉ sợ chính đang khôi phục bên trong chúng ta muốn đối nhiếp chính vương có lòng tin thiên hạ này còn không ai có thể làm khó được hắn dương hóa thiên trầm giọng nói không sai khương hà nhẹ gật đầu mấy cái đạo thần cung đạo chủ nhìn nhau một chút âm thầm giao lưu quyết định không đi liên hệ trần uyên bởi vì hắn hiện tại rất có thể chính đang khôi phục điều dưỡng ở trong nguy cơ lộ qua không thể cái dày tựa như là đã từng mấy lần một dạng các vị đều đi về trước đi mỗi người quản lý chức vụ của mình bây giờ bắc man bị diệt nhân gian cái cuối cùng trở ngại chỉ còn lại có nam cương yêu t ộ c bước kế tiếp n h i ế p chính vương đã dặn dò qua sôi nam p h á t yêu tô tử duyệt trầm giọng nói với tư cách trần uyên nữ nhân hiện tại nàng liền là sở hữu người chủ tâm cốt tại trần uyên vẫn chưa về trước đó nàng phải xử lý tốt hết thẻ công việc thương hà dương hóa thiên lý tố thanh ba người cùng kêu lên c h ắ p tay cần tuân vương phi chi mệnh những người còn lại g ặ p đây vậy vội và nói g n cần tuân vương phi chi mệnh lương châu thành bắc lương vương phủ bắc lương ngụy vô khuyết một mực ngửa đầu nhìn xem trong hư không động tĩnh tại đột nhiên lại toát ra mười cái mặt trời thời điểm trong lòng của hắn vô cùng ưu ám tưởng rằng trần l u y ê n gặp cái gì bất chắc nếu thật là như thế lời nói hắn coi như muôn lần chết không chuộc trong lòng không ngừng ở mang lấy cái kia cái gọi là diêu tiên sinh đáng chết cũng là bởi vì hắn mới đem nhiếp chính vương lâm vào bực này tình thế nguy hiểm chi c ả n h h ư ớ n g phải biết ngụy vô khuyết suy nghĩ đã sớm phát sinh to lớn chuyển biến đã từng giã tâm đã biến mất không thấy gì nữa đối với trần l u y ê n chỉ có thật sâu lòng cảm kích không có hắn lúc trước kiếm môn quan liền thủ không được không có hắn hắn liền không cách nào ngồi vững vàng cái này vương vị nguy ra rất có thể sẽ ở tiên vương vẫn lạc về sau liền dần dần đi vào thế bất lợi không có hắn, càng không có không nguyên, Nguyễn tấn phong phạt thảo nguyên, vì ngụy phong báo thủ về vì sau bắt báo dù a giao sau, ra hận.、Mà、khi thời khắc, khuyết hảo hận ngày rơi xuống, dần dần vẫn Nguyễn trong lòng vì Trần Nguyên giao hảo về sau, trong lòng cũng ẩn sinh ra một vòng lo lắng, sợ Trần Nguyên Mà một rơi cái rơi vô vì về vẽ lạc lo trên người hắn. ở ở sợ sau sổ sách đó đem sao bất kể nói thế nào cái k i a cái gọi là diêu tiên sinh liền l à tại hắn trong phụ trợ hắn ngụy vô khuyết trốn không thoát liên quan cho dù là cùng hắn không có có quan hệ gì cũng có thể trị hắn một cái thiếu giám sát trị tội ai ngụy vô khuyết thở dài một hơi trong lòng âm thầm gửi hát trần n g uyên rộng lượng không cần vì vậy mà g i ậ n lấy sang hắn một trận chiến này càng đừng có tổn thất gì Trấn trên, sở trường phong nhìn xem cái kia cuối cùng dập tắt mặt trời lớn tiếng giao hảo, dẫn theo tâm trước một thế Trần nguyên hiện tại đối mặt là một vị thiên tiên cấp độ tồn tại, xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng. tốt, tốt. một tay tay trước đặt trước một Phật. rơi Nam quan bên phong nhìn cùng lớn dẫn cùng xuống, phen, nhưng hắn Nguyên hiện bọn hắn Bình an liền tốt, bình an liền tốt. Ma một tay tay trước ngực, đặt trước ngực, nói kia giao Ma Lam dọa. xa xa qua Ma Lam xem đem cuối cuối câu sở gì dập cấp chắp hảo, hủ cái á đối là là là đà đó độ vị sở hữu người vậy đều rõ ràng trận này đại chiến đã tuyên cáo kết thúc chỉ là ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài căn bản không người biết được trận tướng nhao nhao suy đoán rốt cuộc là nhân vật gì tại giao thủ tại về sau trong mấy ngày toàn bộ nhân gian thế lực khắp nơi cũng đang thảo luận trận này quét sạch thiên địa hạo kiếp m ộ ư ơ i một cái mặt trời đứng sừng sững giữa thiên địa đây tuyệt đối là chưa bao giờ xuất hiện tại ghi chép bên trong sự tình gây nên chấn động tự nhiên vậy là vô cùng lớn ngay tại như thế ồn ào náo động chấn động quá trình bên trong, trong nháy mắt liền lại là hơn tháng thời gian trôi qua tô tử duyệt đám người vẫn còn đang vì trần lên lo lắng bên trong không rõ ràng vì lâu như vậy vẫn chưa về rốt cuộc là nhận lấy nhiều trọng tương thế chỉ tiếc vô luận bọn hắn như thế nào đi liên hệ trần uyên đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào bởi vì lúc này trần uyên thình lình ở giữa đang tại thời khắc mấu chốc nhất mông lung giữa thiên địa phản g phát sơ khai bình thường tràn ngập hỗn độn chỉ khí một tôn màu tím bóng dáng giờ phút này liền đứng s ư ớ n g s ư ớ n g giữa thiên địa quanh thân vòn quanh một vòng hỏa hành quy tắc đang tại từng bước tiêu tán võ thần chỉ đạo chính là kết hợp từ nguyên thần cùng lục thân chỉ đạo cùng cả hai đều là có khác biệt so với những cường giả khác tu hành hắn căn bản là không có cách tham thảo đủ khả năng làm liền là một bên tìm tòi một vừa hồi tưởng lấy đã từng sở thái tổ chỉ điểm tiên cảnh tầng thứ nhất lĩnh n g ộ thiên địa chủ c ấ p nhất nhất là bản chất quy tắc lực lượng khi cái này một cố lực lượng đạt đến cực hạn liền sẽ phát sinh chất biến dần dần diễn biến thành vì ngũ hành quy tắc đây cũng là nhân tiên đến địa tiên đột phá quá trình ngũ khí triều nguyên vậy bởi vậy mà đến nhưng trần nguyên đột phá lại là nguyên thần thoát ly linh này tại quy tắc diện hóa thời khắc t ừ n g bước tiến vào nhục thân bên trong nội thiên địa tới chân chính trong ngoài hợp nhất từ đó về sau hắn động thủ lần nữa liền không cần trong ngoài thiên địa hợp nhất ngưng tụ thành võ thần quy tắc bởi vì hắn vừa động thủ liền trực tiếp liền là võ thần quy tắc lực lượng khi ngũ hành quy tắc tế tụ liền là địa tiên đ ỉ n h phong một ngày này ưu á m tinh không bên trong cái kêu bao phủ quanh thân màu tím vòng bảo hộ cấp tốc bắt đầu băng diện giống như là vỏ trứng bình thường từng khúc vỡ nát lộ ra trần u y ê n c h â n thân khi màu tím vòng bảo hộ băng diện hoàn toàn trần u y ê n ý thức thì là vậy tại từng bước khôi phục từ mông lung đi hướng thanh minh b á trần u y ê n mở ra hai mắt hai đạo quan mang xuyên qua tinh hà một vòng vô cùng khí thế mạnh mẽ quét sạch tinh không giờ phút này hắn cảnh giới vững chắc hoàn toàn bước vào đến võ thần đệ nhị cảnh nguyên thần nhục thân hợp nhất chiến lực tăng vọn c h â n n g u y ê n mọc ra một ngụm khí đục nhét miệng lên một vòng dáng tươi cười võ thần đệ nhị cảnh không sai biệt lắm tương đương với địa tiên sơ kỳ mà lấy hắn phi phạm chiến lược mà nói lúc này hắn liền là một tôn hàng thật giá thật thiên tiên chiến lược đây là chân chính đứng x ứ n g ở nhân gian đỉnh đầu tồn tại nhân gian vô địch hiện tại có lẽ còn không gọi được tuyệt thế võ thần nhưng hắn tin tưởng tại không lâu về sau mình nhất định có thể đạt đến nước này đồng thời lấy hắn thực lực bây giờ đủ để quét ngang toàn bộ nhân dân trừ phi nhân gian còn giấu có một ít cùng loại với phần thiên yêu đế dạng này thiên tiên tồn tại bất quá trần liên mình cảm thấy hy vọng không lớn phần thiên yêu đế dạng này tồn tại. đã là cực kỳ hiếm thấy nếu là thật sự có nhiều như vậy cường đại tồn tại tiên vực cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa có lẽ còn hội dấu có một ít lao quái vật nhưng tiên tiên cấp độ tồn tại hắn tin tưởng đoán chừng sẽ không có giống nhân gian thứ nhất hắn cuối cùng mấy năm thời gian rốt c ụ c đạt đến trình độ này nhịn không được trực tiếp điên cuồng gào thét một tiếng để mà gián ra tự thân giờ phút này tâm tình điên cuồng gào thét qua đi trần huyên dần dần khôi phục bắt đầu thể nộ g mình bây giờ trạng thái cho đến trước mắt hắn chỉ là tìm hiểu hỏa hành quy tắc lực lượng tính là đ i ệ tiên sơ kỷ cảnh giới đ ế tiếp sau chỉ cần làm từng bước dựa vào khí vận tế đàn chỉ dẫn liên có thể từng bước ngũ hành t ề tụ bước vào đỉnh phong chỉ cảnh đứng tại cùng lúc trước sở thái tổ như lúc một dạng cảnh giới nhưng vì tuyệt thế v õ thần cảnh giới nhân tiên cảnh giới chỉ vẽ điểm là vì tam hoa tụ đỉnh khi tam hoa t ề tụ lúc liền đại biểu lấy quy tắc lực lượng đạt đến đỉnh phong mà tại địa tiên phương diện vẽ điểm thì là một đạo quy tắc vì sơ kỳ hai đạo ngũ hành quy tắc vì trung kỳ ba đạo quy tắc làm hậu kỳ ngũ hành t ề tụ liền là đ ị a tiên đỉnh phong cảnh giới đây cũng là một n ư c thăng mạ bất quá trần liên có lòng tin độ qua trước mắt duy nhất bảy ở trước mặt hắn vấn đề là địa tiên đỉnh phong về sau vo thần liền không nhìn thấy con đường phía trước hiện tại trần nguyên là đứng tại sở thái tổ trên bờ vai tu hành dựa vào hắn kinh nghiệm từng bước một đột phá đến địa tiên nhưng sở thái tổ lúc trước vậy bất quá là khốn tại địa tiên đ ỉ n h phong căn bản không có đột phá đến thiên tiên nói cách khác các loại tu hành đến địa tiên đ ỉ n h phong về sau còn lại đường liền muốn xem bản thân hắn đi đi võ thần không phải dễ dàng như vậy đi mà duy nhất để trần nguyên có chút hy vọng là hắn đã phát hiện võ thần tu hành chính là trong ngoài hợp nhất dần d ầ n hóa thành một phương chân chính thiên địa chỉ cần hướng phía đầu này đường đi xuống lời nói hắn tin tưởng là có thể đi thông chỉ bất quá không hề tưởng tượng đơn giản như vậy là được đến phải lúc đó dùng mấy năm thời gian tu hành chưa hẳn không thể đạp vào địa tiên cấp độ dựa vào nhân hoàng khí vận hắn có thể buộc phát ra lực lượng thậm chí còn muốn mạnh mẽ từng lúc trước sở thái tổ có hắn giao hấn cùng chỉ điểm trần liên sẽ không lại lô mang giết vào tiên vượt bên trong căn cứ hắn lúc trước chỗ lộ ra Tiên vẫy ự c b tay một cái thí thần thương hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trần liên trong tay cảm giác cái kia cùng phần thiên yêu đế ở giữa như có như không dẫn dắt cảm giác khoe miệng của hắn chậm dai móc ra một vòng dáng tươi cười một thương phá vỡ nhân gian bình phong trần liên cấp tốc trở về nhân gian lương châu thành phụ cận bên trong hư không trần uyên bên ngoài tán thần n i ệ m cấp tốc phát giác được một vòng quen thuộc khí thức chọn dừng lại tại hư không l o ạ n lưu bên trong l a n g lặng chờ đợi ước chừng mười hơi về sau một bộ áo trắng dâu tóc bạc trắng lục thừa phong xé rách hư không chậm rãi bước ra song phương ánh mắt vẫy liếc nhau một cái không sự tình l i ề n tốt lục thừa phong nhìn xem viên mãn vô khuyết trần uyên t h ở phào một cái tiền mối ngươi lao phu thụ ma la đạo hữu nhờ vả đến đây t r ợ ngươi một tay lực chỉ tiếc lại phát giác các ngươi giao thủ địa phương tại tinh không lại đã kết thúc cho nên lục thừa phong trên mặt có chút xấu hổ nếu là hắn toàn lực xuất thủ vậy có hy vọng phá vỡ nhân gian bình phong nhưng không an toàn hy vọng không là rất lớn tạm chờ hắn phát giác cái kia một điểm thời điểm giao chiến đã kết thúc hắn vậy không có khả năng đi trong tinh không m ị t mở đi tìm trần uyên là lấy gần một thời gian liền tại nơi đây chờ quả nhiên thật đúng là chờ đến cảm ơn tiền bối hiện tại trần uyên đang muốn nhiều lời cái gì lục thừa phong lại là trong lúc đó ánh mắt ngưng tụ chăm chú nhìn xem trần uyên hỏi ngươi đạp vào địa tiên cảnh trần uyên khí tức không có tiết ra ngoài hắn sở dĩ có câu hỏi này hoàn toàn là trần uyên tại tinh không giao chiến sự tình không khỏi liền sẽ để tâm hắn sinh suy đoán không sai t ố t t ố t t ố t lục thừa phong trên mặt cấp tốc lộ ra dáng tươi cười nhịn không được vớt dưới hàm dâu bạc trắng ngăn chặn trong lòng t â m tình kích động đối với trần u y ê n đột phá hắn không có ghen ghét cũng không có hâm mộ chỉ có an tâm địa tiên cấp độ võ thần tuyệt đối có thể sánh vai thiên tiên ngày sau tiên vực trước khi phảm bọn hắn nắm chắc lại lớn một điểm hắn quả nhiên không có nhìn lầm trần liên bất quá là nửa năm không thấy mà thôi liền đã vượt qua hắn quả thực là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi ha, ha. cái kia trước đó cùng ngươi giao thủ là là nam cương cường giả yêu tộc tiềm ẩn hơn ngàn năm có yêu đế cảnh giới thực lực lần này xác thực nguy hiểm bất quá cũng đã vượt qua cái kia yêu đế bản nguyên gần như sạch sẽ nội tình đánh mất sống tạm b ỏ một cái mạng không còn là uy hiếp ngày sau tự có lấy nó tính mạng thời điểm tốt tốt d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm sáu mươi mốt vô địch thiên hạ thật sự là không nghĩ tới yêu tộc lại còn có yêu đế cảnh giới tồn tại bác lương vương phủ bên trong ngay xong trần biên giảng thuật xong tình huống cụ thể lục thừa phong vậy là có chút nghĩ mà sợ không chỉ là trần uyên cho dù là đã sống hơn ngàn năm hắn vậy từ không nghĩ tới qua này nhân gian vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy cường giả hắn vốn cho rằng đ ị a tiên đại năng cũng đã là nhân gian đỉnh cao nhất tồn tại từ không nghĩ tới qua sẽ có yêu đế cảnh giới cường giả liền nút trong bóng tối nếu là vị kia yêu đế gặp gỡ là hắn hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi đã từng hắn tự kiềm chế đ ị a tiên đình phong lại có ôn dưỡng gần ngàn năm tiên bảo tại từ sấn đủ để cùng thiên tiên một trận chiến nhưng trước đó trận kia trung châu đại chiến lại đem hắn kiêu ngạo đánh、nát. bất luận thái âm tiên tôn có phải hay không vận dụng toàn lực vô luận trước hắn cùng nhiên đang cổ phật một trận chiến tiêu hao quá nhiều nhưng sự thật liền bày ở trước mặt hắn đối mặt thái âm tiên tôn thủ đoạn hắn xác thực không ngăn được m a yêu đế càng là cùng chính là cùng một cấp bậc cường giả yêu thần yêu hoàng yêu đế đối ứng nhân tộc nhân tiên địa tiên thiên tiên luận đến chiến lược đều có ưu khuyết nhưng có thể đạt tới này cấp độ tóm lại không có một cái là người tầm thường là được may mắn hiện tại vị này yêu đế đã bị trần uyên đánh cho tạm phế chỉ có thể sống tạm bỡ một cái mạng không còn là bọn hắn uy hiếp không phải xôi nam phạt yêu cũng không phải một kiện đơn giản sự tỉnh n h ấ p chính vương gia tiểu vương thực sự không biết cái k i a yêu đế một chuyện mong rằng nhiếp chính vương ra bất giận n g h e lấy trần u y ê n ở nơi đó cùng lục thừa phong gật đầu nói cười ngụy vô khuyết lại là thấp thỏm trong lòng không thôi từ trong tỉnh không sau khi trở về trần u y ê n liền biểu hiện không quan trọng không có quái tội hắn ý tứ nhưng không trách tội về không trách tội chính hắn thành ý muốn biểu đạt đến nói xong v ọ thẳng t lấy trần u y ê n liền muốn một gối quỳ xuống nhưng thân thể vừa mới quong l i ề n bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn trần liên nhìn xem sắc mặt có chút bối rối ngụy vô khuyết nhàn nhạt, nhạt vừa cười lương vương không cần như thế bản vương tin tưởng ngươi cũng không phải trần liên xem thường ngụy vô khuyết thật sự là hắn một cái chỉ là đan cảnh tông sư muốn theo yêu đế cảnh giới tồn tại dính l i ễ u quan hệ thật sự là không có khả năng lần này trần tướng hắn đã rõ ràng đơn giản liền là phần thiên yêu đế mong muốn trừ bỏ hắn cái này hai hoàng ẩm một mực tại lương châu thành bên trong chờ lấy hắn về sau dưới cơ duyên xào hợp mới bị ngụy vô khuyết mời nhập trong phủ nếu thật là trị tội cũng chính là cái thiếu giám sát chỉ tội mà thôi huống hồ ngụy vô k u y ế t vẫn tương đối dịu dàng ngoan ngoãn liền g ó đều không cần thiết ở trước mặt hắn thân là đường, đường dị họ vương cũng không cần như thế từ tiện thân phận một câu tin tưởng, để ngụy vô khuyết trong lòng trong nháy mắt chạy xuôi một cỗ ấm áp hắn nhìn xem trần n g u y ê n không người cúi đầu t ạ n h ế p chính vương gia bất quá hôm nay ngươi cũng có chút tội qua chỗ liền phạt ngươi ba tháng đồng lộc n g à y sau lại có loại chuyện này muốn cảnh giác cao độ không cần người nào đều đưa vào vương phủ là không thiếu sót rõ ràng không trách tội phạt mấy tháng đồng lộc ngược lại là đề n g ụ y vô khuyết triệt để an tâm xuống âm thầm thở dài một hơi ngồi đi t ạ n h ế p chính vương gia bây giờ ngươi đã vào địa tiên cảnh giới lĩnh ngộ là loại nào ngũ hành quy tắc lục thừa phong chuyện p h i ế bên trong nhẹ giọng hỏi trần liên nhàn nhạt vừa cười quanh thân nhẹ nhẹ hỏa hành quy tắc hiện ra để chung quanh thiên địa đều ấm lên không ít hòa trúc lục thừa phong nhẹ gật đầu chầm mặc một lát đề điểm nói võ thần chỉ đạo cùng bình thường nguyên thần chỉ đạo có chỗ khác biệt lao phu vậy chỉ điểm không được ngươi bất quá mong muốn lĩnh hội càng nhiều quy tắc ngược lại vậy không phải là không có một chút kinh nghiệm còn xin tiền bối chỉ điểm một hai hắn hiện tại đi đường là độc nhất vô nhị tham khảo người khác đã không làm được nhưng tham khảo một chút vẫn là không có vấn đề vô luận là nguyên thần bên ngoài thiên địa chỉ đạo vẫn là n h c thân bên trong thiên địa chỉ đạo đều tu hành ngũ hành quy tắc muốn làm ít công to có thể lấy hỏa hành quy tắc làm hòn đá tảng đi lĩnh hội thổ hành quy tắc ngũ hành tương sinh tương khắc thuận thế mà đi lấy thổ làm hòn đá tảng lĩnh hội kim hành quy tắc tại lục thừa phong mạnh như thác đổ đối xử dưới ngũ hành tương sinh tương khắc thuận thế mà đi lĩnh hội tốc độ sẽ tăng nhanh nhưng nếu là nghịch thế mà đi ngũ hành tương khắc đi lĩnh hội lời nói liên sẽ có chút trở ngại tu hành tu hành tự nhiên như thế tiền bối nói có lý trần uyên nhẹ gật đầu trước hắn cũng là như thế mới qua chỉ là khí vận tế đàn chỉ dẫn trước mắt còn không cách nào phỏng đoán muốn là cho cái kim hành quy tắc cơ duyên chẳng lẽ lại trần uyên liền không tìm hiểu dĩ nhiên không phải ha ha đây chỉ là lao phu kiến giải vụng về mà thôi trên thực tế đối với ngươi trước mắt mà nói lao phu đã chưa nói tới cái gì chỉ điểm tin tưởng yến vương trong lòng mình cũng có chút quy hoạch cũng không phải lục thừa phong thổi phồng trần uyên lấy trước mắt hắn cảnh giới cùng thực lực lại có trước đó trọng thương yêu đế kinh khủng chiến tích không chút nào khoa chừng nói tại tiên vực không ra trước đó trần uyên liền là chân chính nhân gian vô địch cho dù là thiên tiên cũng chưa hẳn không có thể cùng đánh một trận lại còn có thể chiến thắng ha ha tiền bối khiêm tốn giới vực bên trong khắp nơi đều là nhuộn màu lửa đỏ yêu diễm t h i ê u đốt hư không đều có chút bất ổn từng cái linh tính không cao quả lửa không ngừng hót v a n g lấy khi thì tụ hợp khi thì tàn ra mà ở trong đó thình l i n h chính là phần thiên yêu vực một đám thăm thẳm trong ngọn lửa một đạo hư t h ả o bóng dáng dần dần ngưng tụ bất quá ngắn phút chốc ở giữa liền ngưng tụ thành hình người chính là trong tinh không đánh với trần u y ê n một trận phần thiên yêu đế thân là yêu đế cảnh giới tồn tại hắn tự nhiên không p h ả i dễ dàng chết như vậy bởi vì tiên vực áp lực khổng lộ phía dưới phần thiên yêu đế một mực đều hội sớm làm tốt bộ phận chuẩn bị một chút bản nguyên vẫn còn tồn tại liền có thể một lần nữa phục sinh bất qu tức mà có thể phục sinh trước hắn trong tỉnh không trận đại chiến kia vẫn là tổn thất quá lớn đến cuối cùng càng là gây đôi cầu sinh không thể không tán đi mình tất cả lực lượng để tránh bị trần u y ê n truy căn tìm mọi nguồn tìm ở đây đã trải qua cái kia một phen đại chiến phần thiên yêu đế giờ phút này đối với trần u y ê n thậm chí đều có một chút sợ hãi người kia đơn giản liền là một người điên thực có can đảm đem sinh tử không để ý không tiếc l i ề u hết tất cả cũng muốn thửa này phá cảnh mẫu chốt nhất là hắn còn thành công đây là nhất làm cho phần thiên yêu đế khó chịu địa phương lúc nào tu hành phá cảnh biến đơn giản như vậy hắn tu hành mấy ngàn năm có thể nói là yêu tộc ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên thiêu cho đến tận này vậy bất quá là đạt đến yêu đế cảnh giới mà thôi bây giờ lại bị một cái tu hành mấy năm nhân tộc tiểu tử đ ẩ y vào t u y ệ t cảnh cái loại cảm giác này để hắn phi thường bị khuất trần uyên phần thiên yêu đế ánh mắt chất động không ngừng từ ngữ cái này tên đã đem hắn triệt để ghi tạc trong lòng rất muốn đem t r ư ớ c t h ù hận còn trở về nhưng hắn vậy rõ ràng chớ nhìn hắn n g o a n thoại thả vang dội kỳ thực cơ hội đã phi thường mong manh hắn thậm chí đều ẩn ẩn có chút hối hận nếu là hắn không vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ lựa chọn tại trên thảo nguyên ra tay với nếu là hắn vừa mới bắt đầu thời điểm không đi suy nghĩ trần u y ê n mạnh mẽ đại quy tắc giao thủ một cái liền là toàn lực kết quả là không phải hội đảo ngược c h ỉ t i ế c không có nếu như bây giờ nói lại nhiều lời nói đều đã vô dụng trước mắt mấu chốt không phải hắn lúc nào trả thù trở về mà là trần u y ê n có nguyện ý hay không thả qua hắn nếu thật là nhìn t r ò n g t r ọ c hắn không thả ngày sau hắn chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn trốn ở cái này phần thiên yêu vực bên trong tụ tập yêu t ộ c khí vận tụ tập nhân gian khí vận hiện tại đều là một câu nói xuông tham tham tiếng thở dài vang lên bên trong tràn ngập là phần thiên yêu đế thật sâu không tâm lòng thần kinh thành tại bắc lương vương phủ cùng lục thừa phong một phen nói chuyện với nhau qua đi trần uyên liền về tới k i n h thành mà lục thừa phong vậy về tới võ đế thành tiếp tục tu hành khôi phục thương thế lấy trước mắt tình hình đến xem trong thời gian ngắn là không dùng được lục thừa phong vị này địa tiên đại năng xuất thủ trần uyên xuất thủ trên cơ bản đều có thể giải quyết hết thảy nếu là hắn đều không giải quyết được lục thừa phong đi vậy là chịu chết mà thôi cùng trước đó tình thế so sánh ngược lại là lật quay lại không sự tình liền tốt nhìn xem trần uyên bình yên vô sự thậm chí tu vi còn có tăng vọn tô tử duyệt cũng là đem tâm để xuống trước mắt đại yên nhưng chịu không được hắn có ngoài ý mới bây giờ trần liên không chỉ có chống đỡ lấy triều đình còn chống đỡ lấy tất cả thế lực là sở hữu người trong lòng chủ tâm cốt đúng vậy à không sự t ì n h liệt tốt trước đó cái kia thập n h ậ t h à n h không nhân gian trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng chúng ta trong lòng cũng là dương hóa thiên lắc đầu hơi hơi thở dài một cái ha ha lần này trở về nghỉ ngơi một thời gian a muốn đi kinh thành một chỗ phố xá sâm mất bên trong đan phúc thật sâu c a o mày từ trước đó mười một cái mặt trời đứng sững ở thiên địa trong lòng của hắn liền có ẩn ẩn cảm giác bất an cảm giác lúc đến hiện tại cái kia cố bất an đã đến cực hạn phản phất tại ẩn, ẩn biểu thị hắn muốn gặp đại nạ chỉ là đan phúc thật là có chút không cam t â m à hắn đến trung nguyên chính là vì để cho mình tên thời gian qua đi mấy ngàn năm lại lần nữa vang vọng tại trung nguyên đại điện trấn áp cái kia cái gọi là nhiếp chính vương trần nguyên nhưng trung nguyên đất rộng của nhiều cường giả vô số trong tinh không giao chiến hai vị kia cũng không phải là hắn đủ khả năng v ớ i tới đã không pháp có thể chân chính mạnh mẽ lên cái kia không ngại liền lại cậu thả một thời gian các loại lúc nào đột phá thiên tiên cảnh giói lại đến vậy một dạng bất quá trước khi đi đan phúc vẫn là muốn tại trong hoàng cung cho trần u y ê n lưu cái vết tích cho hắn biết có một vị cường giả chính đang ngó chừng hắn như thế mới có thể thỏa mãn hắn ác thú vị mà nghĩ đến liền làm đan phúc không do dự cấp tốc tràn ra một vòng thân nhiệm hướng phía hoàng thành bao phủ tới chỉ là chưa bao trùm liền cảm thấy một cỗ cường đại khí tức p h ả n phất là có một đôi mắt chính đang ngó chừng hắn yêu n g h i ệ t phương nào dám nhìn trộm bản vương một đạo sấm sét vang vọng đan phúc trái tim nhất thời làm hắn trong lòng giật mình vô cùng kinh hãi từ cỗ khí tức kia đến xem hoàn toàn là siêu việt hắn tồn tại thiên tiên tuyệt đối là thiên tiên tồn tại bản vương trước đó trong tinh không đại chiến trong đó một t r o n lại chính là trần uyên đây không phải ông cụ thác cổ chắn sống sao đan phúc cấp tốc xé mở hư không trực tiếp bỏ chạy toàn bộ quá trình phi thường cấp tốc không có chút nào đình trệ phản phất là đã diễn luyện vô số lần bình thường lần này trở về nghỉ ngơi một thời gian a theo tô tử duyệt trần n g u y ê n một trận đại chiến tiếp lấy một trận đại chiến cho tới bây giờ đều không có thật tốt vườn qua hoặc là liền là bình phật môn hoặc là liền là d i ệ t đông doanh vừa mới hủy d i ệ t bắc an đã trải qua một trận tinh không chi chiến còn không có lắng lại lắng lại liền nghĩ chuẩn bị xuôi nam công việc thật sự là có chút quá mức thời gian đáng gấp nàng mặc dù cũng biết thời gian không chờ người lại có không đến mười năm tiên vực liền muốn triệt để giáng lâm mang cho người ta ở giữa một trận chân chính đại kiếp chỉ là cái này trong lòng tốt vậy liền nghỉ ngơi một thời gian lại đi xuôi nam trần u y ê n nhàn nhạt vừa cười trước mắt mà nói trên cơ bản nhân gian đã không có cái gì đại uy hiếp phần thiên yêu đế xuất ra nơi hắn ẩn ẩn có chút cảm ứng m à anh càng là vật trong bàn tay cũng không tất lại gớp hắn vậy thừa dịp khoảng thời gian này thật tốt tìm hiểu một chút quy tắc phong phú mình nội tình đợi đến hết thể chuẩn bị sẵn sàng lại đi xuôi nam ân trước đó k ư ơ n g hà đám người bắt đầu giảng thuật trước đó bắc phạt kết thúc sự tình lúc ấy trần liên là đem tất cả mọi chuyện phó thác cho bọn hắn hiện tại ngắn gọn nói lại cũng l à n nên sự tình mà đang tại trần u y ê n chuẩn bị nói lúc nào ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ cảm giác được một c ô á c ý đang theo lấy trong hoàng thành bao phủ mà đến trực tiếp q u á t lớn yêu n g h i ệ t phương nào dám nhìn trộm bản vương thế nào đột nhiên xuất hiện biến hóa trong nháy mắt khiếp sợ đến tô tử duyệt hương hà đám người trên mặt không hiểu nhìn xem trần u y ê n trong ánh mắt có một chút tìm kiếm chỉ ý không sao bọn đạo trích mà thôi các vị hơi đ ợ i một lát bản vương đi đi liền về trần liên ánh mắt ngưng lại đáy mắt hiện lên một chút h à n quang vừa rồi mặc dù không có trực tiếp giao thủ nhưng hắn cũng có thể cảm giác được đối phương cường đại chỉ sợ là không kém hơn lục thừa phong tồn tại không nghĩ tới nhân gian thật đúng là một đoạn nối một đoạn xuất hiện cường giả hắn muốn nghỉ ngơi nhưng không cho hắn cơ hội càng là không biết sống chết nhìn trộm hoàn thành đơn giản tìm chết dứt lời về sau trần u y ê n bước ra một bước trực tiếp biến mất ở trong hư không chỉ để lại có chút mộng bức khương hà đám người nói hay l ắ m tốt người đột nhiên liền không có minh mông vô tận đông hải hải vượt phía trên đan phúc xé mở hư không thần xác ngưng trọng đạp đi ra từ bị trần liên phát giác được về sau hắn liền liệu mạng hướng phía đông hải đi minh mông vô tận đông hải hải hắ vậy tìm không thấy mặc dù có chút b i ệ t q u ấ t nhưng đan phúc vậy rõ ràng hắn cùng thiên tiên ở giữa có bao nhiêu tranh lệch mặc dù là điệu tiên đ ỉ n h phong có được các loại thủ đoạn cần phải muốn mượn lần này đi địch nổi một vị hàng thật giá thật thiên tiên c ự n giả vẫn là tranh lệch thực sự quá xa chỉ là để hắn có chút nhớ nhung không đến là rõ ràng hẳn là nhân tiên tu v i trần uyên làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy là hắn nhận được tin tức có sai vẫn là ngay tại ngắn ngủi này thời gian mấy tháng bên trong trần uyên ngay cả phá mấy cái cảnh giới trực tiếp đạt đến một bước này đan phúc có khuynh hướng cái thứ nhất phải biết cho dù là lúc chức danh xưng nhân tộc chú cũng chưa từng có qua nhanh như vậy tu hành tốc độ căn bản vốn không phù hợp lẽ thường đáng chết đồ vật đợi đến bản tọa đột phá thiên tiên lại đến lấy tính mạng ngươi đan phúc đầy mắt ưu ám đáy mắt g i ấ u dếm sắc cơ quanh thân bao phủ một cỗ vô hình khí phách bị người một câu kinh trốn chạy mấy vạn dặm đối với luôn luôn tự ngạo đan phúc mà nói tuyệt đối là lần lao xỉ đục nhất định phải đem t h ù hận này trả lại ngươi không có cơ hội một đạo nhàn nhạt thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến v a n vọng giữa thiên địa giống như bình một tiếng sét kinh đan phúc con ngươi sâu co lại nhìn một phía thấp p h ỏ n trong lòng vô cùng trong đáy lòng càng là xuất phát từ nội tâm sinh ra một vòng lớn lao nguy cơ cảm giác tới hắn tới hắn cùng lên đến đan phúc lập tức liền phải tiếp tục xé mở hư không thoát đi nơi đây không có một chút ham chiến ý nghĩ giờ phút này hắn phản ứng đầu tiên liền là hướng phía càng xa sôi chạy chỉ là lần này nhưng không có thuận lợi như vậy t r u n g quanh hư không thật giống như bị cầm giữ bình thường tuy ý hắn như thế nào tuân ra quy tắc đều không có lại phá toái hư không trong lòng của hắn càng là trong nháy mắt chìm vào đại cốc các loại thần sắt xe lẫn ánh mắt chất động đan phúc hít sâu một hơi trên mặt gạt ra một vòng dáng tôi cười chắp tay nói nguyên lai là nhiếp chính vương đại gia u a n lâm đan phúc hữu lễ ngươi vừa rồi không phải là nói bản vương là cái đồ vật ngày sau chuẩn bị lấy bản vương tính mạng sao ngay tại đan phúc ngay phía trước ước chừng trăm triệu chỗ thiên địa nguyên khí biến hóa quy tắc tuân r a ngưng tụ thành một t r ư ơ n g l o n g ủy, mà trần nguyên thì là h i ế p mắt ngồi ở phía trên quan sát đan phúc một cô vô hình huy áp bao phủ giữa thiên địa đan mỗ nói không phải nhiếp chính vương còn xin nhiếp chính vương thứ tội đan phúc vội vàng xin lỗi không có chút nào cường giả phong phạm càng không có cái gì gánh nặng trong lòng đối với hắn mà nói có thể giữ được tính mạng liền là nhất có lời mua bán ha ha nói một chút ngươi lai lịch trần u y ê n nhìn xuống đan phúc song phương căn bản vốn không bình đẳng hiện tại là hắn tại nắm lấy cái này gọi là đan phúc tính mạng mà hắn cũng là thật muốn biết thứ này là từ đâu mà xuất hiện chẳng lẽ lại n à y nhân gian còn ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả không thành đương nhiên y theo hắn thói quen đang một mực đi theo trên đường hắn liền đã mở ra thiên nhãn thấy được đan phúc trên thân lóe ra nồng đậm thanh sắc qua mang người mang khí vận người lại tới núi cùng nước tận ngờ hết lối bóng liều hoa tươi lại một làng chạy một cái phần thiên yêu đế không nghĩ tới lại đưa tới cửa một cái đan phúc đây thật là trời cao chiếu cố xác nhận để hắn tu vi lại nói lại lai lịch đan phúc nhìn xem trần u y ê n cái k i a đạm mạc ánh mắt trong lòng có chút phẫn nộ dù nói thế nào hắn cũng là một cái đường đường địa tiên đại năng bây giờ lại thật giống như bị người cầm chắc lấy một dạng đan mỗ sống hải ngoại cắn tối nơi bởi vì ngưỡng vọng n h i ế p chính vương phong thái cho nên mới có trước đó mạo phạm tiến hành n h i ế p chính vương khoan dung độ lượng không cần thiết cùng tại hạ chấp n h ậ t đan phúc tâm tư lưu truyền giải thích nói bản vương cho ngươi mười hơi thời gian không chi tiết giao ra vậy bản vương liền siêu hồn trần liên căn bản không tin tưởng hắn t u y ế t tử giọng điệu lạnh lùng nhất chính vương tại hạ thật nói b ậ y cũng coi như thời gian người đàn phúc cắn răng đan m ẫ bất quá là không cẩn thận nhìn trộm dưới hoàn thành nhất chính vương làm gì hùng hồ do người không phải là thật cảm thấy đan m ẫ dễ bắt nạt không thành cần biết chính là tượng đất vậy có ba điểm hỏa khí tại hạ thực không nguyện ý cùng nhất chính vương trở mặt nhưng nếu là thật khinh người quá đáng vậy tại hạ cũng chỉ có thể đắc tội bản vương liền là cảm thấy ngươi tốt lớn như thế nào trần n g uyên nhìn xuống đan phúc thuận nhậm nói trần uyên đan m ẫ kính ngươi chính là là nhân tộc tương lai hoàng giả khắp nơi cho ngươi lễ ngộ ngươi đừng muốn đừng muốn bất ta đan phúc gắt gao nhìn chằm chằm trần uyên ánh mắt âm hàn. mười hơi đã đến giờ ngươi không có cơ hội dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm sáu mươi hai vài ngàn năm trước bí văn đàn mỗi tu hành mấy ngàn năm thần thông vô số ngươi cho rằng thật sự là bùn n ặ n không thành đàn phúc nghe được trần n g u y ê n cồn g vọng nói như vậy lập tức giận dữ lạnh hừ một tiếng hắn đã khắp nơi nhường nhịn đối phương nhưng như c ũ đốt đốt bức bách cái kia cũng chỉ có thể đánh một trận từng đạo quy tắc lực lượng ngưng ở q u a n thân kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành quy tắc luân chuyển không nớt tựa như một cái to lớn vòng bảo hộ b a phủ tại đàn phúc quân thân mạnh mẽ khí tức b á y thiên địa biến sắc thay đổi bất ngờ vô tận tiên h địa nguyên khí hội tụ ngàn dặm mây đen ngập đầu phía dưới bình tĩnh nước biển càng là bạo động không nớt hình như có một tôn t u y ệ t thế hung thú sắp t h ứ c tỉnh đan phúc trong tay có chút một nắm một thanh phong cách cổ xưa chiến đào phun ra nuốt vào sát khí phía trên k h ắ c vẽ lấy thần bí đường vân liếc nhìn lại thuận tiện giống như đem người triệt để nuốt vào Thiên tọa tiên tề t binh, chân nguyên, đỉnh phòng, hành nguyên, bản ngũ địa Bản n tọa v ĩ hắn v i không bao giờ bước vào t tự tự rõ u u n n g g y ê ràng thực lực mình địa tiên phát trị cảnh có thể xương viên mãn thậm chí là gần như vô địch nhưng mong muốn dùng cái này liền muốn địch nội thiên tiên vẫn là kém như vậy một đường bởi vì thiên tiên quy tắc lực lượng đủ để được xương tụng là pháp tắc lực lượng cùng địa tiên ngũ hành quy tắc có chất biến hóa sống mấy ngàn năm trần n g u y ê n ánh mắt như có điều suy nghĩ đối với đan phúc uy hiếp hắn không thèm để ý chút nào chỗ chú ý tới là hắn trong miệng một câu kia sống mấy ngàn năm việc này nếu là thật sự vậy thì có chút khó có thể tin địa tiên thọ nguyên cho ăn bể bụng cũng liền một nghìn sáu bảy trăm năm sao là mấy ngàn năm mà nói với lại người này cũng không giống là trong tiên vực người lai lịch có chút vấn đề trung nguyên truyền thừa không thậm chí là toàn bộ nhân giàn truyền thừa đều có chút tuyệt tự hơn một n g à n năm trước những năm tháng ấy tựa như là bị người tận lực xóa đi bình thường căn bản khó mà phân rõ ràng sự thật cho dù là hắn vậy không rõ ràng lắm mà hắn kỳ thật liền muốn biết được tiên vực lai lịch hắn thấy tiên vực chỗ thành lập thời gian hẳn là tại võ hoàng phi thăng về sau những năm tháng ấy nhưng cụ thể lại không thể nào biết được chỉ có thể dựa vào phỏng đoán thường nói biết người b meta mới có thể trăm trận trăm thắng nếu là người này có thể cung cấp một chút để hắn cảm thấy hứng thú sự tình ngược lại không phải là không thể lưu hắn sống lâu một hồi đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn thể hiện ra mình cường đại trần uyên thần n i ệ m k h ẽ động võ thần quy tắc đều xuất hiện trong chốc lát che đậy thiên địa đem đan phúc uy thế toàn bộ mẫn diện trong hư không bằng động tinh lớn vậy cấp tốc bắt đầu biến mất p h ả n phất một ý niệm tiên tính như cũ đan phúc ánh mắt lại là bỗng nhiên co r ụ t lại có chút không thể tin nhìn xem trần uyên thất thanh nói trong ngoài thiên địa hợp nhất là ngươi ngươi nhận ra võ thần quy tắc trần uyên nhìn chăm chú đối phương có thể biết võ thần quy tắc cũng không có nhiều người lại đều là gần ngàn năm người tới vật từ sở thái tổ chỗ suy đoán mà ra người này nếu thật là vài ngàn năm trước nhân vật chẳng phải là nói lúc trước vậy có con đường này đương nhiên vậy có thể là người này thuận miệng địa chuyện lời nói căn bản không phải vài ngàn năm trước nhân vật ban đầu ở đông danh là n g ư ờ i lấy đi đông hoàng đ ị a đan phúc tràn đầy chấn kinh chỉ sắc hắn lúc trước cảm giác qua cái kia người khí thức chỉ bất quá bởi vì đông hoàng đ ị a còn sót lại áp lực không cách nào xuất quan nhưng cô khí thức kia vẫn là bị hắn nhớ kỹ trước đó hắn tại cảm giác được trần lên khí thức lúc cũng có chút quen thuộc nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hắn cũng không có quá mức để ý hiện tại nhìn xem có lực lượng này hắn có thể kết luận liền là người này mà cái này hoàn toàn liền là hắn làm chấn kinh địa phương tại hắn cảm giác bên trong lúc trước người kia tựa hồ còn không có mạnh như vậy chỉ là mới vào lục cảnh mà thôi hiện tại chẳng qua là đi qua trong khoảng thời gian ngắn mà thôi vậy mà đã có được thiên tiên thực lực a nguyên lại đông hoàng dưới tấm địa chân áp là ngươi c h â n n g u y ê n giật mình hắn liền nói làm sao cái này giữa thiên địa làm sao có thể đột nhiên toát ra nhiều như vậy tiềm ẩn cường giả tình cảm người này hay là hắn tự mình thả ra tới đúng dịp thật sự là đúng dịp hắn tự tay thả ra người vẫn phải bị hắn tự tay chân áp số mệnh ngược lại là có chút định số đan phúc sắc mặt thay đổi mấy lần trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười nguyên lai、like、đan m ỗ tìm kiếm ân nhân lại chính là nhất chính vương tại hạ tại hạ thật sự là cảm kích không hiểu đem ta từ cái kia tối tăm không mặt trời địa phương cứu ra n à y không thua gì ân cứu mạng nhất chính vương nhưng có sai khiến tại hạ nhất định dốc hết toàn lực ha ha trần n g uyên cười cười gật đầu nói việc này dễ nói đơn đạo hữu liền giảng một chút mình lai lịch còn có vừa rồi trong ngoài thiên địa hợp nhất một chuyện coi như là bản vương ân cứu mạng vừa rồi còn dương cung mặt kiếm ý đồ quyết định sinh tử bầu không khí cấp tốc tan dạ ở vô hình đan phúc ánh mắt giật giật chầm mặc mấy tức thời gian nếu là có khả năng lời nói hắn tự nhiên sẽ không tự báo lai lịch chỉ là vừa rồi cô khí tức kia đan phúc cảm thấy nếu là hắn động thủ lời nói chỉ sợ sống không hơn t r ă m hơi thở thời gian đó là chân chính trí cường chỉ đạo tại hạ bản danh tư phúc chính là lúc trước võ hoàng sổ sách hạ đại tướng t r ợ hắn khai cương thác thổ quét ngang nhân g i a n áp đảo nam cương yêu tộc được phong làm đ ô n g cực thần tướng nhưng lại bởi vì chỉ là phạm vào một kiện sai lầm nhỏ liền bị hắn dùng đông hoàng b i a đặt ở man hoang nơi mấy ngàn năm nếu không phải là n h i ế chính vương tương trợ đời này cũng khó khăn trốn cầm tù chỉ mệnh sau khi ra ngoài bản tọa muốn tạo phúc thiên hạ tìm võ hoàng nhật lầm kết quả lại phát hiện thiên địa lại biến võ hoàng sớm đã biến mất không thấy gì nữa đã từng những cô nhân k i a m ộ t cái cũng không có cho nên đang nghe nhiếp chính vương suốt đời sự tích về sau mới cả gan m ạ o phạm bản ý bên trên tại hạ kỳ thật chỉ là muốn cùng nhiếp chính vương chỉ đ ù a một chút võ hoàng dưới trướng thần tướng trần n g uyên âm thầm hít sâu một hơi dựa theo cổ tịch ghi chép cho đến tận này chỉ sợ đã đến tận đây hơn ba nghìn năm người này lại còn còn sống thật sự là khó có thể tưởng tượng còn có võ hoàng chỉ bí bản vương xem đạo hữu đ i ệ tiên tu vi vì sao có thể còn sống mấy ngàn năm tuế nguyệt đan phúc tiếp tục nói võ hoàng trong tay có một gốc được từ sâu trong tinh không bất tử thần dược đừng nói là n u ố t vào cho dù là người một chút cũng có thể được trăm năm t h nguyên tại hạ cũng là bởi vì công lao lớn lao cho nên mới đến võ hoàng ban thưởng một mảnh lá cây vốn cho rằng không có có như thế mạnh không nghĩ tới về phần sự thật tự nhiên là hắn t r ộ n một mảnh bất tử thần dược cho nên mới bị c h ấ n áp bất tử thần dược trần u y ê n lông mày khẽ nhúc đích đây là hắn lần đầu tiên nghe nói nếu là có thể cả cây luyện hóa chẳng phải là thật có thể trường sinh bất tử bất quá vật này chính là võ hoàng độc hữu nhìn tới như mạng hiện tại võ hoàng không biết tung tích tại hạ cũng không biết nơi nào còn có chỉ sợ làm nhiếp chính vương thất vọng đan phúc là thật không bỏ ra nổi vật này cũng sợ trần nguyên nhất định phải bất tử thần dược không sao bản vương thọ nguyên còn có thật lâu không thèm để ý vật này đạo hưu nói tiếp nói mấy ngàn năm chuyện khi trước tại hạ đối với vì nhân tộc ta mở cương võ hoàng thế nhưng là cực kỳ kính nghệ chỉ là mấy ngàn năm qua nhân g i a n hỗn chiến không đớt truyền thừa đã sớm đoạt u y ệ t trần nguyên tự nhiên không phải thật sự không thèm để ý nhưng vậy rõ ràng vật này chỗ trần quý hiện đang ép hỏi chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì vài ngàn năm trước đan phúc lâu mày nhữ chặt nhớ lại đã từng nhưng lại giống như là quên lãng rất nhiều chuyện bình thường căn bản nhớ không rõ n h ữ n g ký ức kia cũng đều là hắn trong ấn tượng sự tình chỉ sợ làm nhiếp chính vương thất vọng tại hạ bị khốn mấy ngàn năm ký ức hỗn loạn đối với mấy ngàn năm sự tình không nhớ rõ lắm chỉ biết là lúc trước yêu tộc thế lớn yêu ma khắp nơi nô dịch n h â n tộc xem nhân tộc ta vì huyết thực sau đó võ hoàng t ử không quan trọng cuộc khởi c h á n g nhân tộc ta chỉ thế đem yêu tộc chạy tới nam cương trong núi sâu đan phúc đức quang nói ra ngược lại là đáng tiếc bản vương vẫn làm u ố n vì võ hoàng lập chuyển nhiếp chính vương ân nghĩa nếu là võ hoàng tại thế nhất định có thể cùng nhiếp chính vương kết thành bạn vong niên cái kia cái gọi là trong ngoài thiên địa hợp nhất đâu cái này đạo h ư u cứ việc nói là được thật vất vả có thể gặp gỡ mấy ngàn năm tồn tại bản vương s ắ c thực suy nghĩ nhiều thanh sở một ít chuyện chân n g u y ê n một mặt t ấm áp dáng tươi cười trong lúc này bên ngoài thiên địa hợp nhất là võ hoàng thuyết pháp lúc trước hắn chính là nguyên thần n ụ c thân song tu như thế mới thu được không tầm thường chiến lược chúng ta vậy đều nếm thử qua chỉ tiếc không có người nào có thể bắt chước võ hoàng chân n g u y ê n nhẹ gật đầu chuyện này ngược lại để hắn có chút kinh ngạc nguyên lai võ thần c h i đạo cũng không phải là sở thái tổ lộc hữu s ố n tại vài ngàn năm trước liền có người đi qua vậy ngươi có biết đường này tu hành đến thiên tiết lúc nên làm như thế nào cái này đan mỗ liền không biết võ hoàng cũng chưa từng chỉ đ i ể m qua chúng ta tại ngươi thời đại kia nhưng có tiên vực tiên vực ngươi chỉ là tinh không bên ngoài tiên vực đan phúc ngưng tiếng nói tinh không bên ngoài trần u y ê n hôm nay xem như tăng kiến thức không nghĩ tới tinh không bên ngoài còn có một cái cái gọi là tiên vực việc này chính là võ hoàng nói h à n ộ i giới ngoại có tiên vực nhưng rốt cuộc ở nơi nào rốt cuộc mạnh bao nhiêu lại có cái gì về l i ề n diệu liền không được biết rồi bản vương chỉ là này phương tiên đ ị a tiên vực mà đan phúc lại là k h é p cười một tiếng này phương giới vực vậy có tiên vực chỉ sợ chỉ là một châu bí cảnh động tiên a trần liên nghe rõ vậy vớt rõ ràng đan phúc bị trấn áp trước đó võ hoàng chưa phi thăng cái gọi là giới ngoại tiên vực này phương thiên địa tiên vực cũng không có thành lập cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm vậy n g ư ơ i n h ư n g từng nghe nói lối đi nhỏ hào thái âm cường giả không có vài ngàn năm trước tuyến n g u y ệ t tại hạ mặc dù có chút ký ức mơ hồ không nhớ rõ nhưng có thể xác định không có cái gọi là đạo hiệu thái âm cường giả trừ phi hắn cũng không phải là lục cảnh tiên nhân thông thiên lục cảnh là võ hoàng mở vẫn là trải vớt tại đan mỗi trước đó nhân tộc tu hành chỉ đạo chỉ có ba cái hậu tiên tiên thiên trân đan phía trên hòa dương luyện hư chỉ cảnh thì là võ hoàng đi thông lộ bất quá bất quá cái gì chúng ta võ hoàng dưới chướng người tự mình có qua suy đoán chỉ sợ võ hoàng cũng không phải đi thông võ đạo người hắn rất có thể cũng là đạt được cái gì thượng cổ truyền thừa cho nên mới thuận lợi như vậy thượng cổ có ghi chép đến nay nhân tộc bị nô dịch đã vượt qua mấy ngàn năm nhưng võ hoàng đã từng lộ ra qua đôi câu vài lời gần vạn năm trước nhân tộc khả năng còn có người tu hành tồn tại trần n g uyên nghe không ngừng gật đầu hứng t h ú càng ngày càng đậm hôm nay thu hoạch có thể so sánh tưởng tượng còn mưa lớn vốn cho rằng chỉ là một cái không biết tường giả khiêu khích mình không nghĩ tới có thể hội tới biết có có cơ đan ư ợ c chuyện những này. Tại hạ Tại l i chi tiết lịch cho, đều đã báo h i ế phúc c í n vương có phải hay không cũng nên Đan h phải hay hạ h có p rời đi. đặt ở gặp trần n g u y ê n trầm tư nhịn không được mở miệng nói ra đi đi chỗ nào trần n g u y ê n bay lại tâm thần nhàn nhạt vừa cười trước đó nhiếp chính vương thế nhưng là nói qua chỉ cần tại hạ lộ ra lai lịch sau đó thì sao đan phúc sắc mặt cứng đ ở trước đó hắn chỉ lo cái khác tựa hồ s ắ c thực không có nghe được trần n g u y ê n nói ra sẽ để cho hắn đi nói cách khác hắn làm hết thảy đều là vô dụng công tại hạ đối nhiếp chính vương không có uy hiếp làm gì như thế cũng có trước gân tình tại tại hạ thậm chí có thể vì nhiếp chính vương làm việc từ đó về sau bên trong trung thành tuyệt đối ngày sau chưa chắc không phải một vị khác võ hoàng đan phúc trầm giọng nói ngươi xác thực đối bản vương không có uy hiếp nhưng ngươi nói những chuyện kia bản vương không cách nào chứng minh thật giả cái kia nhiếp chính vương muốn thế nào rộng mở tâm thần để bản vương nhìn qua ngươi làm càn trần uyên thật sự cho rằng bản tọa chỉ có thể mặc cho n g ư ơ i n ắ m c h ô n g thành đây tuyệt đối là chạm tới đan phúc làn danh linh đài sao mà trọng yếu hạ có thể tùy ý rộng mở như vậy hắn chẳng phải là có thể phát giác được mình đối với hắn xác ý hiện tại đối với đan phúc mà nói chỉ là h ổ rơi bình dương mà thôi ngày sau nếu là có cơ hội hắn tự nhiên gấp mười gấp trăm lần đem trước bức bách c h i hoán còn trở về vậy liên động thủ đi để bản vương nhìn xem võ hoàng dưới trướng thần đem thủ đoạn trần n g u y ê n vậy muốn nhìn một chút là cổ nhân đường mạnh vẫn là người thời nay đường mạnh mẽ h ừ đan phúc lạnh hư một tiếng gặp không cứu văn nơi lại bị chơi xỏ một trận không chút do dự trực tiếp độc thủ quanh thân chuẩn bị hồi lâu ngũ hành quy tắc trong nháy mắt bạo động từng đạo quy tắc hóa thành xứng xích phong thiên tỏa địa xuyên qua hư không trực tiếp tuân hướng trần liên cường đại uy thế để chung quanh hư không đều bị trong nháy mắt áp、sợ. hư không vô tận loạn lưu không ngừng t u ô n ra trong trước mắt thiên địa liền phát sinh xoay chuyển ngũ hành quy tắc xiên xích một mực c h ấ n trụ hư không tiếp theo đan phúc bước ra một bước quanh thân núi thây biển máu kinh khủng như thế trong nháy mắt bạo phát chiến đao hành không quy tắc ngưng tụ chém ra một đao thiên địa phá vỡ hai người phạm vi một trăm ngàn trượng phạm vi bên trong trong nháy mắt đã rơi vào hư không t ư ở n g kép bên trong một màn kia l à o mang đủ có mấy ngàn trượng tựa như chém vỡ thiên địa rơi vào trần liên phụ cận mà hắn thì là thủy trung cười ha hả nhìn xem đao mang rơi trên người trần liên t r như là nhưng chém mẫn vỡ trần n nguyên đan phúc lại không như trong tưởng tượng cao hứng tương phản sắc mặt hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng hết nhìn đông tới nhìn tây muốn tìm được trần nguyên tung tích ô n g trước t mắt chỉ có thể chứng minh một sự kiện liên lạc tại hắn động thủ một khắp này trần nguyên liền đã biến mất mà hắn lại không có chút nào cảm giác trên lệch quá lớn so tưởng tượng còn kinh khủng hơn trần n g uyên người đi ra bản tọa còn gì phải sợ từ phúc hai mắt lóe ra hồng quang có chút điên cuồng phảng phất muốn giết hết trước mặt hết thảy quanh thân quy tắc lực lượng không ngừng bạo phát lần lượt hướng phía bốn phương tám hướng q u a n h kích đánh hư không đều có chút bất ổn trần n g uyên thậm chí cảm thấy đến lại mạnh hơn một chút đánh nát hư không bình phong tiến vào tinh không cũng không phải là không có khả năng nếu là hắn không có đột phá lời nói muốn cầm súng người này thật có chút khó giải quyết kéo dài đến m ư ơ i năm phút thời gian đan phúc vừa rồi đình chỉ bình tính hai mắt quét mắt bốn phương tám hướng tìm kiếm lấy trần huyền tung tung ha ha ha không sai không sai hư không l o ạ n lưu bên trong một đạo nhàn nhạt thanh â m từ bốn phương tám hướng vất vọng tựa như đem bao vây bình thường nhàn nhạt hư ảnh liền ngưng hiện ở đan phúc trước người ngàn trượng ngay phía trước đứng chắp tay nhìn ngang hắn tìm tới ngươi đan phúc đ ấ y mắt hiện lên một chút tinh quang một lúc sau trước đó hắn chỗ a n h ra cái kia chút quy tắc lực lượng đúng là trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ đi ra hóa thành một trường tre thiên người lớn trực tiếp rơi xuống nhưng mà đan phúc bố trí tỉ mỉ thủ đoạn lại dừng lại tại trần luyện trước người trăm trượng không động được một chút như có một cô vô hình bình phong đang tại ngăn trở hết thảy còn chưa đủ trần u y ê n bước ra một bước quanh thân c u ầ n bạo võ thần quy tắc trong chốc lát t u â n ra đem cái kia rơi xuống lưới lớn từng khúc nổ tung hắn mỗi bước ra một bước đối phương liền sụp đổ một điểm cho đến phá hết tất cả đan phúc g i ậ n quát một tiếng thân hình lưu chuyển tựa như vượt qua không gian bình thường phong cách cổ xưa chiến đao thẳng ra đâm về trần u y ê n mũi đ a o phía trên bắt đầu khởi động cực kỳ nguy hiểm quy tắc lực lượng trần u y ê n thì là một chỉ điểm ra võ thần quy tắc ngưng ở một điểm, điểm vào mũi lao phía trên giờ khác này giữa thiên địa đều phảng phất là như ngừng lại tại chỗ nhưng giữa bọn hắn phản ứng lại là ngày đêm khác biệt trần uyên khí định thần nhàn đan phúc sắc mặt kinh hãi vô cùng tất cả lực lượng toàn bộ bạo phát cũng vô pháp để trần uyên lùi một bước trái lại hắn đã ngăn cản không nổi Và vô vẹn ngàn là nhàn là anh, Đan nhanh kia ra, nhanh Đan tiếng bạo liệt âm nổ tung tại hư không, vô tận loạn lưu mẫn diệt, đan phúc lui nhanh chọn vẹn mấy ngàn trượng. Đương nhiên, Trần Nguyên nhìn như là đi bộ nhã, cũng mình phận lượng dùng hư Phúc thật chỉ liệt tại diệt, một lui đi cái điểm đại Lui bạo bộ bộ lưu lực âm mấy đem được. kỳ t r u n g quanh đã bị võ thần quy tắc khóa chặt r a trần u y ê n thần niệm khéo động một đạo màu đen lưu quang trong chốc lát ngưng hiện giữa thiên địa, thình lình chính là thí thần thường tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ trên đó tiêu tán lấy kinh khủng bị áp khóa chặt đan phúc khí cơ thần thương r a thiên địa động một sát na cái kia đan phúc liền cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức từ đáy lỏng mà ra không chút do dự vậy đồng thời ném ra mình tiên đ à o cùng tranh tài h o n h giang g á c cả hai g a o phong cùng một chỗ mấy vạn trượng hư không vì đó chấn động hóa thành một phương chân không quy tắc sen lẫn phía dưới đan phúc chiến đao vậy bắt đầu từng khúc nổ tung trên mặt hắn thì là hiện lên một vòng tuyệt vọng cùng điên cuồng gào thét đập vỡ vụn quần áo trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bản nguyên d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám trăm sáu mươi ba thổ chi quy tắc đột phá giờ khác này tại trần nguyên hoàn toàn biểu hiện ra mình lực lượng cường đại lúc đan phúc tự hỏi không có chút nào nắm chắc chỉ có nghiêng hết tất cả t h i ê u đốt bản nguyên mới có một chút hy vọng sống hắn khí tức càng tăng vọt gầm nhẹ một tiếng thẳng hướng trần nguyên một lát sau đan phúc ngực lộ ra một cái to lớn huyết động đó là bị trần nguyên thí thần thương một thương xuyên qua lưu lại hạ thương thế võ thần quy tắc đang không ngừng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khép lại trần uyên bước ra một bước tựa như vượt ngang hư không bình thường chậm rãi đi đến đan phúc phụ cận một cái thiết thủ t r ộ p vào hắn trên cổ đem hắn trực tiếp xét lên quy tắc chấn áp phía dưới lúc này hắn không có chút nào phản kháng dư lực trước đó hắn thật là thiêu đốt mình bản nguyên thu được càng thêm cường đại lực lượng nhưng đối với trần uyên mà nói vẫn là kém rất rất nhiều ngắn ngủi ba mươi hơi thở thời gian liền đánh hắn bản nguyên hao hết trọng thương sắp chết trần uyên người chớ đ á ý cuối cùng có một ngày người sẽ gặp phải c à n mạnh tồn tại bản tọa ở dưới cựu tuyền chờ ngươi đan phúc đỏ lên một đôi mắt có chút điên cuồng nhưng mà trần n g u y ê n chỉ là cười cười nói khẽ ngươi không là cái thứ nhất nói loại lời này người vậy không phải là cái cuối cùng vậy liền ở phía dưới thật tốt chờ lấy nhìn xem có thể chờ hay không đến bản vương xuống địa ngục cái kia một ngày tiếng nói rơi thôi hắn liền không có hứng thú cùng một cái sắp chết người đấu vóc m ộ n một vòng to lớn thần nghiệm trong nháy mắt tràn vào đan phúc linh đài bên trong tìm tới nguyên thần trực tiếp xứ hồn ước chừng một lát sau trần liên thu hồi tràn ra đi thần n i ệ m lông mày níu chặt đan phúc trước đó nói tới những chuyện kia đại bộ phận cũng đều là thật bất quá hắn cũng không phải là phạm vào một chuyện nhỏ mà là trộm võ hoàng bất tử thần dược cho nên mới bị chấn áp tại đông doanh thánh nhạc thiên sơn bên trong ký ức phi thường hỗn loạn cho dù là hắn cái này sư hồn đều cảm giác như thế muốn thông qua đan phúc ký ức nhìn trộm một cái đã từng v ị kia nhân tộc hoàng giả kết quả cũng chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng căn bản không nhớ rõ phảng phất là bị người vì xóa đi bình thường cũng không thể võ hoàng còn sống a nếu là thật sự thôn vệ bất tử thần dược lời nói xác thực có khả năng nhưng truyền môn bên trong hắn nhưng là đã phi thăng chân tiên vực lúc này đan phúc đã sớm thần hồn rối loạn không ngừng dáy r u ộ hai mắt trắng bệnh phảng phảng phất đã đã mất đi lý trí. tựa như là trước khi chết g i ấ y rủa bình thường vây anh thần n i ệ m k h ẽ động trần nguyên quanh thân võ thần quy tắc trong nháy mắt đem đan phúc bao trùm tiện hắn lên đường nhục thân cùng nguyên thần trực tiếp từng khúc nổ tung ở trong hư không hóa thành một mịn một sợi màu xanh khí vận ánh sáng v ậ y tràn vào trần nguyên trên thân một vòng mới cơ duyên chỉ dẫn hiểu ra tại trong lòng hắn lần này đi đông doanh vạn giảm x a ngọc sơn đỉnh phong tiên địa giao thần trụ nội vận tiên hoa gia nhân gian quy tắc ngũ hành thổ đông doanh ngọc sơn ngũ hành tri thổ trần u y ê n nói một mình lần này cơ duyên cũng không có vượt quá hắn b ó n trước hắn trước lĩnh ngộ là vì ngũ hành chi、hỏa. hiện tại thì là ngũ hành c h i thổ tinh tế xem ra, phi thường thích hợp hô đã biết được cơ duyên bí mật cái kia trần uyên tự nhiên là sẽ không một lần nữa gây trở lại kinh thành dù sao vạn sự cũng không bằng tu hành cùng cơ duyên trọng yếu lấy hắn thực lực nếu là tiến thêm một bước đ ặ t tới địa tiên trung kỳ cảnh giới vậy thì thật là có thể coi là tuyệt thế võ thần đương nhiên cho dù là hiện tại theo trần uyên tiên vực không có d á n g lâm trước đó hắn vậy có thể coi là vô địch đây không phải c u n c vọng mà là được từ tại bản thân thực lực tự tin trần uyên cấp tốc thay đổi phương hướng tiến về đông doanh bất quá vậy lấy ra thiên thư đem việc này báo cho tô tử duyệt đám người miễn cho để bọn hắn không khỏi lo lắng hắn vậy biết mình tầm quan trọng nếu là một khi thất tung mấy tháng lâu khó tránh khỏi sẽ cho người lo lắng cho nên từ hồi lâu trước đó bắt đầu hắn mỗi khi thu hoạch cơ duyên trước đó đều hội báo cho bọn hắn một tiếng đông danh o trần u y ê n không xa lạ gì dù sao lần trước còn tới qua đối với hắn mà nói nơi này ngược lại cũng coi là là một chỗ phúc địa nhìn chung hắn thu hoạch cơ duyên mấy chục lần trong đó thế nhưng là có không ít đều là cùng đông danh có liên quan đối với hắn trợ giúp lớn nhất liền là l i u sinh gia tộc liêu sinh chân nhất liêu sinh võ nghĩa v i n h đệ còn có l i ê u sinh tuấn vị kia đông danh o tiên nhân trọn vẹn vì hắn cống hiến ba lần cơ duyên lúc trước diệt đi tam đại gia tộc thời điểm hắn kèm chút liền mềm lòng nuôi nhốt bọn hắn liêu sinh gia tộc mà tại trần n g u y ê n chạy tới đông danh o trên đường trung nguyên bên trong vậy tản ra liên quan tới trần n g u y ê n tin tức cũng không phải là chém giết đan phúc mà là trong tỉnh không cùng cường giả yêu tộc trận chiến kia tại hắn ra hiệu phía dưới triều đình lấy tự thân cường đại con đường cùng thành tiên lâu cùng một chỗ cấp tốc đem việc này chuyển khắp thiên hạ lập tức đưa tới hành động không nhỏ nguyên trước khi đến cái kia m ư ơ i một cái mặt trời h à n không lại là cường giả yêu tộc thủ đoạn. ý đồng thời chuyện này dấu vết cũng bị cải biên thành vô số phiên bản chuyển bá cường độ càng hơn trước đó bắc phạt chi chiến dù sao cái này thật sự là có chút thần thoại nguyên tố được xưng là trần nguyên sạc nhật đ ô n g doanh bước vào đ ô n g doanh khu vực trần uyên đối với trung nguyên vậy rõ như lòng bàn tay khi nghe nói trần uyên xạ m nhật cái này một thành ngữ về sau lập tức cảm giác có chút ý tứ không nghĩ tới mình cũng có thể làm cái thành ngữ như vậy n g à y sau muốn hay không làm cái cái gì trần uyên từng ngày trần uyên lấp biển loại hình sự tích để cho mình thần tính quang huy càng vĩ đại như vậy ngưng tụ chúng sinh lực vậy liền càng thêm đơn giản theo trần uyên cái này chúng sinh lực kỳ thật có chút cùng loại với phật môn hương hỏa lực đều là tập đám người lực cho mình dùng bất quá hắn cũng không có xâm nhập nghiên cứu ý tứ ngoại lực vĩnh viễn cũng chỉ là ngoại lực chỉ có tự thân cường đại mới là chính sát đường tiên vào đông doanh về sau trần u y ê n chỉ cảm thấy cùng lần trước so sánh biến hóa phi thường lớn trước đó lại thế nào vẫn tương đối bình thản nhưng bây giờ lại là hóa thành nhân gian địa ngục khắp nơi đều có chém giết khắp nơi vậy đều có cường gia tại trong loạn thế cuộc thời có chút cùng loại với trước đó trung nguyên thần châu hỗn chiến nho nhỏ một cái nơi chật hẹp nhỏ bé còn làm ra một cái cái gì bảy mươi hai vị vương giả hỗn chiến tranh bá thiên hạ cảnh tượng là thật là có chút làm cho người không biết nên khóc hay cười bất quá đối với đối với loại chuyện này trần uyên cũng không hề để ý càng sẽ không đi chuyên môn chú ý cái kia chút có thiên phú đông doanh võ giả ách rết từ trong trứng nước địa tiên cảnh giới thiên tiên thực lực hắn lúc này không thể nghi ngờ là đứng ở nhân gian đỉnh cao nhất lục cảnh phía dưới đối với hắn mà nói chỉ là một b ầ y kiến hôi mà thôi đã để không nổi hứng thú gì dù s a o ngày sau còn có thiên ma điện đi xử lý cái này chút cục diện rồi d á m không cần thiết đi quản hắn tiến lên tuyến đường chỉ là một đường hướng đông mà thôi trên đường đi trần uyên mặc dù khi thì dừng lại nhưng tốc độ vẫn là vô cùng nhanh ngắn ngủi một ngày liền vượt ngang toàn bộ hẹp dài đông doanh bốn、đảo. ở dưới chân núi hội tụ không không ít đông doanh vó giả bọn hắn đều nương tựa theo mình lực lượng từng bước một hướng phía cao vút trong mây đình phong leo lên phảng phất là tại ma luyện mình ý chí tâm cảnh trần nguyên trầm tư một lát t h ầ n n i ệ m khẽ nhúc ních lập tức từ bốn phương tám hướng bắt đầu vọt tới vô số mây đen che đậy cả toàn núi lớn cẳng có kéo dài không dứt kiếp lôi rơi xuống nhưng t ộ i hồ lại có chút hoàn toàn ngược lại không chỉ có không có người sợ hãi ngược lại tại điên cuồng tiêu to nói cái gì đỉnh núi có cường giả ngộ đạo sắp bước vào dương thần cảnh giới nơi đây có đại cơ duyên để trần nguyên có chút không nói tiện tay quơ u ơ từng đạo thiên lôi không g á n đoạn rơi xuống đem nơi đây hóa thành một phương lôi vực bổ về phía cái kia chút leo lên phía trên cùng định phong võ giả thiên lôi lực trí cương trí dương không đến hóa dương cảnh liền chống cự khả năng đều không có. từng đạo bóng dáng đều bị đánh thành cho bụi từ trên cao rơi xuống làm người chết càng ngày càng nhiều lúc mới có người từ điên c u ồ n g bên trong tỉnh táo lại trong lòng sợ hãi ngự không rời đi nơi đây hoặc là liền là từ phía trên đến rơi xuống q u ẳ n g thành thịt nát mà trần uyên chỉ là bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy không buồn không vui vì chính mình pha bên trên một bình linh trà nhìn xem cái này một bộ mỹ rượu c h ẳ n g diện đối với trung nguyên võ giả hắn tự nhiên sẽ không như thế nhiều lắm là đem bọn hắn sợ quá chạy mất trừ phi là chấp mê bất ngộ hắn mới sẽ để cho bọn hắn vĩnh viễn đi không được nhưng đối với người đông doanh có lẽ là bởi vì trước đó đông doanh xâm lấn vậy có lẽ là hắn liền là phiền chán những người này tóm lại kỳ thật cũng không có đem bọn hắn nhìn thành là đồng loại cho dù tại đan phúc trong trí nhớ cái này chút người đông doanh đều là năm đó bên cạnh hắn mang đến đạo đồng cùng đông doanh thổ dân hậu duệ hắn vậy sẽ không tán đồng những người này chứ phi vượt qua cái mấy trăm hơn ngàn năm bọn hắn từ trong đ ấ y lòng tán đồng mình là người trung nguyên tước chừng mười lăm phút về sau ngọc sơn phụ cận tất cả đông doanh võ giả đều đã biến mất không còn t â m tích rời đi xa xa chỗ này lôi vực không dám tới gần phạm vi trong vòng mười dặm rất nhiều người lòng còn sợ hãi thậm chí đều đang suy đoán chuyện gì xảy ra ngọ một chỗ v ô đạo thánh địa vậy mà hóa thành một phương t u y ệ t đ ị a chẳng lẽ lại thật trời cao không phù hộ đông danh trần uyên thì là tại những người kia sau khi rời đi thần s ắ c bình tĩnh bước lên ngọc sơn chi đỉnh mặc dù lấy hắn thần thông có thể một ý niệm để sở hữu người hóa thành một miệng bất quá hắn ngược lại cũng không đến mức tàn nhẫn như vậy về sau thiên ma điện t ự sẽ để bọn hắn lâm vào địa ngục hiện tại còn sống cũng không phải là là một chuyện tốt ngọc sơn tựa như một tòa thần trụ tiếp thiên liền đ i ệ cao vút trong mây đứng tại chỗ cao nhất thậm chí đều rất giống là đưa thân vào biển mây bên trong cho người ta một loại phi thường kỳ lạ cảm giác nhưng trần uyên không hứng thú đi xem thiên vọng cảnh mà làm ở ra thiên nhãn quét mắt bốn phương tạm hướng lần này hắn nhìn thấy cũng không phải là trước đó một c ọ n cỏ một vật phóng tầm mắt nhìn tới ngọn núi chung quanh tựa hồ đều đang tràn ngập lấy từng đạo hào quang màu xanh nhạt đó là quy tắc hiện hóa ngũ hành thổ chi quy tắc mắt thường khó gặp pháp nhãn vậy nhìn không thấy nhưng nếu như tại nơi đây l ĩ n h nộ g thiên địa lời nói hội càng thêm làm ít công to tuyệt đối là một chỗ tu hành thánh địa nhất là đối với địa tiên đại năng mà nói càng là như vậy về phần nguyên nhân trần uyên vậy rất nhanh liền nghĩ thông tòa này ngọc sơn xâm nhập lòng đất trăm ngàn năm qua ngưng tụ thành biến hóa trời sinh hội tụ lòng đất thổ hành quy tắc hiện hóa ở đây mà ngọn núi chính là quy tắc nồng nặc nhất địa phương hắn thậm chí cảm thấy đến nếu là có người đ ế m thử bể nát cái này căn thần trụ lời nói không có lục cảnh thực lực đều làm không được quy tắc hợp nhất tuyệt đối là vô cùng kiên cố suy nghĩ rõ ràng đây hết hệ trần u y ê n cũng không có truy hỏi căn nguyên đi đầu đột phá lại nói về phần cái này căn thần trụ này g sau ngược lại là có thể báo cho ma la tại nơi đây tu hành k h a n h chân đứng ở đỉnh núi trần u y ê n nhắm hai mắt bên hai chuyển đến vô tận lôi minh âm thanh nhưng tâm thần lại tựa như chìm vào thiên địa thân t a n tại cái này căn thần trụ bên trong nếu là hắn lúc này mở ra thiên nhãn quan sát lời nói liền có thể phát hiện cái kia từng đạo hiển hóa thổ hành quy tắc phảng phất là nhận lấy cái gì dẫn dắt bình thường từng bước hướng phía hắn hội tụ trong n g a y mắt thời gian nửa năm chậm rãi trôi qua lần này mộ đạo càng là phá vỡ trước hắn bế quan ba tháng lâu đ i chép từng bước trở nên dài hơn mà khoảng cách trung châu một trận chiến vậy đi qua không sai biệt lắm một năm thời、gian. khoảng cách tiên vực giáng lâm còn có không đến chín năm một năm này ở giữa trần uyên có thể nói là tiến bộ cực lớn từ mới vào võ thần cảnh miễn cưỡng có thể địch n ổ i địa tiên cảnh giới đại năng đến bình diện tây vực phật môn đại bại bắc man thảo nguyên chỉ dùng cực kỳ ngắn thời gian từng bước một tu hành liền phải tính lần cơ duyên đem trước gặp được người mang khí vận người toàn bộ chu sát hiến tế tại khí vận tế đản hiện nay càng là trong ngoài hợp nhất nguyên thần nhục thân song song bước vào cấp độ thứ hai có được địch n ổ i thiên tiên cường đại lực lượng nói một câu nhân gian đã vô địch không chút nào vì qua mà tại nửa năm này ở giữa nhân gian các phương biến hóa hiện tại cũng đã không quá rõ ràng trước đó ẩn ẩn lại có ý nghĩa yêu tục chẳng biết tại sao một lần nữa lại rụt trở về thậm chí còn lui rất xa phản phất là không muốn cùng n h â n tộc giao chiến về phần trung nguyên tây vực đã t h ầ n phục bắc man đã t h ầ n phục các loại tài nguyên từng bước phong phú triều đình lực lượng đông doanh phương diện thiên ma điện cường giả v ậ y bắt đầu tiến vào chiếm giữ triển khai một trận tàn sát cái gọi là bảy mươi hai vị vương giả tại trung nguyên tiên môn trước mặt không chịu nổi m ộ t k í c h bị ép không ngóc đầu lên được đông phương thắng tại cái này đông doanh được xưng là tuyệt thế ma chủ dưới trướng hắn hai đại hộ pháp mấy vị ma tôn danh hảo càng là một cái so một cái kinh khủng cái gì diệt thế ma tôn phá thiên thần tôn thần vương hộ pháp loại hình xung hô không cần tiền bình thường cho bọn hắn tăng thêm đem định nọt hai chữ này biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn một ngày này trên cơ bản đã đã bình định đông doanh đông phương thắng đang nghe ngọc son hóa thành lôi vực về sau vậy lên một chút hứng thú nghĩ đến này điều tra một phen nhìn xem có phải hay không có bảo vật gì đem sắp xuất thế mà cũng chính là một ngày này khâu tọa đỉnh núi nửa năm lâu trần đ u y ê n chậm rãi mở ra không hề bận tâm hai mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy không buồn không vui hai đạo như ẩn như hiện quy tắc lực lượng hiện hóa giữa thiên đ i ệ khi thế khủng bố quét sạch thiên điệp h ả n g phất là thiên đ i ệ tức giận bình thường dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ b t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố địa tiên trung kỳ ngọc sơn lôi vực bên ngoài thiên ma điện điện chủ đông phương thắng vừa mới đến nơi đây ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị thân mang đông danh o trang phục l ã o giả mặt ngậm định mặt vẻ ma chủ nơi đây liền là ngọc sơn ngay tại nửa năm trước đó nơi đây còn bất kỳ biến hóa nào đều không ta đông danh o vô số cường giả đ ề u ở đây lĩnh hội thiên địa chỉ tiếc nơi đây bỗng nhiên phát sinh biến hóa từng đạo thiên lôi từ trên trời giang xuống hóa thành một phương lôi vực đoạn thời gian này cũng không ít ta đông danh cường giả bước vào trong đó mong muốn dòm ngó chỗ bí ẩn nhưng cho dù là luyện thần tu vi cường giả vậy từ đó đã mất đi tung tích a đông phương thắng hít mắt thần s ắ c hơi có vẻ hứng thú bất quá mặt ngoài cũng không có biểu lộ ra cái gì duy chỉ lấy cường giả phong độ tại trung nguyên cường giả quá nhiều tiên môn trường giáo triều đình cường giả còn có cái kia uy áp nam nhân thiên hạ tại hắn đường đường thiên ma đ i ệ n điện chủ chỉ có thể không đúng đứng giống như lâu la nhưng ở đông doanh bởi vì lúc trước mấy lần đại chiến cơ hồ đã đem tất cả cường giả đều cày một lượn g thậm chí đều tìm không ra một cái dương thần cấp độ chân quân tồn tại vậy hắn dĩ nhiên chính là mạnh nhất người kia hắn vậy tìm về đã lâu tự tin mà chủ liên lạc hắn tại đông danh o tôn sung bất quá những người kia đều là người tầm thường ma chủ ngài nếu là tiến vệ nhất định có thể n ô ra bí ẩn chỗ không thể nói trước bên trong liền có một kiện tuyệt thế dị bảo thuộc hạ trước tiên ở nơi này chúc mừng ngài t á o giả x i ề n cười quên r u nói ha ha nói cái này chút còn quá sớm bạn tọa trước đi xem một chút đông phương thắng nhẹ gật đầu đang muốn tiến vệ đột nhiên sắc mặt trong lúc đó biến đổi trên mặt kinh hãi nhìn về phía trước lôi vực chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đang tại bốc lên phản phất là có cái gì tuyệt thế hứng thú giờ phút này chính đang thức tỉnh bình thường nơi này lôi vực vậy mà cất giấu một vị cường giả khủng bố là ai ngọc sơn chỉ đình trần u y ê n chậm rãi mở ra hai mắt không hề bận tâm hai đạo quy tắc lực lượng ngưng ở quanh thân chính là ngũ hành hỏa chỉ quy tắc cùng ngũ hành thổ chỉ quy tắc mà hắn cảnh giới coi như vậy t ì n h lình ở giữa đạt đến địa tiên trung kỳ cấp độ h ỏ a sinh thổ cả hai sinh sinh không dứt lẫn nhau có dẫn dắt trong ngoài thiên địa giao hợp hắn ngũ hành quy tắc cũng khác biệt tại tiên nhân bình thường hoặc là yêu thần quy tắc chính là võ thần quy tắc căn bản không phải một cái phương diện phía trên độ vật có tư chất khác nhau rốt cục lĩnh mộ trần liên tự lẩm khoe miệng theo thói quen câu lên một vòng đường cong ban đầu ở nơi đây bế quan về sau hắn liền lâm vào cấp độ sâu đốn ngộ bên trong cái kia vài ngày ở giữa ngưng tụ thổ hành quy tắc giống như là nhận lấy dẫn dắt bình thường không ngừng hướng phía hắn v ọ o tới là lấy hắn lĩnh ngộ tốc độ v ậ y phi thường nhanh ngắn ngủi thời gian nửa năm liền trên đỉnh tiên nhân bình thường trăm năm chi công và hôm nay triệt để ngưng tụ thành công đột phá bất quá tương ứng vậy đem nơi đây tất cả thiên địa quy tắc gần như toàn bộ tiêu hao sạch sẽ lúc đầu nghĩ đến giữ lại nơi đây cho ma la đi lĩnh hội chỉ sợ còn phải đợi một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục cần phải đi Trần Nguyên thở Nguyên vào một cái, m bên m này, hắn k đông h doanh m giết lão n nhau liền là đang bế quan bên là bế t giả vậy đã nhận ra từ lôi vực bên trong khí tức khủng bố làm hắn có một cỗ xuất phát từ nội tâm run dày cảm giác sinh ra uy thế này tựa hồ so ma chủ còn kinh khủng hơn đông doanh chẳng lẽ còn có dạng này tồn tại đi đông vương thắng cấp tốc làm ra quyết định không muốn cùng lôi v ư ợ t bên trong cái kia nhân vật đáng sợ trả mặt chuẩn bị trước tàu vi thượng dù sao lại thế nào hắn cũng là người xâm nhập nếu như vị kia tồn tại là đông doanh cương giả gặp cho tới bây giờ đông doanh thế cục vô cùng có khả năng hội giận dữ hắn thấy có thể có loại kia uy thế tồn tại tuyệt đối là lục cảnh tiên nhân không thể nghỉ ngờ chỉ có nhiếp chính vương trần viên mới có thể bình diện nhưng hắn vừa định sẽ rách hư không rời đi đột nhiên liền cảm giác được một cô giống như núi kinh khủng áp lực không chỉ có ép hắn nửa bước khó đi chung quanh hư không càng là trực tiếp bị phong cấm nguy rồi ý thức được điểm này đông phương thắng sắc mặt cấp tốc biến đổi giữa thiên địa cái kêu bao phủ ngọc sơn nửa năm lâu mười dặm lôi vực dần dần bắt đầu tiêu tán nương theo lấy ầm ầm lôi âm bất quá ngắn phút chốc ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa lần nữa khôi phục đến đã từng vạn dặm trời trong tràn diện tiền bối chấm đã tại hạ đông phương thắng chính là trung nguyên tiên môn thiên ma điện, điện chủ phụng nhất chính vương trần huyền tri mệnh Nhiếp chính, chính v ư một đạo nhàn h nhạt thanh âm trực tiếp đánh gây đông phương thắng lời nói làm hắn lập tức sửng sốt một chút chỉ cảm thấy thanh âm này tựa hồ là quen thuộc như thế trần liên là trần vương liên đông phương thắng vội vàng tiếp tục hỏi thế nhưng là nhiếp chính vương ở đây chính là bản vương ngay tại đông phương thắng trước mặt thư không chậm rãi động một đạo thân mang áo máng bào màu đen nam tử trẻ tuổi chậm rãi bước ra k h í tức quanh người không hiện liền một cảm giác liên có thể phát hiện nó trên thân như lên thâm tựa như biển vô tận vì thế đứng ở nơi đó liền tựa như một tòa đứng sừng sững ở giữa thiên địa thân phong đông phương thắng tham kiến nhiếp chính vương nhìn thấy hiện thân quả nhiên là trần uyên đông phương thắng lập tức thở dài một hơi nếu là gặp gỡ thật sự là đông doanh cường giả hôm nay coi như khó mạt h i ệ n mà ở bên cạnh đông doanh láo giả thì là mở to hai mắt nhìn ánh mắt bên trong đầy người vẽ tinh hãi nhiếp chính vương trần hắn mặc dù chỗ đông danh o chưa hề bước vào qua trung nguyên nhưng gần nửa năm qua có không ít trung nguyên cường giả tới đây hắn tự nhiên cũng nghe nói liên quan tới trần uyên một ít sự tích quật khởi tại luận thế nhất thống trung nguyên có được thông suốt trời đất vĩ lực chấn áp toàn bộ nhân gian cường đại đến thậm chí có thể bắn xuống mặt trời lúc trước đông doanh tam đại gia tộc hủy diệt hung thủ cũng là hắn trách không được liền vô cùng kinh khủng ma chủ đông phương thắng nhìn thấy người này cũng muốn hành lễ vậy trách không được cái này ngọc sơn phụ cận sẽ trở thành đông doanh một cái cấm địa nếu như là vị này độc thủ cái t i ế thì chẳng có gì lạ dù sao vị này là chân chính sừng sững ở nhân gian đỉnh đầu tồn tại là một cái chân chính truyền kỳ đông vương đạo hưu không cần phải k h á c h khí trần l y ê n nhàn nhạt vừa cười một cỗ lực lượng vô hình đem nâng lên cảm ơn n h i ế p chính vương đông vương đạo hưu không nên tại trung nguyên sao làm sao đột nhiên tới đông doanh trần l y ê n thuận miệng hỏi cảm giác có chút hiếu kỳ đông vương thắng trên mặt không hiện xấu hổ vội và nói g n n h i ế p chính vương ngài trước đó nói cho khương đại đô đốc thiên ma điện có thể tiến vào chiếm giữ đông doanh tại hạ tự nhiên không dám l ờ i biếng liền dẫn thiên ma điện chủ lực tự mình chạy tới đông doanh cho đến ngày nay đã có nửa năm lâu hôm nay cũng là tin vào đông doanh một chút t r u y ề n môn cảm thấy nơi đây khả năng có vấn đề cho nên mới điều tra một phen không nghĩ tới ngài vậy ở đây h ắ n tự nhiên là không thể nào nói mình tại trung nguyên có chút bị ép q u ác á đã từng thiên bảng cứng giả cũng không có nhân vật gì cảm xúc cho nên mới đến đông doanh tìm một chút tồn tại cảm tình huống kia như thế nào c h â n n g u y ê n nhẹ gật đầu không có truy đến cùng cho đến ngày nay đông doanh tất cả phản loạn thế lực đồng đều đã bị c h â n áp cái gọi là bảy mươi hai vị v ư ơ n giả g căn bản chính là không chịu nổi m ộ t kích g ắ t g a o hàng hàng hiện nay triều đình chỉ cần phái một ít nhân thủ liền có thể tiếp nhận nơi đây không sai không hổ là đông phương điện chủ ngắn như vậy thời gian liền làm như thế sự tỉnh ngày sau chuyển về trung nguyên đông phương đạo h ư u khai cương thác thổ sự tích nhất định lưu truyền hồi lâu trần u y ê n tán dương một câu nhất chính vương q u à khen đều là nhất chính vương giải quyết những cường giả kia cho nên thiên ma điện mới thuận lợi như vậy tại hạ thật sự là không dám g i à n h công đông phương thắng vội và nói hắn là thanh một chút bí ẩn biết trần u y ê n chính tại trung nguyên tạo thế cũng không dám đoạt hắn danh tiếng ngay sau đông phương đạo hữu chuẩn bị xử trí như thế nào đông danh còn xin nhất chính vương chỉ rõ tại hạ nghe lệnh liền là ân bản vương dạy ngươi trước từng bước thay thế đông doanh chữ viết diễn đi bọn hắn tín ngưỡng đồ vật đem trung nguyên hết thể dẫn vào nơi đây nói cho bọn họ trung nguyên mới là bọn hắn tổ tông từng bước đem đông doanh diễn hóa thành trung nguyên hải ngoại chi châu triều đình cùng tiên ma điện trung c h ấ n nơi đây đông phương đạo hữu cảm thấy thế nào tại hạ tuân mệnh đông phương thắng lập tức tỏ thái độ không dám có chút vi phạm nhưng một bên đông doanh lão giả lại là túi đầu trên mặt có chút p h ấ n hận đây rõ ràng liền là đào đông doanh căn mấy trăm hơn ngàn năm sau ai còn cho là mình là người đông doanh nhất chính vương đại nhân tại hạ có khác biệt góc nhìn lão giả lập tức ngầm đầu trầm giọng nói hắn nhìn xem vị này nhiếp chính vương cũng không giống trong truyền thuyết như vậy h u n g á c có lẽ còn có thể có chút cứu van chỗ trống nhưng trần nguyên lại liền nhìn cũng không nhìn hắn chỉ là đưa mắt nhìn sang đông phương thắng nhàn nhạt, nhạt vừa cười mà tại lão giả mở miệng trong nháy mắt đông phương thắng mặt trong nháy mắt dâng lên một vòng tức giận trong nháy mắt xuất thủ một trưởng trực tiếp oanh ra kinh khủng lực lượng đem vị lão giả kia trực tiếp oanh s á t ngay tại chỗ nơi này vậy có người nói c h u y ệ n phần đông phương thắng chu sát lão giả về sau giơ tay lên nói nhiếp chính vương là tại hạ ngự hạ không nghiêm mong rằng nhiếp chính vương thứ tội ha, ha không sao kỳ thật thắng còn có một cái đề ngh không biết nhiếp chính vương ý như thế nào nói nghe một chút đem cái này chút người đông danh o trực tiếp chuyển biến làm người trung nguyên khó tránh khỏi có chút quá mức nhân tử tại hạ tiếp xúc người đông danh o cũng có chút thời gian phát hiện người ở đây sợ uy mà không có đức đều là một đám lòng lang dạ thú hạng người dưới mắt biết vâng lời chỉ là bởi vì trung nguyên cường đại mà thôi ngày sau nếu là trung nguyên thế yếu bọn hắn tất nhiên hội bị cắn ngược lại một cái không bằng đem tất cả người đông danh o đều chuyển làm nô lệ lại đệ bạn một chút người thông minh trông coi bọn hắn cho bọn hắn hy vọng từng bước mẫn diệt người đông danh cuối cùng lại di chuyển trung nguyên bách tính tới đây như vậy hạ Trần y vậy. ngươi t nguyên k h ô n gần có phản đối, bởi vì lúc trước cũng chỉ thực lực cớ, chuyện phản phí thời hắn nghĩ không những nhỏ nhặt thời mệnh, này, tăng lên duyên cứ, không nguyện ý tại những chuyện nhỏ nhặt này lãng phí thời gian. Tôn mệnh, Trung Nguyên đối, điểm, bởi bởi tại bất vì vì là g ý ý quá đây như thế nào Bế quan nửa năm này ở giữa trần nguyên căn bản vốn không rõ ràng phát sinh cái gì vừa mới tỉnh lại liền cảm giác được đồng phương thăng khí tức còn chưa kịp liên hệ tô tử duyệt đám người tại nhất chính vương uy hiếp phía dưới thiên hạ an bình tứ hải thái bình tại hạ mặc dù tại đông danh nhưng vậy thường xuyên chú ý trung nguyên đ ộ n tĩnh không có nghe nói qua cái gì náo động vậy thì tốt rồi vương gia vừa mới xuất quan không ngại tại đông doanh nghỉ ngơi một thời gian tại hạ cũng tốt đem vương ra h uy danh truyền lượt nơi đây đông phương thắng đối mặt trần n g uyên hiện nay chỉ có ngưỡng vọng dù sao hắn hiện tại là liền lão tổ đều đổi u không kịp tồn tại căn bản bày không ra cái gì ra đỡ thiên ma điện điện chủ tiên môn chỉ chủ dương thần chân quân cái này chút tục danh nhìn như cường đại nhưng ở trần n g uyên trước mặt lại là không chịu nổi một ích phất tay nhưng diện trước mặt người này thế nhưng là có cực lớn hy vọng có thể trở thành tương lai nhân hoàng ninh luận một chút lại như thế nào không cần bản vương còn có một số việc muốn về trung uyên nơi đây có đông phương đạo hữu toa trấn cũng là yên tâm t khoát khoát r ân ngày sau gặp lại a trần liên cười cười lên tiếng chào hỏi liền sẽ mở hư không quay người bước vào đi vào cùng tiễn vương ra rốt cục trở về khi trần u y ê n sẽ rách hư không bước vào thần kinh thành thời điểm mới cảm thán như thế một tiếng n ó càng càng trong hoàng cung câu cá phi thường hài lòng trần g n uyên không cần bất kỳ lực lượng nào mạnh mẽ câu lên một đầu thời chừng trăm cân cá lớn còn ngược lại là không có dùng rất dài cũng liền mấy chục c mở mà thôi nhưng không thể không nói Cái kia cá kia lớn d ân y rùa phi h t ư ờ g loại hại, b ấ tế quá đàn n g u bên kia vậy tăng nhanh tiến độ không bao lâu liền có thể thành ân việc này không đội các loại diệt nam cương lại thêm nhanh cũng không mượn còn gì nữa không? gì ân bình dương m g ồ i m ộ i đã mai danh nhận tích trong hậu cung ngược lại là nhiều một vị trần quý phi ngươi muốn chuyện kia đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều đến lúc đó đừng quên gọi ta cùng một chỗ nhìn trần u y ê n d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi lăm đăng cơ sương đế thần kinh thành hậu cung từ trần u y ê n trở lại trung nguyên về sau liền một mực đều tại vương lỏng bên trong một năm này ở giữa vậy xác thực làm hắn có chút tâm thần đều mệt dù sao sự tỉnh vội vàng sự tỉnh một đợt liền một đợt cơ hồ không có nhàn hạ thời điểm bây giờ Vì mô xuôi nam lửa xém lông mày, xuôi lông coi hắn cũng lửa là t r a n h g hậu cung n cái bây n giờ n từ c phu i i g nhân i thầm t nhạc thương n ngư h i n Trần quý hiến thượng ậ t toàn hoàn h c quang hồng trương nguyễn thụ cùng n b ì hiện d nay g c h c ù n trần g uyên t r mặc dù không phải hoàng đế nhưng kỳ thực lại là hơn hẳn hoàng đế mà trước hắn định ra lấy nhiếp chính vương chỉ tôn tạm thay hoàng đế giám quốc sự tỉnh vậy tại dân gian cùng trên quan trường đưa tới không nhỏ tiếng phản đối bất quá bọn hắn chỗ phản đối cũng không phải là trần nguyên giám quốc mà là hắn còn không xưng để chuyện này tấn đề tư mã khác đều và o ở an nhạc công phụ bây giờ bắc man bình định tây vực thần phục đông doanh quỳ hạng ngoại trừ đánh không dám ló đầu nam cương yêu tộc bên ngoài thiên hạ mấy hồ đã không có quân địch vì sao còn không xưng đê các tướng sĩ đều đang đợi lấy p h o n g thưởng cái k i a chút đã sớm đầu tư trần nguyên nguyên thủy cổ đông nhóm vậy đều tại mong mọi lập quốc cái tia một ngày là lấy thiên hạ này trước mắt ở giữa chỗ nghị luận chính là điều này liền tư mã khác tại giữ đạo hiếu trong lúc đó đều mỗi ngày một phong tàu trường khẩn cầu nhất chính vương đăng cơ xưng đế còn hắn thì thoái vị xưng thần từ khi kinh thành bị phá ra sau liên một ngày cũng không có ngừng nhưng trần n g u y ê n chỗ cố kỵ sự tình cơ hội không có ai biết cái tiết chính là một khi xưng đế to lớn quốc vận liền hội ép ở trên người hắn dựa theo sở thái tổ nói hội cực lớn giảm xuống hắn tu hành tốc độ tại quốc vận bao phủ phía dưới cho dù là lĩnh hội quy tắc đều không có đơn giản như vậy cái này mới là trần liên cầm xuống kinh thành về sau không xưng đế ngược lại là trở thành nhiếp chính vương nguyên nhân căn bản long ý hắn tự nhiên cũng muốn danh chính ngôn thuận ngồi một chút thử một chút cảm giác bất quá tại lĩnh ngộ thổ chi quy tắc đặt vào địa tiên trung kỳ về sau trần uyên lại có khác biệt cái nhìn bởi vì hắn tu hành cũng không phải chỉ dựa vào lấy lĩnh ngộ mà được đến quốc vận đối với hắn có lẽ có ít áp chế nhưng tuyệt đối không hề tưởng tượng mạnh như vậy còn nếu là hắn có thể ngưng tụ quốc vận ra thân l ờ i nói đến lúc đó chiến lược tuyệt đối có thể lại lần nữa tăng vọt cho dù là đối mặt thiên tiên hậu kỳ tồn tại vậy có thể cùng đánh một trận còn có sở thái tổ lúc trước nói là nhân hoàng khí vận nếu như chỉ là quốc vận lời nói áp chế đối với hiện tại hắn mà nói tựa hồ cũng không lớn đại vương đang suy nghĩ cái gì quy ngôi ở một bên bình dương công chúa gặp trần u y ê n tựa hồ là có chút thất thần mà nhẹ giọng đề điểm nói thầm nhạn thư các loại nữ vậy đem ánh mắt chuyển đi ánh mắt bên trong có chút tìm kiếm chỉ ý bản vương đang nghĩ muốn hay không lập quốc đăng cơ trần u y ê n quay lại tâm thần k h ẽ cười nói bình dương công chúa nhẹ gật đầu nàng thật đúng là sợ trần u y ề n nghĩ đến làm cho các nàng cùng nhau cái kia cái gì nàng mặc dù không quan tâm thứ này đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng nhưng có thể kéo còn tiếp tục kéo a vương ra là thế nào m u ố n một mực không có nhân vật gì cảm giác bắc minh tuyết nói khẽ từ khi y ế n vương trong phủ từ thục châu thành đem đến thần kinh thành về sau với tư cách trần l u y ê n nữ nhân một trong nàng tự nhiên cũng bị trực tiếp đưa vào trong hoàng cung chỉ bất quá bởi vì trần l u y ê n chưa xưng đế là lấy xưng hô phương diện có vẻ hơi quái dị bản vương tại suy tính trong đó lợi hại tử duyệt bình dương các ngươi cho là thế nào với tư cách trần u y ệ n trong hậu cung nhất có tâm tư hai nữ nhân trần u y ê n vẫn có chút tôn trọng các nàng ý kiến tô tử duyệt nhàn nhạt, nhạt vừa cười thiếp thân tự nhiên là phi thường tán đồng dù sao cái này hoàng sau vị trí ta thế nhưng là nóng mắt rất lâu tin tưởng mấy vị khác m u ộ i muội cũng đều là nghĩ như vậy thư phu nhân nhẹ gật đầu vương phi nói là a như thế sao vương gia thiếp thân coi là đăng cơ một chuyện kéo dài quá lâu vậy không làm một chuyện tốt bình dương tùy theo phụ hòa nói nói một chút thục sơn thánh địa thái hư tiên cung bích bơi tiên cung thần nữ tiên cung võ đế thành thiên ma điện cùng võ đang tiên sơn cùng nhiều như vậy thế lực đều tại thiên hạ chưa bình định lúc liền đi theo vương gia giành chính quyền lập xuống công lao hiển hách khương hà trần hoài nghĩa hương nôn Các loại vô số cứng, giả, càng loại là giả, vô vậy. số như thiên e o t ế khiếp thuyết p phục, thân mặt tùy tiện trong t nhìn, hắn Không nhưng bây bọn ngoài vương mặc dám dù gia giờ vai. sợ chiều r giới, đều là loại náy t hạ a nhanh gia n cũng chóng hy vọng vương gia tiến thêm một bước, vinh đăng h chỉ hy thêm âm, một bước, sợ là i Thiên bảo. hạ vạn dân quân bên trong tướng sĩ càng là đối với cái này chờ đợi đã lâu vương gia hy vọng đã đạt đến đỉnh p h o n g bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại ngóng nhìn vương gia đáng cơ cho thiên hạ mang tới một cái chân chính tình thế nếu là một mực động lại việc này chậm chạp không xưng đế chỉ sợ cũng hội khiến cái này người thất vọng đau khổ lại có đại tấn triều đ ỉ n h chỉ còn trên danh nghĩa liền hoàng đế đều tiến vào an nhạc công phủ nhưng vương gia chậm chạp không x ứ n g đế những đại thần kia cùng quan viên cũng không biết làm như thế nào định nghĩa thân phận của mình dù sao trước tân chưa triệt để hủy diệt đại yên cũng không có thành lợi bình dương công chúa bày tỏ mình ý kiến vì trần nguyên phân tích lợi hại bình dương t ỉ t ỉ nói có lý trương nguyện thục khép cười một tiếng thiếp thân cũng chỉ là nông cạn ý kiến cuối cùng vẫn là muốn dựa vào vương ra đến quyết đoán bình dương công chúa lắc đầu nàng cũng không hội dùng cái này mà giành công bởi vì những đạo lý này nàng cho rằng trần n g u y ê n nhất định vậy rõ ràng chỉ là tựa hồ là ở trở ngại nguyên nhân gì do d ữ thôi vương gia có phải hay không tại xôi nam cùng đăng cơ ở giữa làm suy tính tô tử duyệt gặp trần n g u y ê n không nói lời nào đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi đúng vậy à, xôi nam đại quân đã không sai biệt lắm tập kết tệ tụ trước mắt đến xem đăng cơ ngược lại là hội chỉ hoãn một chút thời gian vương gia nghĩ như vậy coi như sai a hai thiếp thân cả gan hỏi một câu vương gia lần này chuẩn bị xôi nam phạt yêu phần thắng bao nhiêu tô tử duyệt biết do còn cố hỏi nói bản vương không nhìn thấy thua khả năng đây là nguồn gốc từ tại tự thân cường đại tự tin cũng không phải là trần uyên cùng vọng cái kia nếu là trước diện nam cương vương g i a đăng cơ về sau coi như tạm thời không có địch nhân rồi nếu là không cân nhắc những lời khác thiếp thân cho rằng đăng cơ về sau chiêu cáo thiên hạ lại ngự giá thân trình với tư cách hoàng triều lập quốc trận chiến đầu tiên đủ khả năng làm đến hiệu quả sẽ tốt hơn như vậy tương lai cùng cái kia tiên vực đối đầu cũng càng có thể đắc tâm ứng thủ t ô tử duyệt nhìn thẳng trần uyên nói khẽ trần uyên h í mắt hơi hơi gật đầu việc này ngược lại cũng có chút đạo lý bất quá đăng cơ một chuyện liên quan trọng đại không thể q u a loa muốn từng bước một đến đêm đó trần nguyên triệu tập trong kinh thành tất cả cường giả bao quát khương hà trần hoài nghĩa thiên hư đạo nhân triệu đan thanh cùng lăng hư đạo nhân đám người mặc dù triệu đình định ra quyết sách là xuôi nam phật yêu lại đã tại trấn nam quan hội tụ gần một triệu đại quân nhưng bọn hắn những người này đại bộ phận vậy đều ở kinh thành tu hành ngoại trừ hư ngôn bởi vì ma là nguyên nhân đi hướng trấn nam quan bên ngoài trên cơ bản không có cái gì dung chuyển trong ngự thư phòng không phải hoàng đệ hơn hẳn hoàng đệ trần nguyên ánh mắt trầm tĩnh ngồi ở nguyên bản thuộc về cảnh thái vị trí để khương hà đám người ngồi xuống làm ra một bộ thương nghị đại sự tư thái để khương hà đám người hai mặt nhìn nhau không rõ ràng chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên liền triệu tập bọn hắn chẳng lẽ lại là lại xảy ra đại sự gì tình không nên a hiện tại thiên hạ ngoại trừ nam cương bên ngoài đều đã bình định nam cương yêu t ộ c càng là tại triều đình uy hiếp phía dưới càng lộ ra trung thực bây giờ đang theo lấy nam c ư ơ n g chỗ sâu ở nút theo lý thuyết triều đình trước mắt ngoại trừ phía trên tiên vực uy hiếp hắn là thiên hạ thái bình mới đúng bản vương nửa năm không ở kinh thành ngược lại là làm p h i ề n các vị chân thủ thiên hạ t r â n liên nhàn nhạt vừa cười vung tay lên mấy trung tiên trả huyền không bay tới khương hà đám người trước người vì n h i ế chính vương làm việc v ố n là hắn là Tiên tức tỏ thái độ. Hôm nay đại nay Hư Hôm lập độ. với ư nhưng người người ư ơ rơi n chúng chuyện Trần nghĩa còn ánh trên mình, chọc nhấp một miếng tiên trà liền g gì? gặp triệu tập ta, thế mắt một trà t ra r Hoài lại chọc là vào xảy mấy c t ê n miệng mở hỏi. Với tư cách trần u y ê n thân cậu hắn là ít có tâm phúc cho dù là tại bây giờ trần u y ê n trước mặt cũng vẫn là có như vậy một chút địa vị tồn tại dù sao mạnh hơn hắn cũng là h ắ n c ầ u đúng vậy a vần đạo cũng có chút hoang mang không phải là bởi vì phạt yêu một chuyện muốn chân chính mở ra lăng hư đạo nhân ánh mắt khé động mở miệng nói ra cảm thấy cái suy đoán này là có khả năng nhất bởi vì triều đình tại nửa năm ở giữa đã từng bước bắt đầu hướng phía phương nam t ă n g b i n h khi nào đọc thủ cũng chỉ là một câu sự tình thậm chí bọn hắn liền ý kiến đều không cần thiết nói ra làm người ở giữa trí cơn giả trần u y ê n cho dù là không làm được đoán vậy tại hướng cái này xu thế phát triển bản vương triệu tập các vị vậy thật là cùng phạt yêu có quan hệ trước đó bản vương bế quan nửa năm lâu sau khi trở về nghe nói thiên hạ bất tính cùng trong triều quan viên khuyên can bản vương xưng đế thanh âm càng lúc càng lớn là lấy chính đang do dự việc này các vị tưởng rằng trước phạt yêu vẫn là trước xưng đế trần u y ê n lạnh nhạt ánh mắt quét về phía mấy người tựa hồ là chính đang trưng cầu bọn hắn ý kiến cái này nghe được trần u y ê n bắt đầu cân nhắc đăng cơ một chuyện ngoại trừ khương hà bên ngoài còn lại mấy vị dương thần c h â n quân đều là nhìn nhau một chút thần sắc có chút hưng phấn trước đó đầu tư rốt cuộc phải có hồi báo sao bọn hắn các loại cái này một ngày thế nhưng là đã đợi trọn vẹn một năm lâu a bọn hắn vì sao a tại trần u y ê n nhỏ yếu thời điểm liền nhiều lần cung cấp trợ giút vì không phải liền là lập quốc sao vì không phải liền là lúc trước trần liên hứa hẹn qua sự tình sao các vị nghĩ như thế nào về vương gia b ậ n đạo coi là phạt yêu chỉ chiến hoàn toàn có thể với tư cách khai quốc về sau trận chiến đầu tiên cũng coi là vì t ầ n t r i ề u dâng tặng lễ vật mà đăng cơ lập quốc một chuyện đã chậm trễ một năm lâu không nên lại kéo dài thêm hiện nay thiên hạ bách tính thế nhưng là chờ đợi vương gia đăng cơ đã lâu trên giang hồ càng là nhiều lần truyền ra các loại lẫn lộn tin tức nếu là một mực không đăng cơ ngược lại là rét l ạ n h cái kia chút đối vương gia chờ đợi đã lâu bách tính trị tâm vậy sẽ để cho cái kia chút vì lật đổ bạo tấn mà ném đầu lâu vậy nhiệt huyết các tướng sĩ thất vọng đau khổ thiên hư đạo nhân ngăn chặn trong lòng kích động tận khả năng ôn hòa nhã nhặn trầm p h ạ t yêu chi chiến ngược lại không gấp lập quốc phương diện vậy nhìn vương g i a cân nhắc hủy diệt nam yêu về sau lại lập quốc ngược lại vậy chưa chắc không thể v ầ n đạo cảm thấy vương g i a trong lòng hẳn là có chút quyết đoán triệu đan thanh t r ầ m mặc một lát mở miệng nói s ắ c thực như thế khương hà nhẹ gật đầu đối với lập quốc một chuyện hắn cũng không làm sao nhu cầu danh lợi thậm chí nếu không có trần u y ê n đem cầm ý h i ể vệ sự t ì n h giao cho hắn hắn cũng không nguyện ý đi quản tình nguyện đi bồi bồi thế tử Bế quan tu hành gửi hy vọng sớm hơn bước vào lục cảnh cậu đâu trần liên nhìn về phía trần hoài nghĩa ân quân bên trong tướng sĩ đối với cái này ngược lại cũng có chút tiếng nghị luận nhất là tại vương gia bắc phạt trở về về sau rất nhiều người đều mong mọi vương gia đăng cơ thợ vị danh chính ngôn thuận phong thưởng bọn hắn bất quá một chút ý kiến đều bị đ è xuống ngược lại cũng không phải đại sự gì trần hoài nghĩa trầm ngâm một phen huyền chuyển nói ra cốc cốc. trần uyên ngón tay rất có tấu đập mặt bàn trong ngự thư phòng bầu không khí vậy lâm vào yên lặng bên trong ước chừng một lát sau trần uyên mở miệng nói đã thiên hạ bách tính dân tâm sở hướng cái kia liền tùy ý đăng cơ đi đợi đến đăng cơ về sau lại đi mở ra xuôi nam phạt yêu chỉ chiến với tư cách hoàng triều thành lập c ô n g đầu thần tuân chỉ thiên hư đạo nhân lập tức không mình hành lễ chúng thần tuân chỉ chúng thần tuân chỉ trong ngự thư phòng mấy người đều là cấp tốc đứng dậy lấy thần tử chỉ lễ t r i ề u bái trần n g uyên phảng phất giờ phút này hắn thật trở thành hoàng đế bình thường ân đi chuẩn bị việc này a trần n g uyên nhẹ ở đầu tại trần n g uyên thụ ý phía dưới liên quan tới đăng cơ một chuyện vậy cấp tốc bắt đầu trải rộng ra mới bắt đầu thời điểm thì là trần uyên tại ngày thứ hai với tư cách giám quốc nhiếp chính vương lần thứ nhất vào triều an nhạc ô n g tư mã khác khi lấy được thụ ý về sau trực tiếp dâng lên sớm liền chuẩn bị để cho vị triều thư tự nguyện thoái vị để cho trần uyên vì thiên hạ bách tính khai sáng tình thế khác không đức không tài chỉ là bởi vì chính là bảo tấn hoàng tử vừa rồi đăng cơ đăng cơ về sau càng là vô năng chấp trưởng thiên hạ đại sự thu nhận thai họa liên tiếp thiên hạ đại l o ạ n n h ế p chính vương văn thành võ đức dân tâm sở hướng khác coi là chỉ có nhiếp chính vương đăng cơ mới có thể để thiên hạ phục chúng mời nhiếp chính vương nhìn tại thiên hạ vạn d â n phần đăng cơ xưng đế dưới điện kim loan một bộ long bảo tư mã khác sắc mặt ngưng trọng nâng trong tay chiếu thư vì trần uyên con người những âm thanh này càng là không ngừng quanh quẩn tại bên trong đại điện chúng thần tán, thành. Chúng thần tán thành. chúng thần tán thành khoảng chừng hai nhóm văn v õ h ư ớ n g quan nhao nhao quỳ xuống bản vương bình định thiên hạ chính là bách tính mà thôi chưa hề muốn qua đăng cơ các vị lời ấy sợ là muốn đưa bản vương vào bất nghĩa nơi à. một lao giả dâu tóc đều bạc trắng chống quà trượng trầm giọng nói nhất chính vương bình định trung nguyên kết thúc luận thế chính là bất thế chỉ công đông che vino tiêu ta trung nguyên b i ề n m ắ c tây bình linh sơn cứu vất tây v ự c t ba mươi sáu nước bách tính bắc phạt thảo nguyên vì ta trung nguyên bắc cương mở vạn thế thái bình nam ngự nam cương bảo hộ ta nam cương bách tính từng cọc từng t i ệ n người trong thiên hạ đều là để ở trong mắt nhất chính vương như không đăng cơ b á n chúng nguyên tân triều thiên hạ bách tính v ậ y hội k h ô n g phục lao hủ khẩn cầu nhất chính vương nhìn tại thiên hạ vạn dân phân thượng gánh vác phần này trách nhiệm giá như vậy hủ cho dù là an nghỉ dưới mặt đất cũng có thể lấy nhắm mắt đúng vậy à nhất chính vương bình định l o ạ t thế bảo hộ trung nguyên bảo tấn tiên để bằng vào ta trung nguyên bách tính huyết tế người người o á n g trách chính là nhất chính vương chạm nó tại tử kim sơn vương nếu không lấy thiên hạ sao mà yên tĩnh được đâu lại một lao giả tiến lên phía trước nói bản vương trí tại thiên hạ thái bình chuyện làm chỉ cậu không thẹn bản tâm chưa hề muốn qua chiếm đoạt đế vị các vị vẫn là lui ra đi miễn cho để bản vương lâm vào bất nghĩa chỉ cảnh trần uyên k h o á t k h o á tay mặt không biểu tình nhìn như là cái gọi là ba từ ba để nhưng trên mặt nhưng không có một tơ một hào chối t ừ chỉ ý mọi người đều lòng dạ biết rõ chẳng qua là để chuyện này càng thêm danh chính luôn thuận m à thôi nếu thật là không rên một tiếng liền tiếp nhận ngược lại là có chút không hợp lễ pháp trần uyên chỗ c ầ u là tương lai nhân hoàng vị trí đối với loại chuyện nhỏ nhặt này vậy không thèm để ý không phải ý theo hắn tính cách đã sớm tiếp nhận hắn đánh xuống thiên hạ bằng cái gì không n g i nhất chính vương không lấy lúc này thử hỏi thiên hạ ai còn có tư cách đúng vậy a đúng vậy a chúng thần g õ mời n h i ế p chính vương xưng đế vì thiên hạ vạn dân n g u phúc từng đạo thanh âm không ngừng vang lên n h i ế p chính vương nếu là không lấy lúc này khác hôm nay liền quỷ chết tại trên kim loan điện tiên đế làm ác đa dạng ta cái này làm con trai chỉ có thể dùng cái này đến sám hối tội ác tư mã k h ắ c cất cao giọng nói chính hợp thời thiên hư đạo nhân cùng triệu đan thanh cùng nhau xuất hiện tại trần nguyên bên cạnh thân hai người lướp nhau trực tiếp đem long bào k h o á t ở trần nguyên trên thân tùy ý trần nguyên dãy r vậy không làm nên chuyện gì bọn hắn đây là hại khổ hà nạ chúng thần tham kiến bệ hạ chúng thần tham kiến bệ hạ chúng thần tựa hồ là chuẩn bị kỹ càng bình thường tất cả văn võ bá quan đều là mặt hướng tạo bân c h i ề u bái kính cẩn hữu lễ trần u y ê n hít sâu một hơi nhìn xem sớm đặt t r ư ớ c làm tốt phi thường vừa người màu đen long bảo trầm mặc một cái chót mắt việc này hắn không còn có biểu lộ qua không chút nào đấy mà là ánh mắt thâm trầm nhìn xem bên ngoài chân trời đến nay thời gian năm năm từ một cái nho nhỏ bộ khoái rốt cục rốt cục tới mức độ này đứng ở sở hữu người phía trên trở thành đệ vương gia khanh bình thân a tạ bệ hạ tạ bệ hạ sở hữu người đồng đều là một bộ phấn khởi biểu lộ giành chính n g u n thuận thì ngay lành đẹp trời tại hoàng thành chiêu cáo thiên hạ lấy yến thay mặt tấn mở ra đại đ i ệ n trần n g u y ê n vung tay lên một cỗ vô hình b ạ khí bao phủ tại quanh thân thần tuân chỉ thần tuân chỉ bãi t r i ề u về sau trần n g u y ê n ba từ ba để bất đắc dĩ vì thiên hạ bách tính kế mà đăng cơ xưng đế tin tức vậy lấy một cái cực nhanh tốc độ cấp tốc tại trung nguyên truyền bá lập tức liền một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng dẫn đến vô số người hướng phía kinh thành phương hướng lê bái lẩm bẩm nhất chính vương rốt cục chịu xưng đế vậy không h ư ở n phí bọn hắn tâm tâm nhiệm Tại thu ạ đã sớm h o chương đ ợ c c to tiên quyết, Trần lớn danh vọng kiện quyết, Nguyên điều đăng cơ xứng đế, đến không nhận có có nhận đến mảy may tám r r ở ngại, ngược lại hiện lại trăm sáu mươi sáu khai quốc đại điện tiền bối khai quốc đại điện thời điểm ngài nhưng hội trở về trấn nam quan bên trong sở trường phong mặt hướng ma la ánh mắt bên trong có chút tìm kiếm cùng m ờ i dạy dô ý tứ tấn đế tư mã k h ắ c thượng đế vị lập quốc vì yến tin tức cho dù là không có dựa vào thiên thư vậy tại cực ngắn thời gian bên trong chuyển đến nam cương mà cái này chính là nhờ vào bây giờ triều đình kinh khủng năng lực tình báo trần uyên tại giết vào kinh thành về sau liền trình hợp triều đình lực lượng cùng giang hồ lực lượng bây giờ thành tiên lâu phía sau mà người n liền là triều đình đang thao túng bởi vì diệp hướng nam cũng là người trong triều đình đang chuẩn bị tốt tình h u ố n g d ư ớ i ngắn ngủi mấy ngày đủ để truyền lượt trời nam b i ể n bắc không chỉ là trung nguyên cho dù là đông danh o tây vực cùng bắc man đều là như thế mà định gia hạ thời gian chính là kiến nghiệp hai năm mười sáu tháng bảy cho tới nay còn có trọn vẹn một tháng thời gian trong khoảng thời gian này chính là chuẩn bị đăng cơ một chuyện dù sao khai quốc đại điện bản thân liền là một cọc tình thế không kém hơn tôn làm nhân hoàng nghi thức với tư cách bình định thiên hạ khai cương thác thổ đế vương trần u y ê n muốn tự nhiên là xưa nay chưa từng có bảng động t í n h lớn trần u y ê n truyền tin để ngươi ta trở về chứng kiến giờ k h ắ c này ma la ánh mắt bình tĩnh nhìn xem xa xôi nam cương nhẹ giọng nói ra cái k i a trấn nam quan làm sao bây giờ nếu là lúc này yêu tộc đế n công chẳng phải là lâm vào c h ố n g rỗng sở trường phong lông mày cao lại hắn mặc dù vậy muốn trở về nhưng vẫn là lo lắng điều này nếu là khai quốc đại điện thời khắc yêu tộc công phá chân nam quan cái tia không thể nghĩ ngờ là một trận lớn lao xỉ n h ụ bọn chúng không dám tới ma la lắc đầu hiện nay công thủ gì thế trung nguyên thực lực đã xa xa ép qua nam cường bọn hắn đã được đến tin tức đáng tin nam cương bách tộc đang theo lấy càng xa phương nam di chuyển không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ha ha bọn hắn nếu là thật sự dám đến cái kia cũng là là một chuyện tốt ma la nhàn nhạt vừa cười tựa hồ đã tính trước bình thường hắn là s ở trương phong hai mắt tỏa sáng không sai nơi đây bẩn tăng đã sớm lập xuống một tòa dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận cho dù là cách xa nhau mười mấy vạn dặm thông qua đại trận này nhất chính vương cũng có thể t r ớ c mắt đã tới c h u y ê n tống trận một chuyện chính là bí ẩn chỉ có trần n g u y ê n cùng ma la cùng tô tử duyệt các loại giải rác mấy người biết lúc trước trần n g u y ê n trước khi đến đông danh o quá trình bên trong liền từng thụ ý để ma la chủ trì trận này lại trận vô ở v ế t linh sơn bảo khố cùng bắc man bảo khố cùng trung nguyên to lớn tài nguyên đã tìm tới đủ nhiều hư không thạch có thể chống đỡ lấy một trận vượt ngang mười mấy vạn dặm truyền tống trận nếu là những yêu thần đó dám thừa dịp này thời cơ tập kích lời nói chính là đem bọn hắn một mẹ hốt gọn thời cơ tốt nhất thậm chí trần liên cùng ma la còn ước gì bọn hắn sớm một chút đến như thế liền có thể giảm bớt rất nhiều thời gian miễn cho ngày sau còn muốn đi tìm những yêu tộc kia tung tích. như thế liền tốt gặp ma la đã tính trước sở trường phong cũng coi là thở dài một hơi dù sao với tư cách đạo thần cung các vị đạo chủ một viên hắn đã c h ấ n thủ nơi đây chừng gần thời gian hai năm cực kỳ muốn gặp cái khác đạo chủ càng không muốn sai qua trần luyện xưng đế cái kia một trận mặt đây tuyệt đối là gần ngàn năm đến nhất cảnh tượng hoành tráng sai qua hối hận cả đời a ha ha đi chuẩn bị một chút đi mấy ngày nữa người ta vậy nên rời đi ma la hơi hơi gật đầu ánh mắt có chút hoảng hốt cho đến ngày nay hắn hoàn thành mình mắt đành dấu hủy diện linh sơn chứng kiến linh sơn tái tạo phân môn hóa ma vị phận đột phá làm phức tạp hắn hồi lâu địa tiên c h i cảnh mà trần uyên vậy đem phải hoàn thành mình mắt đánh dấu đăng cơ thành đế so với đạo thần cung cái khác đạo chủ ma la cùng trần uyên ở c h u n g không thể nghi ngờ là phi t h ư ờ n g lâu từ nó đan cảnh thời khắc liền một mực tại bên cạnh hắn vì hắn hộ đạo mãi cho đến nó đột phá dương thần vừa rồi đình chỉ mà hắn cũng có thể cảm giác được trần uyên gia tâm hắn khát vọng trường sinh khát vọng quyền thế là một cái nội tâm cực kỳ cường đại tính cách hiện tại hắn sắp làm đến ma la cùng sở trường phong nói chuyện cũng không phải là duy nhất khi trần uyên muốn xưng đế lập quốc vì đến thời điểm chỗ hướng ứng là toàn bộ trung nguyên thậm nếu là từ o à n trên cao quan sát lời nói liền có thể nhìn thấy rất nhiều đạo thân ảnh đều tại từ bốn phương tám hướng hướng phía trung châu hội tụ đảng tiêm thế lực giang hồ thế gia vài tòa thiên môn vậy đều là tân hoàng chuẩn bị hạ lễ dù sao đây cũng không phải là là bình thường tân hoàng kế vị mà là đại yên khai quốc từ đó về sau đại tấn vương triều hội trở thành q u á khứ thức đại yên mới sẽ là tương lai tây vực linh sơn mấy trăm tăng nhân trèo non lội suối ba mươi sáu nước cũ mới vương thất vậy hội tiến đến triều cống bị chia làm mấy cái bộ phận thảo nguyên man tộc bị thiên ma điện d ư ớ i nghiêm lệnh chỗ hội tụ đông doanh sứ đoàn vậy đều trước khi đến trung châu trên đường khắp nơi đều có thể nghe được cái kia chút t u y ế t thư tiên sinh trong miệng đã sớm bị thần thoại trần viên truyền thuyết mà lúc này tại nam cương c h ố sâu yêu tộc cũng biết tin tức này mặc dù khiếp sợ trần l u y ê n cùng trung nguyên như thế yêu tộc đại quân bắt đầu lùi lại hướng phía chỗ càng sâu phương nam di chuyển nhưng tại trung nguyên cũng không phải là không có tin tức nơi phát ra con đường yêu thần điện bên trong yêu hoàng ngọc anh yêu thần bạch sơn yêu thần nhật thiên yêu thần thanh minh toàn bộ nam cương yêu tộc đỉnh tiêm tồn tại đều là hội tụ ở đây cộng đồng thương nghị liên quan tới trần l u y ê n đ ă n g cơ một chuyện cầm trong tay quảng xếp bạch son yêu thần gặp các vị yêu thần t ế tụ trầm giọng nói nghĩ đến các vị vậy đều nhận được tin tức không sai vị tiêu đem chúng ta gần như đẩy vào tuyệt cảnh nhất chính vương trần u y ê n muốn chuẩn bị tại qua một đoạn thời gian khai quốc lên ngôi hiện tại làm sao bây giờ có thể làm sao đương nhiên là thừa dịp này thời cơ độc thủ phá mất c h ấ n nam quan cũng coi là tiêu tan mất chúng ta mối hận trong lòng t h u ậ t tiện cho vị này nhất chính vương đưa lên một phần khai quốc đại lễ thừa thiên yêu thần buồn bực thanh âm cười nói to lớn hình thể tựa như một toàn núi thịt thanh âm giống như lôi c h ấ n h ừ chúng ta yêu tộc lâm vào này cảnh đều là cái này trần liên hại nếu là không có hắn chúng ta há hội hướng phía nam cường chỗ càng sâu c h ố n chạy cho hắn biết thế nào là lễ đ ộ nhìn xem bóp để hắn cho là ta yêu tộc không chịu nổi một kích Âm đức lao giả thanh minh yêu thần cười lạnh nói yêu tộc năm đời đây chính là ngàn năm qua lần thứ nhất lần trước vẫn là sở thái tổ hành ép thiên hạ đánh yêu tộc bại lui càng lần trước thì là ghi chép ở mấy ngàn năm bọn hắn bị đuổi ra khỏi trung nguyên thần châu đây là lần thứ ba nhưng nhưng lại không thể không như thế vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn xác thực n g h ị đến độc thủ thậm chí diệt đi trung nguyên triều đình đem nhân tộc hóa làm nô lệ chỉ là tại hiểu rõ hết thể về sau bọn hắn mới biết được cũng không phải là bọn hắn đơn giản cho dù là trần uyên không tại trấn nam quan nhưng vẫn còn có nhân tộc địa tiên cùng nhân tiên cường giả tồn tại mà bọn hắn yêu hoàng cảnh giới cường giả trước mắt chỉ có mặc anh một người nếu là trần n g u y ê n đến nơi bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi là lấy cho dù là lại không tình nguyện cân nhắc qua đi cũng đành phải phân phát yêu tộc liên quân lui vào chỗ càng sâu nam cường lấy cầu bình an nhưng bọn hắn sở hữu người trong lòng đều tức xôi ruột thật vất vả khôi phục được năm trăm năm trước thực lực kết quả lại chỉ có thể chạy bọn hắn trước đó cố gắng ở đâu thứ yêu thần cho tới phổ thông yêu tộc đều là như thế bạch sơn yêu thần nghe lấy nhận thiên hòa thanh minh hai vị yêu thần trả lời những mày thu hồi qua x ế p có chút không đồng ý bọn hắn ý nghĩ tiến đến cái dối quá mức nguy hiểm yêu hoàng cảm thấy thế nào ánh mắt của hắn chuyển hướng thủ vị m ạ n anh người thấy thế nào m ạ n anh không có trả lời mà là nhìn về phía bạch s ơ n làm vị yêu tộc túi khôn nhân vật bạch sơn đối một ít chuyện cân nhắc thật là mạnh hơn qua thanh minh cùng nhận thiên hai vị yêu thần tại hạ coi là việc này không ổn bạch s ơ n lắc đầu làm sao chẳng lẽ lại liền không công sai qua cái này tốt cơ hội không thành <cười> bạch son từ vừa mới bắt đầu ngươi liền khắp nơi tuyên dương trung nguyên cường đại hiện tại liền một lần trả thù cũng không dám để chúng ta một mực hướng phía phương nam rút lui làm sao chẳng lẽ lại ngươi đã trong bóng tối đầu phục trần l u y ê n không thành thừa thiên yêu thần cùng thanh minh yêu thần đều là lạnh hừ một tiếng bọn hắn đương nhiên vậy rõ ràng trần l u y ê n trước mắt cường đại chỉ là khai quốc đại điện lúc hắn nhất định đặng không xuất thủ nếu là lúc này đọc thủ tuyệt đối là một cái tuyệt hảo cơ hội bạch sơn cười lạnh một tiếng t ố t hai vị kia đi là được tại hạ tuyệt không ngăn trở ngươi t ố t trước hết nghe bạch sơn nói xong m ặ anh trầm giọng nói ừ bạch sơn l ư ờ n nhận thiên hai người một chút trầm giọng nói từ mặt ngoài nhìn lần này khai quốc đại、điển. có thể hội tụ trung nguyên đại bộ phận cường giả lúc này động thủ trả thù một lần thật là một cái phi thường tốt cơ hội nhưng đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi bây giờ trung nguyên bình định phương bắc thảo nguyên phương domino phương tây phân môn lọt vào trong tầm mắt chỉ có chúng ta yêu t ộ c cái này một cái quân địch thử hỏi trần nguyên như thế một cái vội vàng như thế người há hội không tính được tới ta yêu t ộ c vô cùng có khả năng sẽ động thủ tập kích chẳng lẽ hắn liền một điểm sẽ không phòng bị sao tại hạ xem ra có lẽ trần nguyên chính là dùng cái này bố trí mai phục chính là vì để chúng ta ngoi đầu lên một mẻ hốt gọn cho nên mới sẽ không khuyên các vị động thủ trần u y ê n thực lực đã xa xa vượt qua chúng ta rất có thể đã gần như chạm tới nhân tộc thiên tiên cấp độ hắn không độc thủ là một chuyện tốt nếu là liệu lĩnh độc thủ thử hỏi người ta ai có thể ngăn cản liền cái này còn không tính bên trên những n à y nhân tộc tiên nhân các vị thanh tỉnh một cái đi ta yêu tộc đã không có có thể cùng nhân tộc một trận chiến thực lực chiến thị bại cái kia chúng ta chờ chết là được còn chạy cái gì thừa thiên yêu thần trầm trầm nói mặc dù nhân tộc thế lớn nhưng ta yêu tộc cũng không phải không có cơ hội mạnh son tiếp tục nói cái gì cơ hội mà anh ánh mắt sáng lên nhẫn nhẫn không sai ta yêu tộc ngược dòng đi qua đủ có mấy ngàn năm lịch sử thậm chí là càng cao qua nhiều năm như vậy vô luận là nhân tộc đệ nhất vị hoàng giả võ hoàng vẫn là vị thứ hai nhân hoàng sở thái tổ bọn hắn có được hành ép hết thể thực lực nhưng cũng không có diệt tuyệt yêu tộc là bởi vì thiên địa âm dương ngay ngắn trật tự có yêu tự nhiên cũng sẽ có người thiếu một thứ cũng không được trần n g u y ê n phạt yêu chỉ sợ cũng sẽ không chém tận d i ệ t tuyệt huống hồ tại hạ sở dĩ để yêu tộc năm rời còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân cái gì ta yêu tộc vô cùng có khả năng tại nam cương chỗ càng sâu còn có cường giả tồn tại điểm này trước đó trung nguyên trận đại chiến kia liền là đủ nhìn ra thập nhận hay không đây cũng không phải là trống rông xuất hiện nhất định là ta yêu tộc bộ tộc kim Âu cường giả xuất thủ có thể cùng trần l i ê n từ chiến có lẽ ta yêu tộc còn có dấu yêu đế cảnh giới tồn tại mà bọn hắn vô cùng có khả năng liền giấu ở nam cương chốt sâu chẳng lẽ lại muốn đem ta yêu tộc hy vọng đặt ở một cái hư vô phiêu miêu suy đoàn phía trên thanh minh yêu thần trầm giọng hỏi trừ cái đó ra còn có gì pháp bạch sơn hỏi lại so với mấy vị khác yêu thần có thể nhận rõ mình bạch sơn kỳ thật đã phi thường tuyệt vọng cho rằng bằng vào yêu tộc hiện nay thực lực căn bản ngăn không được nhân tộc chỉ có thể như thế ký thác đủ rồi không được cầm ý nhân tộc uy hiếp phía trước hà có thể nội chiến mặc anh nghe lấy mấy vị yêu thần tranh luận ánh mắt â m trầm hắn có chút át chủ bài nhưng cái kia chút tồn tại hiện tại nhưng không thể giúp bọn hắn hắn sở dĩ đồng ý bạch sơn ẩn nhận phương pháp cũng là đang đợi vực ngoại thánh tộc giáng lâm công phá chấn nam quan một chuyện tạm thời thôi m ấ y vị không cần xuất thủ tiếp tục để cho ta yêu tộc n ằ m rời bản hoàng đến lúc đó tự mình đi xem một cái nếu là có cơ hội liền động thủ đồ sát một số nhân tộc lấy báo ta yêu tộc mối thủ nếu là không có cơ hội thì thôi yêu hoàng cao kiến bạch sơn nhẹ gật đầu phi thường đồng ý cái quan điểm này mà thừa thiên yêu thần cùng thanh minh yêu thần thì là có chút không cam tâm nhưng yêu hoàng đều lên tiếng cũng chỉ có thể gật gật đầu đồng ý quyết định này trung châu thần kinh thành tại trần nguyên quyết định đăng cơ về sau toàn bộ thần kinh thành bên trong liền lâm vào một mảnh vui mừng bên trong so với những châu p h ụ khác kinh thành bách tính đạt được có ích là khổng lồ nhất bởi vì đã có tin tức chuyển ra đợi đến tân hoàng đăng cơ không chỉ có sẽ có đại lượng tài nguyên với tư cách ban thưởng còn hội miễn thuế phú mấy năm lâu mà cái này chính là đối ngoại chinh chiến c h â tốt phía bắc rất thảo nguyên tây vực đông doanh với tư cách cung cấp máu liên bách tính tâm tư kỳ thật rất đơn giản để bọn hắn sống sót tốt hơn sống sót có thể phổn diễn sinh sống bọn hắn liền không có làm loạn ý nghĩa hộ dốc hết toàn lực giữ nghìn triệu đình gắn đạt tới để cái này thỉnh thế kéo dài càng lâu dù sao trên đời này người lại có mấy cái nóng trong thiên hạ đại loạn cho dù là có vậy không phải là những người dân này t r â n n g uyên nhàn nhạt vừa cười có đôi khi chỉ có cầm quyền mới có thể nhìn thấu đây hết thảy hắn cũng là tại từng bước tìm tòi ở trong đã người đương quyền đều rõ ràng vậy tại sao còn phải l i ề u m ạ n g áp bách b á c h tính thầm nhạn thư t i ế p lời có chút hiếu kỳ hỏi bởi vì đây không phải rõ ràng cực kỳ ngu x u ẩ n sao chỉ cần không vào chỗ chết b ư ớ c cái kia chút bách tính liền không có tạo phản suy nghĩ vì sao còn muốn như thế từ xưa đến nay nào có phổ thông bách tính tạo phản thành công có thể có thực lực tạo phản đều là có chút thực lực tồn tại không phải lấy ở đâu thực lực chiều binh mãi mã bình dương công chúa lắc đầu bổ sung một câu tại cá nhân vĩ lực có thể quét ngang thiên hạ thời đại bách tính là yếu nhất thế tồn tại đúng vậy à, cái kia vì sao ai trước đó cảnh thái không đi đối phó cái kia chút giang hồ thế lực ngàn năm muôn thiệt ngược lại là một mực n g h i ề n ép bách tính thẩm nhạn thư tiếp tục nói ta cho ngươi biết là bởi vì bọn hắn dễ khi dễ à. trần u y ê n nhàn nhạt vừa cười mà câu nói này thì là để thẩm nhạn thư đám người cùng nhau s ư ơ n g sở nhưng lập tức lại hiểu ra tới đúng vậy a rất đơn giản cũng là bởi vì bọn hắn dễ khi dễ cảnh thái huyết tế bách tính cũng không dám đối cái kia chút giang hồ thế lực độc thủ thiên hạ náo động càng là không dám cầm tiên môn khai đao cũng là bởi vì bọn hắn ép là thực có can đảm tạo phản mà bạch tính chói gà không chặt lực lấy ở đâu mà thực lực tô tử duyệt đáp lại nói t ố t việc này đừng lại hàn g u y ê n chúng ta đi ra cũng không phải trò chuyện cái này chút đồ vật trần u y ê n đánh gây các nàng ngôn luận lại nói tiếp còn không biết sẽ như thế nào đâu vậy hạ đăng cơ sự tình đều chuẩn bị xong chưa thư phu nhân ôn nu h hỏi nói nàng tại trần liên bên người tồn tại cảm trước kia không thấp nhưng theo tô tử duyệt cùng bình dương thợ ư vị nàng rất nhiều tác dụng cũng đã suy yếu hiện nay cũng chỉ cùng mấy cái mội mội mỗi ngày rết thời gian mà thôi không sai bị lắm bản vương đăng cơ trước liền đã tiêu trừ tất cả uy hiếp chỉ cần làm từng bước liền có thể trong chiều một lòng hướng lên bách tính một lòng cầu y ê n tĩnh ngoại trừ nam cương còn không có bình định ở nhân gian đã không có quân địch vậy ta nhưng liền đợi đến khi hoàng hậu tô tử duyệt khanh khách vừa cười ta khi cái gì ta liễu dịu oanh oanh yến yến thanh em không ngừng quanh quần tại trần yên bên người để người chung quanh một hồi lâu hâm mộ nhưng tiến lên độc thủ bọn hắn nhưng không có lá gác kia không nói triều đình quy củ trong kinh thành hết thệ không được giới đấu người vi phạm nặng trừng phạt vẹn vẹn là công tử trẻ tuổi ca bên người mang theo mấy cái xinh đẹp như hoa cô nương ai cũng biết hoặc là người này không đơn giản hoặc là hắn trà không đơn giản thật không có nhiều như vậy đầu góc không rõ ràng ngu xuẩn thời gian chậm rãi trôi qua trong né mắt chính là một tháng thời gian đi qua trong một tháng này trần uyên đăng cơ sự tình trên cơ bản đã chuẩn bị kỹ càng các nơi sứ đoàn các nơi c h ấ n thủ quan lớn bên cạnh tướng tiên môn trưởng giáo đều đã hội tụ đến kinh thành đang mong đợi đại điện cái t i ê một ngày một ngày này vạn dặm trời trong chiên chống cùng vang lên, văng toàn bộ khai i n thành kết huyên huyên h nôn răng đèn áo, o vô số n g ư ờ tuân thành, hướng phía ngoài thành mà đi. Từng hoàn hướng ngoài nhánh ra phía đi. mà quốc â n đội thì là tại Khai thì trật tự. là bảo vệ q u đại điện cử hành nơi đứng hàng tại kinh thành tri đông đã từng cảnh thái tế thiên tử kim sơn bên trên lúc trước một trận đại chiến đánh sơn hà đảo n g ư ợ c nhưng ở triều đình trước mặt căn bản tính không được cái gì dù sao sớm lúc trước cũng đã là chuẩn bị kỹ càng rất nhiều lại thêm hơn một tháng giảm sấp đủ để bố trí tốt hết thảy giữa thiên địa g i n g bay phượng múa các loại thần thú ngao du thiên địa một bộ thiên địa cùng chúc mừng cảnh tượng tham gia đại điện người thô sơ giản lược đoán chừng vậy có hơn triệu người một mảnh đen k ị t tựa như dòng lũ bình thường mà tại quan tinh lâu bên trên trần uyên thì là đứng chắp tay tô tử duyệt vì trần uyên phụ thêm màu đen long bảo nói khẽ vậy hạ canh giờ đến d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy phong thưởng kết thúc trần uyên đối với cái gọi là ngũ hành chi thuộc không có cái gì quá cảm thấy cảm giác cái gì h ò a đ ứ c sông nước loại hình đồ vật càng là chưa từng có đặt ở đa nghi bên trên hắn chỉ là đơn phần nữa thích màu đen là lấy có thể gặp đến toàn bộ h ế n quân vậy còn đen hát long cờ xí bây giờ càng là cắm đầy toàn bộ trung n g uyên cùng rất nhiều bên ngoài cương mà hắn long bảo cũng là tự nhiên m à v ậ y thành màu đen màu đen làm nền cựu trào kim long bàn tại thân chính là trần u y ê n trên thân long bảo kiểu d á n g tô tử duyệt đứng ở phía sau phương vì trần u y ê n đem màu vàng đai lương bực lên cuối cùng lại vì hắn mang lên trên tượng trưng cho đế vương cựu lưu hình mũ miệng gió nhẹ p h ấ t động gợi lên lưu h u n h châu giờ phút này trần liên trong lúc vô hình liền tiêu tán lấy một cỗ to lớn huy áp đó là thuộc về đế vương u y ép để tô tử duyệt mắt nhìn bên trong không ngừng phóng thích dị sắc bực này uy vũ bá khí nam tử mới là nàng vị xa nhớ ngày đó bình an huyện thành ban đầu gặp nhau vô luận là nàng vẫn là trần u y ê n có lẽ cũng không nghĩ tới qua hôm nay trần u y ê n q u a y đầu nhìn lại chỉ gặp tô tử duyệt cũng là mũ phượng khăn quần v a i áo bào màu vàng tre tóc dài co lại không cần nhiều lời to lớn ung dung hoa quý chi khí liền đập vào mặt hai người l i ế n nhau ánh mắt bên trong sen lẫn các loại cảm xúc quan tinh lâu bên ngoài c h í n đạo kim long dị thú lộ ra tại thiên địa một tôn xe k h u n g ngang đứng giữa thiên địa cựu long kéo xe canh giờ đến vậy thì đi thôi trần liên giơ tay lên tô tử duyệt nhàn nhạt vừa cười đưa tay đặt ở trong tay hắn nhẹ gật đầu tiếp theo hai người cùng nhau bước ra mặc dù không gọi được lặng ngắt như tờ nhưng vậy tuyệt đối không người nào dám tại cái này thần thánh thời khắc về dối dù sao hiện tại trần nguyên cũng không phải lúc trước cảnh thái đủ khả năng so cảnh thái tự cao tự đại tự cho là hết thệ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nhưng kỳ thực triều đình loạn trong ra ngoài tạo phản không ngừng cưỡng kết thúc lập thế nhất thống trung nguyên tái tạo hoàng triều đông diện y nô tây ngự nam cương bắc phạt thảo nguyên tây tre linh sơn tại cái này từng trận kinh người đại chiến ở trong đã sớm đem trần nguyên hy vọng thăng lên tới đỉnh phong thời khắc cho dù là lúc trước sở thái tổ so sánh cùng nhau cũng có chút không kịp hắn khi hoàng đế là thiên hạ vạn dân sở hữu người cộng đồng chờ đợi sự tỉnh bọn hắn đang mong đợi trần nguyên đi đến đến cao vị trí mang cho trung nguyên một cái trước đó chưa từng có tình h thế hiện tại tình h thế đã mở ra nhưng sở hữu người đều rõ ràng còn xa xa không có đạt tới đ ỉ n h phong lục thưa phong d i ệ p hướng nam lão thiên sư ma la khương h ạ sở trường phong dương hóa thiên lý tố thanh lang hư thiên hư triệu đàn thanh ngụy vô quyết trương huyền trương ngạn thông tiêu cảnh bạch trương khanh vệ vô nhai tả thừa tông trần nguyên đã từng quen biết cũ tuyệt đại bộ phận hiện tại đều đã biến thành hắn cấp dưới bọn hắn thân mang con bạo mắt nhìn phía trước trong mắt ẩ n hàm vẽ kích động cái này một ngày bọn hắn c h ấ u ngóng nhìn cái này một ngày rốt cuộc đã đến bọn hắn có người là trần uyên sư trưởng có người là trần uyên người dẫn đường có người là hắn đã từng bằng hữu vậy có người đã từng là đối thủ của hắn nhưng hiện tại bọn hắn chỉ có một cái thân phận cái kia chính là đại y ê n hoàng triều con dân giống giống giống, giống. t r ấ n thiên chín đạo tiên long ngâm vang vọng thiên địa từ trong kinh thành truyền ra sở hữu người ánh mắt đều là ánh mắt ngưng tụ ý thức được canh giờ đã đến lục thừa phong một bộ áo trắng thiện tay vung lên trong chốc lát vạn dặm trời trong dung chuyển từng đạo kim hồng vậy xuống n h â n gian đây là thực chất hóa hiển hóa mà không phải chỉ là hư ảnh đem cái này chăm dặm nơi hóa thành một phương tiên vực tất cả võ giả đều có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh phát sinh một chút không giống nhau dạng biến hóa thiên địa nguyên khí biên đến vô cùng nồng đ ậ m còn có một số nói không do nói không rõ lực lượng tràn vào quanh thân thân mắc tật bệnh người chỉ cảm thấy bách bệnh biến mất trong lòng kìm nén người chỉ cảm thấy ý chí mở ra không tại cảnh giới người vậy cảm giác phảng phất mình bình cảnh đang tại buông lỏng ma la một tay chắp tay trước ngực miệm tục một tiếng á di đà phật chỉ một thoáng kim quang hội tụ một tôn nóng nhìn thiên địa thân phật từng đạo phạn âm vang vọng hư không lọt vào h a i ở giữa ôn hòa nhã n h ạ t chỗ có cảm xúc đều trở nên bình thản khương hà tâm niệm vừa động một từng đạo kiếm khí c h ố n g rỗng mà sinh hóa thành một đạo kiếm khí trường hà hội tụ thành lòng phản phất tại n ề n đón trần luyện đến nơi lăng hư đạo nhân thiên hư đạo nhân vô số cường giả đại năng mở ra thần thông trong trước mắt liền đem nơi đây hóa thành một phương tiến cảnh có thần thú lộ ra tại thiên địa có hồng quang hóa thành tiên mưa ô ô ô ô tám trăm l ự c sĩ cùng kêu lên gợi lên quần quần lôi âm tùy theo văn vọng khi chín đạo kim long lôi kéo long liễn đến tử kim sân lúc giữa thiên địa lại là tại một cái chớp mắt bình tĩnh lại trần uyên hưởng thụ lấy muôn người chú ý tia sáng giáp tay tô tử duyệt từng bước một đạp tại hư không mà kia thiên địa ở giữa vậy ngưng tụ thành từng đạo bậc thang mỗi bước ra một bước giữa thiên địa liền sẽ có lôi âm tuyên cáo trần uyên đã từng công tích tiến tân cảnh thái chín năm mùng một tháng năm vương tại lương châu thành trước lui bác man bảy mươi vạn đại quân cứu ngàn vạn lương châu dân chúng tiến tấn cảnh thái cảnh thái chín năm mùng một tháng mười vương trảng hôn quân cảnh thái tại tử kim sơn vì một triệu bị chết tại hôn quân tây bách tính lấy lại công đạo thiên tân vương tại trấn nam q u n lui một triệu yêu binh ti vương tại võ đế thành trước một trận chiến tre uy nô tinh nhuệ tiền tấn vương quét tây vực bình bắc an vì ta trung nguyên bách tính mở vạn thế bình an vương thượng vạn tuyết ải vương thượng vạn thuế ban đầu lúc chỉ là một người hô to nhưng ngay sau đó chính là v ạ người n mấy vạn người mấy chục vạn người mấy triệu người cùng kêu lên hét lớn kính chào trần n g uyên không b ì n h hành lễ cùng kêu lên rơi xuống trần n g uyên vậy vào hư không đi tới nhân gian rơi vào tử kim sân đ ỉ n h nhưng quanh thân vẫn vẩn quanh tường đạo kim q u n g tựa như thiên đế g á n g lâm mang theo một cỗ to lớn uy nghiêm khí thế hợp t h ờ giữa thiên địa thanh em dần dần hướng tới bình tĩnh đ ô n g doanh uy nô dịch người tây vực ba mươi sáu quốc xứ người bắc man rất nhiều bộ lạc sứ giả đều là tiến lên quỷ phục tại t ử kim sơn dưới sang hối lấy mỗi người bọn họ tội ác đem tây vực bắc man đông doanh dèm pha đến b ù i bặm chỉ có trung nguyên thần châu mới là thiên triệu thượng quốc bọn hắn không biết thiên đạo nịch thiên mà đi nên có n ả y tội n g h i ệ t thổi phong trần n g u y ê n vì thảo nguyên thiên khả hãn tây vực chư quốc chúng chủ đ ô n g doanh vô thượng tiên hoàng mà loại này vạn nước triều bái trang diện cũng làm cho ở đây tất cả bách tính cùng võ giả đều là cùng có vinh yên một bộ cực kỳ tự hào bộ dáng cho đến ngày nay bọn hắn còn vẫn nhớ kỹ tại y vực vào vô bác chẳng cùng xâm lấn, lối, man gó quan, đông doanh vào biển chẳng diện, khi đó bọn hắn, vô cùng phách lối, hiện gó đó khi phách t quỷ phục tại trung nguyên phục Thử hỏi, ai có thể tâm như chỉ thủy? trước có tại mặt. tâm trí Tại ai sở hữu người trong lòng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là còn kém một cái n ă m c ư ơ n g trung nguyên nhân tộc liền thật áp đảo nhân gian phía trên mà bọn hắn nắm giữ một cái trước đó chưa từng có tình thế Thiên tuyệt Tiên vật tuế. Thánh vật tuế. chút khả hãn hoàng chủ nhao ái. Cái kia bạn đoàn, n xứ bao dung hết thảy đứng ở nơi đó chính là này phương tiên h địa duy nhất tô tử duyệt tay nắm ba nén hương phụng cho trần uyên tiếp qua về sau trần uyên mặt hướng b á c h tính bách quan sứ đoàn binh lính trầm giọng nói nay loạn thế nhất thống thiên hạ thái bình ở đây ta trần uyên bên trên kính thiên địa hạ kính thần dân tế điện cái kia chút tại trung nguyên nhất thống chỉ chiến chỗ hy sinh tất cả tướng sĩ tế điện cái kia chút vì trung nguyên thái bình hộ nhân tộc ta ngự thủ biên cương tất cả anh linh hôm nay trâm chiêu cáo thiên hạ lập quốc vị yến xây nguyên thánh võ thanh như lôi trấn q u ầ n quận thiên địa trần uyên thanh âm chuẩn xác không sai vang vọng tại tất cả bách tính cùng võ giả bên hai kéo dài không rước thật lâu không thôi lục thư phong ma la khương hà thiên hương tất cả tướng sĩ tất cả bách tính tất cả triều thần đều là tại lúc này mặt hướng trần uyên cùng nhau hạ bái nói tham kiến bệ hạ tham kiến bệ hạ tham kiến bệ hạ giờ khắc này trần uyên trước mắt phảng phất trong nháy mắt phát sinh biến hóa hiện ra một đạo lại một đạo bằng dáng có hắn đã từng quân địch cảnh thái tư mã khác tư mã nguyên nước phật đà hoàng cực yêu thần vậy có hắn đã từng kể vai chiến đấu đồng liêu cùng cũng là địch cũng là bạn tồn tại bọn hắn hiện ra giữa thiên địa nhìn trần u y ê n trong ánh mắt phảng phất có vô tận cảm xúc nhưng lập tức thuận tiện giống như một chiếc gương một dạng ẩm vang nổ nát vụn tiếp theo trong mắt hắn thiên địa phát sinh biến hóa tại hắn tuyên cáo lập quốc đại yên niên hiệu thánh vo thời điểm một đạo lại một đạo màu đen quốc vận tia sáng hiện ra giữa thiên địa phảng phất là một mảnh màu đen quốc vận trường hà hấp thu tất cả lực lượng dùng cái này làm trung tâm bốn phương tám hướng kinh khủng quốc vận đều là tại lúc này bắt đầu hội tụ lơ mờ có thể nhìn thấy một tôn cường đại hắc long như ẩn như hiện xoay quanh giữa thiên đ i ệ mà một màn này sở hữu người vậy đều tận mắt chứng kiên thấy được cái k i a màu đen thần long ngửa mặt lên trời gào thét hóa thành một đạo lưu quang chui vào trần n g u y ê n trên thân giờ khắc này trần n g u y ê n quốc vận ra thân giờ phút này ngay tại trần n g u y ê n quốc vận ra thân thời điểm t r ầ n nam quan trước yêu hoàng mặc anh bóng dáng chậm rãi ngưng hiện giữa t h i ê n địa ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía trước t r ầ n nam quan liên là tòa này hùng quan chặn lại yêu tộc bắc thượng bước chân liền là tại tòa này hùng quan trước đó yêu tộc gây kích một triệu bại lui mà quay về hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn đánh nát tòa thành n à y quan cái k i a đã từng hắn phất tay liền có thể chấn áp trần uyên đã phát triển đến để hắn đều ngưỡng vọng tình trạng không thể không lui về nam cương cho dù là vị k i a l à thiên ma thần giật dây hắn tiến đến đánh với trần uyên một trận hắn cũng không dám trong lòng tựa như đã sinh ra sợ hãi hắn sọ một đi không trở lại mà bây giờ hắn xuất hiện tại nơi đây thì là chuẩn bị tại trần uyên khai quốc đăng cơ thời khắc mấu chốt cho hắn đưa lên một phần mà hậu lễ c h i t để đánh nát chân n a g quan đổ sát một triệu nhân tộc dù sao bọn hắn đã kết xuống từ thủ không chết không thôi cái tia một loại cho dù là không hề làm gì ngày sau trần uyên ý nguyên hội quy mô xuôi nam hủy diệt y nếu như thế làm gì lại ẩn nhẫn nhưng ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm lại từ bên trong trong lòng dâng lên một vòng không rõ cảm giác phản phất hắn lúc này động thủ hội dẫn tới một trận kinh t i ê n t h a i h o ạ n mà một lúc sau hắn liền nhìn thấy phía trước trấn nam quan phát sinh biến hóa từng đạo khí lưu màu đen không ngừng lên không tựa hồ đang theo lấy địa phương nào hội tụ bình thường quốc vận trung nguyên hoàng chiếu quốc vận với tư cách yêu hoàng Hoàng anh đối cố lực lượng này rõ ràng đi nữa bất quá mà lực lượng kia hội tụ càng làm cho hắn có một cô xuất phát từ nội tâm run dày cảm giác từ nơi sâu xa có đại khủng bố thậm chí hắn phảng phất đều thấy được một tôn thân mang màu đen long bào hư ảnh đứng sừng sững xử giữa thiên địa phảng phất tại quan sát hắn gắt gao nhìn chằm chằm hắn trần uyên là trần uyên không chút do dự mà anh trực tiếp xé mở hư không cũng không quay đầu lại trực tiếp bỏ chạy vốn là muốn đưa lên đại lệ suy nghĩ vậy tại thời khắc này tan ra ở vô hình hắn hoàn toàn có thể chắc chắn trần uyên tuyệt đối tại trấn nam quan lưu lại chuẩn bị ở sau liền đợi đến hắn xuất thủ sau đó c h i t để đem hắn lưu tại nơi đây thật sự là quá mức kinh khủng hiện tại hắn chỉ muốn trốn mang theo yêu tộc một đi không trở lại đâm vào nam cương c h ố sâu đợi đến trăm ngàn năm về sau. trung nguyên hoàng triều l đã úp lại ngóc đầu trở lại mà lúc này trần uyên nhưng căn bản không rõ ràng hắn ngưng tụ quốc vận trong lúc vô hình trực tiếp dọa lui chuẩn bị động thủ mạc anh n ế u là sớm biết như thế lời nói trần uyên nhất định hội lại kéo dài một đoạn thời gian chờ hắn động thủ hiện tại hắn hai tay mở ra nhắm hai mắt lắng lặng nghe lấy bên người cái k i a như núi kêu b i ể n gầm vạn thuế thanh âm phi thường say đắm ở loại cảm giác này bất quá cũng chỉ là trong trước mắt càng nhiều nhân gian đế vương không phải hắn mục tiêu nhân tộc hoàng giả vậy không phải là hắn trọng điểm chỉ có cái t i ế áp đảo nhân gian thiên đế mới là trước mắt hắn muốn trở thành tồ hào đệ nhân gian bất tử bất diệt cái này liền là hắn bước kế tiếp truy cầu đương nhiên c ơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn bước chân cũng muốn từng bước một bước trước mắt b à y ở trước mặt hắn là hủy diệt nam cương yêu tộc là ngăn trở chín năm về sau t i ề n vực giáng lông tiếng hô càng lớn tia thiên địa ở giữa đứng sừng sững lấy quốc vận t r ư ờ n g hà liền càng kinh khủng hiện tại trần nguyên có thể chắc chắn này quốc vận gia thân tuyệt đối có thể làm cho hắn chiến lược tăng vọt một nước lực gia thân có thể chiến t i ê n tiên hậu kỳ đợi cho thành t ự nhân hoàng nhân tộc khí vận gia thân hắn sẽ thành chân chính nhân gian võ thần sơn hô vạn tuế thanh â m từng bước kết thúc trần n g u y ê n vậy mở ra hai mắt nhìn xuống mình phía dưới thần dân đại yên đã lập tiếp đó liền là luận công phong t h ư ờ n g giữa thiên địa phản phất thánh chỉ bình thường quyển trục t h ậ m rãi ngưng hiện ở thiên đế ở giữa trong chốc lát kim quan g đại phóng vô số thần dân bách tính đều là vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại quần quận lôi âm vang vọng lập quốc đại yên sáng tạo hoàng triều không phải chấm một người c h i công cổ có lời luận công phong t h ư ờ n g hôm nay liền ở đây phong thưởng tất cả có công tri thần tô thị nữ tô từ duyệt theo châm từ không quan trọng mà lên trấn thủ phía sau phúc phận thiên h ạ sắc phong làm ta đại yên hoàng hậu cùng chấ t vẫn tăng tử tuân chỉ vẫn đạo tuân chỉ ma la cùng lục thừa phong cùng nhau không mình hành lễ hiện nay tiên vực đã bị phong lục thừa phong cũng không cần vận dấu kín đối với hoàng đế phong thưởng tự nhiên sẽ không tự tuyệt hai đại quốc sư khoảng t r ư ờ n g phân lập có thể nói là thiên lớn vinh hạnh đặc biệt núi võ đang lão thiên sư ngự thủ bắc cương hộ quốc có công s á t phong làm ta đại yên thái sư thưởng hoàng chiếu quốc vận vận đạo tuấn chỉ. thiên ma điện tổ sư tô minh bảo hộ nam cương có công s á t phong làm ma đạo thánh tổ cảm ơn bệ hạ võ đế thành chủ diệp hướng nam c h ấ n thủ đông hải có công s á t phong làm ta đại yên chính nhất phẩm đông hải vương thế tập v o n g thế c h ấ n thủ đông hải trấn nam quan đại xoái sở trường phong xuất thân không quan trọng bảo hộ nam cương có công sắc phong làm ta đại yên chính nhất phẩm tĩnh nam vương thế tập vòng thế trấn thủ nam cương tăng quân phó xoáy trần hoài nghĩa trước sở hân thần về sau lũ kinh đại chiến hủy diệt thất s á t điện có công s á t phong làm ta đại yên chính nhất phẩm bình tây vương thế tập vòng thế vĩnh trấn tây cương bắc lương thống xoáy ngụy vô khuyết thừa kế nghiệp cha ngụy thị nhất tộc bảo hộ trung nguyên mấy trăm năm cha đi tử kế cha con có công s á t phong làm ta đại yên chính nhất phẩm trấn bắc vương thế tập vòng thế trấn thủ thảo nguyên chúng thần tuân chỉ chúng thần tuân chỉ chúng thần tuân chỉ diệp hướng nam sở trường phong trần hoài n g h ĩ ngụy vô k u y ế t tiến lên một bước cùng nhau không mình hành lễ lấy cảm ơn hoàng ân của quận cẩm ý vệ đại đô đốc hương hà hộ chống tại không quan trọng thời điểm công h â n lớn lao sắc phong làm ta đại y ê n chính nhất phẩm hộ quốc công thân phong vì thông thiên k i ế m thánh chấp trưởng cầm ý vệ giám sát thiên hạ tạ bệ hạ cầm ý vệ tạ đô đốc dương hóa thiên hộ quốc có công không sợ sinh tử sắc phong làm ta đại y ê n tử nhất phẩm sở quốc công phụ tá khương hà chấp trưởng cầm ý vệ giám sát thiên hạ t ạ hạ. bệ t ấ n đế tư mã khác lạc đường biết quay lại hiến quốc hữu công sắc phong làm ta đại y ê n tử nhất phẩm an nhạc ô n g tư mã khác ánh mắt kích động dẫn theo tâm cuối cùng là rơi xuống cầm ý vệ tứ đại thần sứ trương ngạ thông hiến nước có công phong làm nhị phẩm thiên nam hầu cẩm ý vệ tứ đại thần sứ tiêu cảnh hiến quốc hữu công phong làm nhị phẩm võ minh hầu cẩm ý vệ thục sơn thánh địa bảo hộ nhân tộc có công trong môn đệ tử không sợ chất chiến do đó phong làm đại hiến quốc giáo thân phong thiên hạ đệ nhất kiếm môn trưởng giáo lăng hư c h â n quân vì ta đại hiến chính nhất phẩm nam tiêu chủ quốc thái hư tiên cung bảo hộ nhân tộc có công xác phong làm ta đại hiến quốc giáo trưởng giáo thiên hư c h â n quân vì ta đại hiến tử nhất phẩm đông minh t r u quốc bích du tiên cung bảo hộ nhân tộc có công xác phong làm ta đại hiến quốc giáo trưởng giáo đan thanh trân quân vì ta đại h i n tử nhất phẩm tây phong t r u quốc võ đăng tiên sơn ngự thủ bắc cương nhiều năm công h â n lớn lao sắc phong làm ta đại yến quốc giáo trưởng giáo tống ứ n g tiểu vì ta đại yên t ừ nhất phẩm bắc sơn t r u quốc cảm ơn bệ hạ cảm ơn bệ hạ cảm ơn mấy vị trưởng giáo đồng nói tứ đại quốc giáo ngược lại cũng có thể tiếp nhận chẳng qua là cùng lúc trước so sánh với có chút t r ê n l ệ n h mà thôi nhưng ngẫm lại tựa hồ cũng là như thế dù sao lúc đến hiện tại lúc trước bọn hắn cái gọi là tiên môn đã không thể giúp triều đình quá nhiều bận rộn thiên ma điện thần nữ cung võ đế thành đều là ta đại yên tử nhất phẩm thiên môn thiên ma điện, điện chủ đồng phương thắng trấn áp đông doanh có công s ắ c phong làm ta đại yên nhị phẩm đồng cực hầu t h ầ n nữ cung cung chủ lý tố thanh theo chấm khởi sự công vân lớn lao s ắ c phong làm ta đại yên vị thứ nhất nữ hầu tứ h nhất phẩm bắc mê lợi cảm ơn bệ hạ cảm ơn bệ hạ cảm ơn n n g ư ỡ n hiến thẩm n h ã n thư trương nguyện t h ụ tử dương đầu là quý phi trần thị nữ trần dương vì ta đại yên hoàng quý phi y ế n quân doanh chữ thiên chủ tướng vì chính tam phẩm trung dũng bá y ế n quân doanh chữ hoàng chủ tướng vì chính tam phẩm trung võ bá h ế n quân doanh chữ huyền chủ tướng dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý chương tám trăm sáu mươi tám Từ Kim Sơn cho dù là cùng loại với trương huyền diệp trần bạch mấy người cũng đều có phong thưởng trừ ngoài ra còn có cái kia chút hàng tiền tấn triều thần trên cơ bản vậy đều có thích đáng an bài chỉ bất quá bởi vì là thời gian có hạn bọn hắn phần lớn người phong t h ư ở n g không hội xuất hiện tại tử kim sơn lớn phong phía trên ngoại trừ cái kia chút có công c h i thần bên ngoài trần uyên càng là đại xá thiên hạ n g miễn trừ trung nguyên mười ba châu thuế phú mười năm càng là tại thời khắc cuối cùng đem bầu không khí thôi diễn đến đ ỉ n h phong dẫn đến vô số dân chúng điên cuồng đây cũng không phải là vẹn vẹn chỉ miễn thuế còn có nhất là khắc nghiệt thuế các triều đại đ ổ i thay cho dù là khai quốc vậy trên cơ bản đều là miễn thuế mà cũng không phải là thuế lần này một miễn liền là mười năm có thể nói là xưa nay chưa từng có sau chưa chắc có người đến càng làm cho đại yến quốc vận như là liệt hỏa đấu dầu bình thường kéo lên có thể đoán được khi tin tức này chuyển khắp thiên hạ về sau hội dẫn được bao nhiêu đại dung chuyển cái kia chút b á c h tính cho dù là đem cung phụng vì thánh nhân vậy không chút nào vì qua mặc dù quốc gia tài chính phương diện hội thiếu một đại bộ phận nhưng mấy năm gần đây nam t r ì n h bắc chiến c ư ớ p đoạt thảo nguyên tây vực đông doanh cùng rất nhiều trung nguyên giang hồ thế lực thế ra m ô n việt đoạt được tài nguyên đủ để b a o trùm những tổn thất này nếu không có lớn như thế lợi nhuận trần nguyên vậy sẽ không miễn trừ thuế phú m ộ ư ơ i năm lâu cái này chút đều là khai cương thác thổ được đến bắc a n tây vực đông doanh đều là nơi t ô ta bọn hắn góp nhặt hơn ngàn năm tài phú bị quét dọn không còn vô tư kính dân là đáng giá tất cả trung nguyên bách tính chố ghi khắc về phần những địa phương này bách tính hội sẽ không bị không đắng cái này với hắn có liên can gì hắn là trung nguyên nhân t ộ c hoàng đế mà không phải toàn bộ nhân gian thiên đế đợi đến mười q u a sang năm thoáng cho bọn hắn một chút tân huệ liền là đủ làm hao mòn rơi hết thẻ bất mãn thậm chí đều có thể câu lên bọn hắn đối với trần h u y ê n càng lớn lòng tính sợ mà trần h u y ê n sở dĩ làm như vậy ngoại trừ thông cảm trung nguyên bách tính năm gần đây gặp chiến loạn không đắng không chịu nổi bên ngoài cũng bởi vì hắn muốn hội tụ toàn bộ trung nguyên dân tâm. đợi đến ngày sau khi ngưng tụ nhân hoàng khí vận thời điểm mới có thể càng mạnh sở dĩ là m ộ ư ơ i năm cũng là bởi vì tiên vực sẽ tại chín năm về sau giáng lâm trần n g u y ê n đứng tại không chỉ là mình một cái người lập trường vẫn là toàn bộ trung nguyên nhân tộc lập trường có thể càng đại nạn hơn độ điều động lên tất cả dân tâm lực lượng cái này chính là hắn mắt đại y ê n thánh võ một năm một ư ơ i sáu tháng bảy khai quốc đại điền không ra bất kỳ ngoài ý m u ố n quả nhiên tại trung nguyên thậm chí là toàn bộ nhân gian đều nhấc lên ngập trời thủy triều vô số dân chúng chạy nhanh bờ báo tuyên dương trần liên nhân từ chi chính miễn thuế m ư ơ i năm có thể xưng đương đại thánh nhân đại bộ phận bách tính tâm tư đều rất đơn giản chỉ mong muốn đem thời gian qua tốt có thể sống nổi tiền triều không cho bọn hắn cái này cơ hội hiện tại đại yên cho bọn hắn tự nhiên ủng hộ rất nhiều nơi đều vì trần u y ê n vị này đại yên hoàng triều khai quốc hoàng đế lập xuống sinh tử mỗi ngày cung phụng nghiễm nhiên đem xem như ngàn năm vừa ra tuyệt thế thánh nhân mà loại hành vi này không thể nghi ngờ là để đại yến quốc vận hỏa t i ễ n kéo lên mặc dù về sau còn hội hạ xuống nhưng như thế chi quốc vận vậy tuyệt đối là có thể xương xưa nay chưa từng có về phần sau có hay không tới người ai cũng không rõ ràng trần liên hy vọng đã đạt đến thăng không thể thăng tình trạng thánh võ đại đế cái danh hiệu này vậy bắt đầu dần dần lan truyền tại thiên hạng càng sáng sủa trôi chạy bởi vì trần nguyên hiện nay đã là hoàng đế ai dám gọi thẳng tên chính là lớn sơ xuất đem so sánh với phổ thông bách tính chỗ chú ý thuế phú vấn đề cái tia chút giang h ồ võ giả chỗ chú ý lại là trận tia to lớn phong thưởng võ đế lục thừa phong vậy lần thứ nhất chính thức đi vào trước sân khẩu bọn hắn cái này mới rõ ràng nguyên lai ngàn năm trước đó cùng sở thái tổ ở vào cùng một thời đại võ để vậy mà không có chết không chỉ có không chết hiện tại hoàn thành đại yên quốc sư có thể xương kinh khủng chứ ngoài ra còn có linh sơn thánh phật địa t ạ n g vương hai đại đ ị a tiên lớn có thể vì đó cánh chim mấy vị lục cảnh tiên nhân thần p h ụ vô số hóa dương cảnh giới chân nhân chân quân quy về triều đình giờ khác này đại yên có thể xưng vô địch thậm chí bàn về hưng ơ thịnh đều vượt qua ngàn năm trước đó đại sở khai quốc dù sao lúc trước đại sở cũng chỉ là đạt được mấy cái tiên môn ủng hộ ngồi vững vàng g i a n g sơn mà đại yên thì là đem thiên hạ tất cả tiên môn thu nhập giới trướng những cái được gọi là tiên môn bây giờ đều trở thành đại yến quốc giáo cái kia chút trên thiên bản tiên môn trừng giáo vậy đều trở thành đại yên phụ thuộc lúc này đã từng triều đình Đã k hoàng ô n người nhắc lại, bởi vì mảnh tính bắn g lại, bởi vì t ra, r n giang hồ đỉnh g hồ thế đầu đều lực l triều đ h h yên quyện. c h ú triều nào đấy, cái nên đón nhưng chính là thai họa diệt môn. Hoàng là đấy, cái tiêu thai diệt họa kiến quốc mới bắt đầu chính là cường đại nhất thời khắc rất nhiều người đều tiên đoán c h â n nguyên vị này đại đế sẽ thành siêu việt sở thái tổ tồn tại đặt tới lúc trước nhân tộc võ hoàng cấp độ thậm chí tương lai một ngày kia đều đem phi thăng tiên vực mà chỉ phải cường đại hoàng triều có thể áp đảo t ứ phương bằng vào hiện nay thực lực đủ để chuyển thừa mấy ngàn năm nói cách khác thánh võ bất tử đại yên bất diện bọn hắn sở hữu người đều sẽ v i n h viễn bao phủ tại thánh võ đại đế bóng mở phía dưới có người vì chi hưng phấn cho rằng đây là trước đó chưa từng có nhân tộc t h ị n h thế chính là huy hoàng nhất thời k h á c có người vì chi vệ bại cho rằng từ đó về sau cái gọi là giang hồ đem quy thuận tại thánh võ đại đế dưới chân phụ phục sưng ơ thần nhưng vô luận bọn hắn có muốn hay không có nguyện ý hay không vậy đều rõ ràng bọn hắn không cách nào thay đổi điều này nếu như thế vì sao không lấy tốt hơn tư thái đi n ê n h đón cái này đại thế đâu Thánh võ một năm, 17 tháng năm, võ một bộ màu đen long b à o trần u y ê n đứng c h ắ p tay ánh mắt nhìn chăm chú phía trước tựa như tỉnh không bình thường tuyến thâm phảng phất tận chứa hết thảy bao dung lấy toàn bộ thiên hạ ở trước mặt hắn thì l ạ i như là biến đen bình thường đại yến quốc vận che đậy tại toàn bộ thần kinh thành trên không không đến cảnh giới nhất định căn bản là không có cách thấy cảnh này đây là vượt xa từng lúc trước đại tân quốc vận là trần u y ê n từng bước một cố gắng từng bước một tăng lên mình dân tâm mới có thể tại khai quốc thời khác ngưng tụ khổng l ộ như thế lực lượng hắn thậm chí có thể cảm giác được quốc vận bao phủ tại trung nguyên mười ba châu phía trên cùng hắn tương hợp sinh không ngừng hoàn toàn có thể trong nháy mắt đến mười ba châu bất luận cái gì một chỗ đương nhiên điều kiện tiên quyết là bản thân cũng muốn có được cực kỳ cường đại lực lượng không làm hoàng đế không ngồi lên lo nghĩ căn bản là không có cách cảm nhận được điểm này vậy hạ vương bình đưa đến một tên thân mang kim giáp tuổi trẻ võ giả tại trần n g uyên phía sau không mình hành lễ đường hắn là thục sơn thánh địa một vị hộ pháp hiện tại là trần n g uyên bên người cận vệ một trong mà tại kim giáp võ giả về sau chính là một bộ thanh sam vương bình hơi có vẻ hiếu kỳ nhìn về phía trước bóng dáng nhìn xem quen thuộc kỳ thực lại như thế lạ lẫm tựa hồ từ lúc trước bên ca nhi rời đi bình an huyện tiến vào nam l a n g phủ thời điểm bọn hắn liền đã kéo ra khoảng cách như vậy trần u y ê n hơi k h o á t k h o á t tay kim g i á p vệ không người lui ra toàn bộ quan tinh lâu bên trong liền chỉ còn lại có trần u y ê n cùng vương bình hai người bình an huyện huyện ủy vương bình tham kiến bệ hạ vương bình túi người hành lễ tại châm trước mặt ngươi còn muốn đa lễ như vậy sao trần u y ê n thản nhiên nói hh ắ c ắ c dù sao cũng là quân thần có khác vương bình chất phác gãi đầu một cái có chút xấu hổ nói ra ngươi vốn có thể lấy tiếp nhận thụ phong tức vị thân là trần liên phát nhỏ lúc đầu giúp đỡ đừng nói là bà tước cho dù là một cái không có thực quyền hầu tức vậy không chút nào vì qua chi tiết vương bình từ chối hắn cái này mới đem chiếu vào cung bên trong b y hạ ta có bao nhiêu cân lượng ta mình rõ ràng căn bản chịu không nổi loại kia phong thưởng chẳng bằng cho cái kia chút có công chỉ thần cho ta lãng phí vương bình thông minh một điểm liền là biết mình bao nhiêu cân lượng trừ lúc trước tại bình an huyện một chút tình nghĩa các loại trần uyên đi ra bình an huyện về sau hắn ngoại trừ hỗ trợ quét dọn một chút phòng ở bên ngoài không có giúp qua trần uyên bất cứ chuyện gì không phải không muốn chỉ là không có cái năng lực kia hắn có thể làm liên lạc ít cho trần uyên thêm một chút phiền t o á i chi tiết tại đại liên khai quốc thời khắc hắn vẫn là bị chuyển vào trong kinh thành trong đời lần thứ nhất rời đi bình an huyện xa như vậy hắn cực kỳ không thích h ứ n g khi biết trần u y ê n cho hắn tức vị về sau càng thêm không thích h ứ n g trương huyền nhận được n g ư ơ i chịu không nổi ta vẫn là gọi h u y ê n ca nhi thân thiết một chút h u y ê n ca nhi ta tư chất cùng thực lực ngươi là rõ ràng cùng trương đại nhân căn bản không s o được đ ờ i này hạn mức cao nhất liền là ngưng cương cảnh giới thông huyền không có khả năng lưu tại bình an huyện ngược lại còn tính là có thể có chút ứng dụng đến kinh thành làm cái nhàn tản bá ra thật sự là không chịu nổi h u hồ đi theo bệ hạ nguyên ca nhi ngày tranh đấu giành thiên hạ có nhiều như vậy có công tri thần h ạ n mức cao nhất mới là bá tước ta một cái ha ha thật sự là có chút không quá phù hợp vương bình có chút do dự nói ra hắn thân cận là ban đầu ở bình an huyện nguyên ca nhi mà theo địa vị hắn cùng quyền thế tăng lên vương bình hiện tại đối mặt trần uyên không tự chủ được liền sẽ sinh ra một cô lớn lao áp lực cho dù là hắn bản năng không nghĩ như thế nhưng vậy áp chế không nổi mình nội tâm thật sự là nghĩ như vậy trần uyên mở miệng nói đây là đương nhiên ta lựa gạt ai cũng không dám lựa gạt n g ê n ca người a nếu là ở lại kinh thành ngươi cho dù là căn cốt không tốt vậy có tốt hơn cơ hội có thể bước vào bên trên ba cảnh võ đạo nguyên ca nhi ta biết võ giả chi tu hành cũng không phải là chỉ dựa vào tài nguyên đồng thời còn có lòng tính ta chỉ thích hợp làm cái huyện ý thực sự làm không được a cũng không phải là vương bình không biết tốt xấu thật sự là hắn có chút sợ hãi đột phá thất bại thế nhưng là hội giảm thọ thậm chí là vẫn lạc hắn gọi vương bình đ ờ i này chỉ muốn bình a n sống hết một đời cũng đủ để thôi vậy ngươi vẫn là về bình an huyện a trần liên k h á t tay áo nguyên ca nhi yên tâm bình an huyện tòa nhà ta nhất định bảo t ố tốt ngày ngày nào đó nếu là có lòng dạ thanh thản đừng quên trở lại thăm một chút ta vương bình hắc hắc vừa cười phảng phất lại về tới lúc trước trần uyên rời đi bình an huyện t ớ i điểm hội trở về trần uyên nhìn qua phía trước nói khẽ cái kia thần liền cáo lui ân thế nào một bộ cung trang phượng bảo tô tử duyệt chậm rãi đi vào trần uyên phụ cận nhìn xem hắn ngắm nhìn phương xa có chút hiếu kỳ hỏi không có cái gì chỉ là có chút sầu não mà thôi bởi vì vương bình ngươi gặp qua hắn không có vừa rồi xa xa nhìn thoáng qua hắn thế nào từ tước không nhận cam về bình an ha ha ngược lại là người thông minh tô tử duyệt hoàn vừa cười thông minh đúng vậy à vương bình tu vi năng lực đều không xuất chúng cho dù là điều đến kinh thành lấy b y hạ ngài tu hành thái độ vậy sẽ không lúc nào cũng nhớ mong người này thậm chí khả năng bởi vì cho hắn phong thường sau liền không còn nhớ tới hắn nhưng bây giờ cái này vương bình từ tức không nhận trở lại bình an huyện ngài chẳng phải là ngẫu liền sẽ nhớ tới người này người a suy nghĩ nhiều quá vương bình là cái cái gì tính tình chấm rõ ràng nhất cũng không phải là tận lực chối tử mà là thật muốn trở lại bình an huyện độ này quãng đời còn lại thiết thân làm sao không phải ý tứ này ta ý là vương bình khả năng thân cận là lúc trước cái k i u bình an huyện nha dịch trần uyên mà không phải hiện tại thánh võ đại để trần uyên khi ngài nhớ tới hắn thời điểm liền biến thành nha dịch trần uyên tuất không nói n g ư ơ i tại sao cũng tới trần uyên lắc đầu lại nói liền có chút p h i í n tỉnh nhất là cùng một cái nam nhân p h i í n tỉnh hắn thật sự là không t h í chứng vậy hạ không ngại đoán một cái t ô tử duyệt nháy mắt mấy cái nói khẽ hậu cùng sai lầm mấy cái mội mội đều không phải là d à y vò tính tình có thể ra luận gì ngươi à không phải là lời nói quyển tiểu thuyết đã thấy nhiều coi là thật trên tay ta còn có cái gì cùng đầu à tôi tử duyệt trận nhìn trần u y ê n một chút lấy nàng thủ đoạn còn lại mấy cái mội mội cộng lại cũng không phải nàng đối thủ nhiều nhất tăng thêm bình dương có thể cùng với nàng đấu một trận chỉ bất quá bình dương nhưng không chút nào đốc có thể về sau tiến thân đưa thân độc nhất vô nhị hoàng quý phi mẫu chút là cái khác mấy cái mội mội còn đều không có ý kiến đến gì đủ để chứng minh nàng vậy là có chút thủ đoạn cái kia cứ nói đi đừng thừa nước đục thả câu đây không phải khai quốc nhà ân mấy cái mội, mội nói đêm nay mọi người có thể cùng một chỗ đấu một trận n g ư vị này thánh vo đại đế tôi tử duyệt k h á c h vừa c ư i đều đến trần liên lông mày nhữ lại đại l o ạ n đấu hắn còn thật không có thử qua nếu không hoang đường một lần làm sao ngươi vị này thánh võ đại đế sợ sợ c h â m cũng không biết chữ sợ mà viết như thế nào cho nên khuỷu tay hồi cung thao tác cụ thể không cách nào mảnh lắm điều tóm lại liền là trần nguyên lấy bản thân lực đem tô tử duyệt các loại chúng nữ hết thể trấn áp uy phục tại dưới chân hướng phía thánh võ đại đế cầu xin tha thứ đại yên thánh võ một năm hai mươi mốt tháng bảy khoảng cách khai quốc đại đ i ể n đã trọn vẹn năm ngày mấy ngày nay vậy đủ để người trong thiên hạ tiêu hóa hết tin tức này mà trần nguyên cũng thật tốt phong túng mấy ngày đồng thời tân triều đình vậy tại mấy ngày bên trong cấp tốc t r ư n h hợp dù sao trước đó sở hữu người liền đã chuẩn bị kỹ cảng hiện tại chẳng qua là thích đứng mà thôi mà sở hữu người đối mặt cái này từ từ bay lên hoàng triều đều giấu trong lòng kích động trị tâm đây là thịnh thế bọn hắn cũng là người tham dự trần n g u y ê n đem tứ đại dị họ vương điểm trấn tư phương tại lan châu lại dựng lên một tòa h ư n g quan tên là tây hải quan từ bình tây vương trần hoài nghĩa linh ba mươi ngàn tinh nhuệ đóng tại này nhiệm vụ liền là thật tốt dạy dỗ một cái ba mươi sáu nước để bọn hắn chuyển biến một cái tư tưởng đã từng linh sơn là tây vượt thiên thời thay mặt đã một đi không trở lại hiện tại thiên là đại yên về phần trung nguyên bên trong quân quyền trần uyên chia mấy cái bộ phận thụ mệnh với hắn hắn vẫn vẫn là trên thực tế tam quân thông soái chỉ bất quá một vài sự vụ giao cho những người khác mà thôi ngoại trừ quân đội còn có cẩm ý vệ với tư cách thu nạp tiền tấn tuần thiên ti cẩm ý vệ hắn thực lực so với trước đó càng thêm kinh khủng giám sát toàn bộ nhân dân gian cẩm ý vệ đại đô đốc hưng ơ hạ càng là trong chiều có mấy vị thực quyền đại lão một trong một lời có thể quyết vạn người sinh tử liền là trần uyên đối với hắn tín nhiệm cùng ý vào ngoại trừ cái này hai bộ điểm còn lại liền là quan văn hệ thống hàn thực hành vẫn là tam quyền phân lập chính sách bất quá quan văn bởi vì lực lượng duyên cớ vẫn là quá yếu là lấy trần n g u y ê n lại khiến người ta mở quốc tử giám để văn nhân cũng có thể tu hành về phần khi nào có thể trưởng thành liền toàn xem chính bọn hắn dù sao cơ hội đã cho bọn họ về phần lúc trước trần n g u y ê n đại bá ngô đạo tử vậy cùng vương bình một dạng từ chối nhã nhặn trần n g u y ê n ban thưởng l ạ g yên không một tiếng động về tới t h ụ c châu trần gia thôn tiếp tục tu thân dương tính trần n g u y ê n không có ngăn cản cũng vô pháp ngăn cản mà khi hết thể đi vào quỹ đạo thời điểm liên cũng là đại yên hoàng triều lần thứ nhất triều hội lúc trong điện kim loan Trần n g u y ê n từ cửa hông mà vào từng bước một tại văn võ bá quan nhìn soi mới đi tới trên long ỉ vung lên long bảo chậm rãi ngồi xuống hắn hoàn thành chính mình lúc trước định ra mục tiêu từng bước một từng bước một đi đến cao nhất hiện tại hắn liền là trí cao nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn t u ế một văn võ cầm đầu bách quan cùng nhau không mình hành lễ r a khanh bình thân cùng quận lôi âm vang vọng tiên địa quanh quần tại trên kim loan điện tựa như là có một cố lực lượng vô hình đem sở hữu người nâng lên cùng nhau đứng thẳng tiếp tục đồng nói tạ bệ hạ tạ Gia gì Khanh có trần ấ u t nam g u n nhìn h xuống p í dưới bách b quan.、Bầm、bệ bản hạ, thần có bản tấu. có Cầm vương ệ đại đô đốc k h Hà tiến lên một lên b ư ớ chuyển k ô n người nói. g t ấ Trần Nam Vương u vi thần tấu nam cương yêu tộc liên tiếp tập kích quay dối bên cạnh đem ta trung nguyên con dân coi là huyết thực thần cả gan m ờ i bệ hạ phát binh sôi nam phạt yêu vì ta trung nguyên nhân tộc mở vạn thế thái bình mặc dù yêu tộc đã chạy nhưng mảy may không ảnh hưởng bọn hắn liệt kê từng cái trước đó tội qua thần tán thành yêu tộc nên bị diệt nhân tộc khi hưng thần tán thành mấy ngàn năm qua yêu tộc một mực vì nhân tộc ta hòa lớn bây giờ ta đại yên lực quét sạch nhân dân khi thừa dịp này thời cơ chỉ để diệt đi cái này t h a i hoàng ẩm thần tán thành bệ hạ chính là vạn cổ chỉ quân khi hủy diệt yêu tộc lấy toàn công tích thần tán thành từng vị văn thần từng vị võ tướng không ngừng tán thành ủng hộ sôi nam phạt yêu bởi vì đây là đã xóm định tốt quốc sách hiện nay chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khẩu mà thôi ai cũng sẽ không nốc g đưa ra ý kiến phản đối bởi vì triều đình không thiếu c ư ờ n giả g không thiếu nội tình dễ dàng liền có thể hủy diệt yêu tộc sự tỉnh a dám ngăn cản ai liền đem lật út tại quần quận đại thế phía dưới trần liên đứng người lên vung lên long bảo nhìn xem mọi người đồng tâm hiệp lực trong triệu bách q u n trầm giọng nói ngàn năm hết u y cựu nên đến kết thúc thời điểm chấm quyết ý ngự giá thân chỉnh chỉ huy xuôi nam một lần dẹp tiên nam cương yêu tộc vì ta trung nguyên nhân tộc mở vạn thế thái bình b ậ y hạ vạn thế ải b ậ y hạ vạn thuế dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý